cậu biết thế sao cậu không nói cho tôi biết nhiễm tranh trong hợp đồng của cậu có bao gồm một điều khoản không thương lượng với công ty mà tự đưa ra quyết định là vi phạm hợp đồng cậu có biết không hả tôi lúc đó mục nhiễm tranh cũng quá nóng lòng nên không suy nghĩ đến chuyện vi phạm hợp đồng hơn nữa với phong cách hành văn của cậu như vậy sao có thể viết sách được chứ cậu làm vậy không phải tự đẩy mình vào hố lựa hả tôi tạm thời quan sát tình hình đã cậu đừng tuyên truyền về quyển sách này người quản lý căn dặn xong thì cố máy mục n i ễ m tranh mở điện thoại ra phát hiện trên mạng đã bắt đầu bán sách của anh hơn nữa còn treo trên trang đầu chứ 1760. anh là ảnh đế còn trẻ tuổi nhất lần đầu tiên ra sách tất nhiên đã khiến rất nhiều người nhìn thấy được cơ hội kinh doanh bên nhà xuất bản muốn kiếm thêm chút tiền không ngờ lại liên hệ với bên trang web anh mở trang web có sách của mình ra tên sách tôi là mục nhiễm tranh đặc biệt bắt mắt đến bây giờ bọn họ đã bán được mấy chục nghìn quyển mà còn bắt đầu bán từ hôm nay con số này vẫn đang không ngừng tăng lên mục nhiễm tranh cũng không ngờ rằng quyển sách này sẽ bán chạy như thế chỉ có anh biết nội dung của quyển sách này không được cân nhắc nhiều sắp hết tết nhưng không có chuyện gì làm nên lê thấm, thấm kéo lê tuấn kiệt đi dạo phố hai người đi ngang qua một nhà sách ở đây còn b à y một sật nhì hình người của mục nhiễm tranh chị chị xem mục nhiễm tranh hay không ngay cả nhà sách cũng bắt đầu tuyên truyền cho anh ấy rồi nhà sách à? lê thấm thấm cảm thấy kỳ lạ sao nhà sách có thể tuyên truyền cho mình tinh chứ trừ phi là nguyên tắc của bộ phim nào đó sắp được trình chiếu cô ta nhìn kỹ thấy đúng là sật nhì hình người của mục nhiễm tranh trong tủ kính còn dán rất nhiều áp phích tuyên truyền cho quyển sách của anh chị hóa ra là mục nhiễm tranh ra sách ra sách c điều này làm lê thấm thấm càng không thấy khó hiểu hơn anh bắt đầu viết sách từ lúc nào sao ngay cả mình cũng không biết chuyện này chứ lê thấm thấm dẫn theo lê tuấn kiệt đi vào trong nhà sách sách của mục nhiễm tranh lại được đặt trên vị trí bắt mắt nhất có lẽ vì đang dịp nghỉ tết nên trong nhà sách rất đông người có nhân viên phục vụ của nhà sách đi tới cô tới xem sách mới của mục nhiễm tranh à đây là lần đầu tiên mục nhiễm tranh xuất bản sách đấy trong này có rất nhiều ảnh của anh ấy rất đáng để mua lê thấm Thấm cầm lấy một quyển chị em cũng muốn một quyển lê thấm thấm cầm hai quyển sách đi tới quậy thanh toán chào cô của cô tổng cộng hết một trăm m ư ơ i tám tệ tám xu đắt vậy à lê thấm thấm giật mình trước con số này cô ta lật phía sau quyển sách xem giá năm mươi chín tệ chín xu quyển sách này có kích cỡ bình thường cũng không tính là d i à y không ngờ lại có giá cao như vậy lúc trước lê thấm thấm đã từng mua sách của minh tinh nhưng cô ta nhớ cũng chỉ ba mươi bốn mươi tệ không ngờ sách mới của mục nhiễm tranh lại đắt như vậy đây chính là quyển sách đầu tiên của mục nhiễm tranh đấy do cũng không đủ cầu nên tất nhiên sẽ bán đắt hơn một chút trong đó còn có rất nhiều ảnh chụp ý rất giá trị sách này có giảm giá không vậy lê thấm, thấm nhớ mức giảm giá cao nhất của nhà sách này là năm mua bất kỳ quyển sách nào cũng có thể được giảm giá thưa cô thật ngại quá quyển sách này không giảm giá chương một nghìn bảy trăm sáu mươi mốt vậy được rồi lê thấm thấm trả tiền rồi cầm hai quyển sách này rời đi mấy nhà sách lớn ra sức tuyên truyền cho quyển sách của mục n h â m tranh hơn nữa đều cùng không giảm giá cho dù vậy vẫn có người xếp hàng dài chờ mua có thể thấy được sức hút của anh về đến nhà lê thấm thấm nóng lòng về phòng xem sách của mục n h â m tranh cho dù lê thấm thấm là một học sinh kém nhưng vẫn có thể phân biệt được tốt xấu những dòng chữ bên trong đều là chắp vá lung tung nghi ngờ những hình kia được góp vào cho đủ số lê thấm thấm liếc nhìn nhà xuất bản phát hiện không ngờ cùng một nhà xuất bản với chuyện tranh của mình cô ta mơ hồ cảm giác được quyển sách này của mục nhiễm tranh được xuất bản rất kỳ lạ mục nhiễm tranh là một diễn viên còn là diễn viên có thành tựu lớn anh không cần phải viết một quyển sách như vậy để kiếm tiền chất lượng của quyển sách này quá kém cho dù là fan hâm mộ của anh cũng sẽ cảm thấy thần tượng làm vậy là đang l ừ a tiền có vài thứ khi không phơi bày trước mặt người khác thì người ta có thể không biết quyển sách này của mục nhiễm tranh đã lộ rõ bản chất học hành kém cỏi của anh đây không phải là chuyện tốt cho việc duy trì hình tượng của anh cứ như vậy hình tượng của anh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn quả nhiên chuyện đúng như lê thấm thấm dự đoán lúc sách vừa đưa ra thị trường còn được rất nhiều người ủng hộ nhưng khi mọi người xem nội dung của quyển sách thì đều chất vấn với tài văn chương như vậy mà cũng xuất bản sách cả vậy chẳng phải chúng ta đều có thể xuất bản sách sao mục nhiễm tranh anh cứ thành thật đóng phim đi viết sách làm gì chứ đây không phải là trắng trận lửa tiền sao thật quá đáng lại còn bán đắt như vậy nữa đây là quyển sách đắt tiền nhất trong tất cả sách của minh tinh từ trước tới nay đây m á n h liệt khiển trách bên trong còn sao chép cả câu văn của người khác nữa mục nhiễm tranh anh không biết được thì đừng viết lại còn đạo văn của người khác thật quá đáng tôi là f a n hâm mộ của anh cũng thấy rất thất vọng về anh cho dù mục nhiễm tranh không tuyên truyền về quyển sách này nhưng mọi người đều công khai lên án dưới gậy bù của anh chỉ có số lượng rất ít f a n hâm mộ chiến đấu vì anh chỉ dựa vào cái tên của nhiễm tranh nhà chúng tôi đã khiến quyển sách này đáng giá với số tiền đó rồi các người không mua nổi thì đừng mua bên trong có nhiều ảnh như vậy chẳng lẽ không đáng với số tiền đó sao phong cách hành văn của nhiễm tranh đi theo con đường giản dị các người đừng so sánh anh ấy với các nhà văn lớn được không ở tòa nhà quốc tế tinh hoàng trong văn phòng mục nhiễm tranh đủ rũ túi đầu ngồi trên ghế phùng khiêm người quản lý của mục nhiễm tranh đi qua đi lại trong phòng nhiễm tranh à nhiễm tranh đầu óc cậu bị uống nước à không ngờ cậu không nói tiếng nào đã tự mình xuất bản quyển sách này cậu còn không biết bản thân mình có trình độ thế nào à phùng khiêm quả thật tức muốn nổ tung rồi từ khi anh ta bắt đầu tiếp nhận mục nhiễm tranh đã biết mình không dễ dẫn dắt thằng nhóc này nhưng không ngờ thời gian qua anh luôn rất nghe lời rất cố gắng vươn lên lúc này mới bao lâu anh lại bắt đầu phát bệnh hơn nữa còn phạm phải sai lầm lớn như vậy t r ư ơ n g một nghìn b ả trăm sáu mươi h ư n g một n h ì n bảy trăm sáu mươi hai chúng ta tốn thời gian dài như vậy mới duy trì được hình tượng của cậu nhưng quyển sách này của cậu đã hủy hoại bản thân cậu rồi không ngờ cậu còn sao chép câu văn của người khác nữa tôi hỏi cậu cậu đã sao chép bao nhiêu hả phùng khiêm chống lạnh đứng trước mặt mục nhiễm tranh tôi đâu có sao chép bao nhiêu sau đó cảm thấy không ổn nên cũng không sao chép tiếp hơn nữa tôi còn sửa lại một chút như vậy không tính là sao chép chứ không tính à Cậu có b i ế trong cư ạ n bây giờ đều thời nhãn gian qua phùng khiêm thật sự rất bất mãn về mục nhiễm tranh cậu diễn hỏng tiết mục cậu có biết đài truyền hình và ban tổ chức đều đặc biệt bất mãn với cậu không nếu không phải mẹ cậu là giám đốc đài truyền hình chú cậu là chủ tịch tập đoàn đ gà tết cậu tưởng cậu sẽ không bị truy cứu à mục nhiễm tranh là người sinh ra đã ngậm thiệt vàng lúc còn là ngôi sao nhí vẫn luôn có người hộ tống bảo vệ anh khi còn bé anh cảm thấy rất yêu ngạo nhưng bây giờ lớn lên lại cảm thấy đây là một sự sỉ nhục phùng khiêm thấy mục nhiễm tranh không nói lời nào cũng không muốn mắng anh nữa cậu đòi nhà xuất bản này bao nhiêu tiền nhuận bút mục nhiễm tranh lắc đầu không có tiền nhuận bút à nhiễm tranh có phải cậu bị người ta lừa không nhân vật lớn như cậu xuất bản sách thì phải ký thỏa thuận quyền tác giả lúc trước tiêu mạch nhiên xuất bản một quyển sách đã cầm hơn một triệu tiền nhuận b ú t đấy danh tiếng của cậu còn muốn lớn hơn cô ta mục nhiễm tranh giật mình trước con số này anh không hiểu rõ về ngành này không ngờ xuất bản một quyển sách lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy không nhiều như vậy chứ không phải ngành xuất bản bây giờ không khởi xa cả lẽ nào thành du lừa anh đúng là ngành xuất bản bây giờ đang giảm sút nhưng đây là hiệu ứng của f a n hâm mộ có f a n hâm mộ là có tiền tại sao bây giờ có nhiều minh tinh muốn xuất bản sách như vậy chứ chỉ cần có chút tài năng văn chương bọn họ đều sẽ viết sách thứ nhất là có thể củng cố hình tượng thứ hai là kiếm tiền tiền kiếm được cầm đi làm công đích đây là buôn bán có lời tới mức nào tiêu mạch nhiên cầm một triệu tiền nhuận bút đi làm công đích cậu xem cô ta nổi tiếng bao nhiêu mẹ nó mục nhiễm tranh phát hiện ra mình bị lừa không ngờ một quyển sách của anh chỉ trị giá một trăm nghìn không được tôi phải đi tìm anh ta tính sổ cậu muốn đi tìm ai tính sổ h ả anh không cần phải để ý đến chuyện này mục nhiễm tranh nổi giận hùng h ổ bước ra ngoài thanh du kia trông thì đàng hoàng không ngờ lại lửa anh nhà xuất bản đã bắt đầu trở lại làm việc bình thường sau tết chuyện đầu tiên bọn họ làm là đưa sách mới của mục nhiễm tranh ra thị trường vì sách mới của anh bọn họ thậm chí còn tăng ca trong dịp tết thanh du thằng nhóc này cậu giỏi lắm không ngờ có thể giải quyết được mục nhiễm tranh có người nói sách của cậu ta đều đang bán rất chạy trong các nhà sách trên mạng cũng hết bán còn có rất nhiều người xếp hàng mua giám đốc nhà xuất bản vô cùng thỏa mãn giám đốc tôi chắc quyển sách này còn bán được một thời gian cho nên bây giờ chúng ta có nên cân nhắc in thêm một ít n ư ớ không thêm phải thêm chứ làm gì có chuyện tiền ngay trước mặt mà không kiếm cậu mang tới hiệu quả và lợi ích lớn như vậy cho nhà xuất bản tôi sẽ thăng chức và tăng lương cho cậu đúng lúc chủ nhiệm của các cậu vừa về hưu cậu thay thế vị trí của ông ta đi thành du cười h i ế p mắt khẽ gật đầu với giám đốc cảm ơn giám đốc đã nâng đỡ tôi chắc chắn sẽ càng cố gắng làm việc hơn sau khi thành du ra khỏi văn phòng của giám đốc nhà xuất bản cuối cùng không nhịn được cười lần này anh ta lập được công lao lớn cho nhà xuất bản cũng mơ ước vị trí chủ nhiệm này từ lâu rồi thành du có người tìm anh còn đang ở trong văn phòng của anh đấy tôi biết rồi thành du vui mừng dạo d ư ợ c đi ngay vào văn phòng của mình ai tìm tôi vậy thành du vừa mở cửa ra thì bị đá một phát trúng bụng cú đá này đã đá anh ta ra khỏi văn phòng làm đám người bên ngoài đều hoảng sợ thành du đồ lừa đảo mày lại dám lừa tao mục nhiễm tranh nổi giận đùng đùng thành du ôm bụng bị đau nhìn kỹ mới phát hiện ra là mục nhiễm tranh cậu mục mới qua tết sao cậu lại nóng giận như vậy có chuyện chúng ta từ từ nói thành du biết mình đối l í nên vội vàng tới cười đứng dậy định kéo mục nhiễm tranh vào trong văn phòng của mình mục nhiễm tranh hất tay thành du ra mày là đồ lừa gạt Một minh một tinh xuất bản một quyển s á cậu h thể lấy hơn có một triệu, lấy mục mong cậu tạm thời bất giận đừng nóng như vậy bây giờ nhà xuất bản chúng tôi đang trong thời kỳ khó khăn cậu coi như thông cảm cho chúng tôi đi dù sao một triệu cũng chỉ là một bữa sáng đối với cậu thành du cười nịnh ngọt một bữa ăn sáng à? cậu mục dù sao chúng ta đã ký thỏa thuận rồi cậu cũng không thể tìm nhà xuất bản chúng tôi đòi tiền chứ chút tiền ấy chẳng là gì với cậu nhưng lại là tiền cứu mạng nhà xuất bản chúng tôi đấy nhưng mày cũng không thể dùng cách hèn hạ như vậy được đấy là lợi dụng tao t h à n h du sửa lại áo vét của mình lợi dụng hả cậu mục khi chúng ta ký hợp đồng đã nói rõ ràng cậu cũng đã xem qua hợp đồng đây là do bản thân cậu tự nguyện muốn trách chỉ có thể trách bản thân cậu ngu ngốc thôi không tiếp mục nhiễm tranh lại đấm vào mặt t h à n h du anh ta lập tức chảy máu núi các đồng nghiệp trong nhà xuất bản đều tới ngăn cản vụ đánh nhau này minh tinh lớn thì giỏi lắm hay sao mà tùy tiện tới đánh người bây giờ thấy sách kiếm được tiền lại muốn đổi ý à chúng tôi đã gặp qua nhiều người như cậu rồi thật nực cười đường đường là minh tinh lớn còn để ý tới những chuyện này người của nhà xuất bản tất nhiên sẽ bảo vệ đồng nghiệp của mình mục nhiễm tranh bị đám người này mồm năm miệng mười làm cho tâm thần không yên tức giận rời đi anh đúng là minh tinh lớn nhưng minh tinh lớn cũng là con người anh để ý không phải là tiền mà là danh dự của mình mục nhiễm tranh vừa lên xe của mình đã nhận được điện thoại của p h u n g khiêm nhiễm tranh cậu chạy đi đâu thế cậu mau quay lại đây cho tôi công ty đang họp để giải quyết vấn đề của cậu đấy mục nhiễm tranh đành phải lái xe quay lại quốc tế tinh hoàng vào giờ phút này trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh từ tinh như đang giữ chức chủ tịch ngồi trên vị trí chủ tọa với vẻ mặt nghiêm trọng nhiễm tranh phùng k i ê m hai người đã vào công ty lâu rồi không ngờ lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy lần ký hợp đồng này là hành vi vi phạm hợp đồng từ tinh như nổi giận nói phùng k i ê m cũng không biết phải làm sao trước kia anh ta luôn ngẩm cao đầu ứa ngực trong các cuộc họp ở công ty đến hôm nay lại phải cúi đầu mục n i ễ m tranh cũng cúi đầu không nói một lời căn cứ theo quy định của công ty vi phạm hợp đồng thì phải trả tiền vi phạm hợp đồng hai người lập tức nộp ba triệu vi phạm hợp đồng cho bên tài vụ của công ty ba triệu mục nhiễm tranh và phùng khiêm đều ngẩng đầu nhìn về phía từ tinh như khoản tiền vi phạm hợp đồng này có phần quá cao rồi dựa theo quy định trong hợp đồng dưới tình huống xảy ra vi phạm hợp đồng sẽ phải tiến hành bồi thường gấp ba lần thu nhập thực tế đây là dựa theo tiêu chuẩn nhuận bút thấp nhất của quyển sách này với doanh số bán ra bây giờ tính theo tiêu chuẩn thấp nhất thì tiền nhuận bút phải lên đến một triệu rồi từ tinh như giải thích cô ta cũng không có cách nào dù sao hợp đồng còn ở đó được tôi đồng ý mục nhiễm tranh chỉ có thể chấp nhận anh không được một xu còn phải bồi thường cho công ty ba triệu vụ buôn bán này mặt khác nhiễm tranh cậu tự ý xuất bản sách đã gây ra ảnh hưởng vô cùng tồi tệ cho bản thân sau khi công ty thảo luận đã quyết định tạm dừng tất cả công việc của cậu để cậu về nhà tự kiểm điểm về chuyện bao giờ cậu có thể trở lại làm việc công ty sẽ thảo luận sau phùng khiêm vô cùng kinh ngạc xếp tử không đến mức vậy chứ phạt vậy có phải quá nặng không không đến mức à? dạo này anh có xem vẩy b ộ không anh có xem tin tức giải trí không mọi người bình luận về nhiễm tranh cực tệ hình tượng của cậu ta đã bị tổn hại điều này mang đến tổn thất cho công ty lớn tới mức nào hình tượng khó khăn lắm mới duy trì được lại bị phá hỏng chỉ vì một cuốn sách khi tử tinh như biết chuyện này đã vô cùng phẫn nộ Trước tôi biết nhưng dù vậy cũng không đến mức tạm dừng tất triều tranh trai triều thì ty ra. nhưng chưa? cũng mức cả công việc chứ. Cô chuyện mục cũng cháu của có công không lôi không hỏi kiến khiêm phải viễn nhiễm viễn, mối đến xếp dừng quan này Phùng đành quan quan quan này hệ dù Dù vậy về đã ý sao là từ tinh như lại vẫn thiết diện vô tư tôi đã hỏi qua sếp quan về chuyện này anh ấy không có bất kỳ ý kiến gì mặt khác anh ấy còn nói phải nghiêm trị đối với biểu hiện cư xử nói năng tùy tiện của vài minh tinh trong công ty chúng ta gần đây phùng khiêm không thể phản bác nếu cô ta đã hỏi qua quan triều viễn vậy anh ta còn có gì để nói nữa tan họp trên đường phùng khiêm và mục nhiễm tranh quay về văn phòng nhiễm tranh quyết định của công ty bây giờ rất bất lợi cho cậu công ty tạm dừng tất cả công việc của cậu cũng tương đương với tạm thời phong xác cậu. cậu mau về tìm sếp quan cố gắng nói chuyện đi sự nghiệp của cậu không thể bị phá hỏng như vậy được phùng khiêm tận tình khuyên bảo mục nhiễm tranh tất nhiên không muốn nhờ vào người khác chẳng phải cô ấy nói là tạm thời sao chúng ta cứ chờ qua thời gian này rồi hay nói cậu đang đùa gì vậy cậu có biết ở trong giới chúng ta không tiến lên thì chắc chắn phải lùi không hả bao nhiêu ai đồ trẻ trung đang đỏ mắt nhìn vào vị trí của cậu muốn chiếm lấy nó đấy đừng nói là tạm thời p h o n g sát chỉ một tháng hai tháng thôi chúng ta cũng chịu không nổi đâu phùng khiêm nói không sai lúc trước quan triều viễn buông tha quốc tế tinh hoàng mang tính chiến lược nhưng tô lam dựa vào năng lực của mình đã làm các diễn viên nữ trẻ tuổi của quốc tế tinh hoàng tỏa sáng trong buổi họp thường niên của tập đoàn đặc dick các nghệ sĩ quốc tế tinh hoàng cũng xem như ra sức ai nấy đều đặc biệt cố gắng lúc này mới làm quốc tế tinh hoàng dần mạnh lên bởi vì mục nhiễm tranh là nghệ sĩ sớm nhất ở quốc tế tinh hoàng cộng thêm thân phận ảnh đến nên trở thành nam diễn viên số một của quốc tế tinh hoàng trong tay anh đều là tài nguyên tốt nhất ở đây nhưng hai năm qua quốc tế tinh hoàng ký hợp đồng với rất nhiều người mới cũng có vài người từ các công ty khác chuyển quan lên cạnh tranh đặc biệt tác liệt chỉ cần có người không cố gắng vài phút là có thể bị người khác kéo xuống cho dù trong thời gian nghỉ ngơi mục nhiễm tranh thỉnh thoảng vẫn lộ mặt trong các trường hợp công khai như tham gia vài tiết mục game show để duy trì mức độ nổi tiếng của mình tạm dừng công việc lại tương đương với tạm thời phong sát không có bất kỳ công việc nào không bất kỳ độ nhận diện nào tài nguyên của anh đều sẽ bị người khác cướp mất đúng là khó có thể giữ được tiền đồ nhiễm tranh tôi biết cậu ngại mất mặt nhưng đó là chú cậu hai người là người nhạt thì có gì phải xấu hổ chứ vì tương lai và sự nghiệp của mình cậu cứ thử xem sao phùng khiêm vỗ nhẹ vào vai mục nhiễm tranh nghệ sĩ trong tay anh ta chỉ có một mình mục nhiễm tranh hai người bọn họ là t r â u chấu buộc trên một sợi dây thừng vậy tôi sẽ thử xem sao mục nhiễm tranh lái xe trở lại hoa viên cờ dít tổ tô lam biết chuyện này nhìn anh thở dài anh tới tìm chú anh à. anh ấy còn ở công ty đấy mấy ngày tới anh về căn hộ của anh ở tạm đi bây giờ anh ấy đang nóng tôi cũng không thể bảo đảm có thể khuyên được anh ấy đâu tô lam vô cùng thất vọng về mục nhiễm tranh điều khiến cô tức giận là anh không chịu nói gì với cô vậy thì thôi mục nhiễm tranh xoay người chuẩn bị rời đi Trước 1766, hát thổ cho dù tôi không biết anh gặp phải chuyện gì nhưng tôi mong anh đừng u mê không chịu tỉnh lộ nữa đừng phá hỏng sự nghiệp đang tốt đẹp của mình mục nhiễm tranh bước nhanh ra ngoài mà không trả lời tô lam chuyện này còn chưa kết thúc bên nhà xuất bản đã đăng lên mạng ảnh và video mục nhiễm tranh đánh người chuyện này lại gây lên sóng gió cho dù là f a n hâm mộ từng đấu võ mổm vì mục nhiễm tranh ít nhiều cũng thấy thất vọng chuyện xảy ra với mục nhiễm tranh trong thời gian này quả thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi đầu tiên là nghỉ phép tiếp đó là biểu diễn hỏng tiết mục trong đêm hội tết ông táo sau đó chẳng biết tại sao xuất bản một quyển sách bị tình nghi là đạo văn bây giờ lại lộ ra sự kiện đánh nhau mục nhiễm tranh đang tự mãn ạ một tài khoản chính thức coi đây là tiêu đề cẩn thận phân tích cách đối nhân xử thế của mục nhiễm tranh anh là cậu ấm con trời cũng không phải không có khả năng ỷ vào mình có danh tiếng lớn mà bắt đầu tự mãn không ngờ số lượng đọc của trang tài khoản chính thức này lên tới hơn một trăm nghìn còn được mọi người chia sẻ còn có rất nhiều tài khoản chính thức khác cũng đăng các bài tương tự tương đồ mọi người đầy những người lúc trước khích lệ mục nhiễm tranh đã bắt đầu phê phán anh mục nhiễm tranh ở trong căn hộ của mình không ra ngoài anh nằm trên giường trong tay cầm chiếc nhẫn kim cương màu hồng nhìn tới nhìn lui mục nhiễm tranh không biết mình bị làm sao đầu góc lúc nào cũng r ố i b ậ i trong đầu đều là lê thầm thấm điều này làm anh thấy vô cùng khó hiểu sao anh có thể thích một cô gái từng dụ dỗ chú mình muốn tính kế trở thành thím mình được anh và cô ta trở thành bạn đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi dạo này mục nhiễm tranh vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề có phải anh thích lê thầm thấm không chung cửa vang lên mục nhiễm tranh đi từ trên t ầ n g xuống mục nhiễm tranh anh có ở nhà không anh mau ra mở cửa đi mục nhiễm tranh hơi bất ngờ khi nghe được giọng nói của lê thấm thấm tay anh đặt ở trên chốt cửa nhưng không mở ra mục nhiễm tranh tôi biết anh đang ở nhà anh mau mở cửa cho tôi đi dạo này anh làm sao vậy lê thấm thấm điên cuồng ấn chung cửa mục nhiễm tranh lại bỏ tay xuống anh không muốn gặp lê thấm thấm vì sợ mình không kiềm chế được cảm xúc anh biết rất rõ mình không thể yêu lê thấm thấm tạm thời không nói lê thấm thấm từng dụ dỗ quan triều viễn cô ta là một cô gái mới hai mươi tuổi không bằng cấp không nghề nghiệp người nhà họ mục tuyệt đối sẽ không cho phép anh và cô ta ở bên nhau mục nhiễm tranh, anh mở cửa cho tôi đi anh trốn tránh tôi làm gì chứ lê thấm thấm ở ngoài cửa là to mục nhiễm tranh dứt khoát ngồi xuống sofa mục nhiễm tranh con rùa đen rụt đầu nhà anh xảy ra chuyện lại không dám đối mặt đúng không hưởng công tôi tin tưởng anh như vậy tôi sẽ không thèm quan tâm tới anh đâu c h ư một nghìn bảy trăm sáu mươi bảy lê thấm thấm đá mạnh vào cửa rồi tức giận rời đi mục nhiễm tranh thở dài nằm xuống ghế salon lê thấm thấm không cam tâm khi thấy mục nhiễm tranh trốn tránh không gặp cô ta cô ta nhất định phải biết được sự thật lê thấm, thấm lấy quyển truyện tranh của mình ra nhìn địa chỉ nhà xuất bản in phía trên và tới thẳng đó nhà xuất bản này đã xuất bản chuyện tranh của cô ta cũng xuất bản sách của mục nhiễm tranh trong này chắc chắn phải có vấn đề lê thấm thấm đi tới nhà xuất bản và nhìn xung quanh dường như mọi người đều đang bận rộn chào cô xin hỏi cô tìm ai à tôi là tác giả của quyển chuyện tranh này tôi muốn tìm người biên tập cho tôi lê thấm thấm lấy quyển chuyện tranh của mình ra đối phương nhận lấy quyển chuyện tranh xem qua thành du ả cô tới văn phòng trồng cùng kia kìa được cảm ơn bởi vì tất cả công việc xuất bản chuyện tranh đều do mục nhiễm tranh liên hệ lê thấm thấm hoàn toàn không biết gì cô ta đi theo hướng ngón tay nhân viên vừa rồi chỉ tới văn phòng của thành du và gõ cửa vào đi lê thấm thấm đẩy cửa bước vào trên mặt thành du có mấy vết máu b ầ m lê thấm thấm nhìn thấy cũng phải giật mình cô bé cô tìm ai vậy c h à o anh tôi là tác giả của quyển chuyện này anh là biên tập của tôi sao lê thấm thấm lấy quyển chuyện tranh của mình ra thành du tất nhiên có thể nhận ra quyển chuyện tranh này anh ta đào trong mắt cô tìm tôi có chuyện gì vậy mục n i ễ m tranh tới một chuyến đánh tôi thành như vậy thì thôi cô lại còn tới tìm tôi các người có bệnh à hợp đồng cũng ký xong rồi ngôi sao lớn như mục nhiễm tranh còn thiếu chút tiền đó sao anh hiểu nhầm rồi tôi không phải tới đòi tiền chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra thôi lê thấm thấm ngồi đối diện thành du bởi vì quyển sách này là do mục nhiễm tranh bàn bạc với anh cho nên tôi không biết gì về chuyện trong đó được rồi vậy cô muốn biết chuyện gì tiền nhuận bút cho quyển sách này của tôi thật sự là năm mươi nghìn à lê thấm thấm tìm hiểu qua trên mạng cảm thấy năm mươi nghìn này vô cùng kỳ lạ thành du lập tức cười ha h a năm mươi nghìn tiền nhuận bút à cô đang nói đùa sao không phải vậy sao lê thấm thấm nhìn thành du không hiểu chẳng lẽ mục nhiễm tranh nói với cô quyển sách này xuất bản chẳng những không tốn tiền nhà xuất bản còn trả cho cô năm mươi tiền nhuận bút à thành du đại khái đã hiểu rõ lê thấm thấm im lặng cô gái à tôi không giấu gì cô cô cứ ra ngoài hỏi thăm xem bây giờ nhà xuất bản làm ăn không tốt các họa sĩ và nhà văn không có danh tiếng như cô đều phải tự trả tiền xuất bản đừng nói không có tiền nhuận bút cô còn phải trả tiền cho chúng tôi đấy chương một nghìn bảy trăm sáu mươi tám một nghìn bảy trăm sáu mươi tám tim lê thấm, thấm như bị xé nát cô ta tưởng mình vẽ tốt cho rằng nhà xuất bản đánh giá rất cao về mình nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô ta mà thôi còn về quyển sách mới của mục nhiễm tranh thì sao thanh du quan sát lê thấm thấm từ trên x u ố n g dưới cô gái này trông rất x i n h nhìn cách gan mặc trang điểm cũng không giống con nhà nghèo mà giống với một cô chủ giàu có hơn cô và mục nhiễm tranh có quan hệ thế nào chúng tôi chỉ là bạn bè thôi anh đừng hiểu nhầm chúng tôi chỉ là bạn bè đơn thuần chỉ là bạn bè đơn thuần à tôi thấy không đơn giản như vậy đâu tôi nói thật cho cô biết tôi đòi mục nhiễm tranh một trăm ngàn để xuất bản quyển sách này nhưng không biết tại sao cậu ta đường đường làm ộ t hành đế không ngờ không lấy ra nổi một trăm ngàn vì vậy tôi lại nói với cậu ta nếu cậu ta bằng lòng xuất bản một quyển sách ở nhà xuất bản chúng tôi thì có thể miễn chi phí cho cô lê thấm thấm đã đoán được phần nào nói chung chuyện tranh của mình có liên quan với sách của mục nhiễm tranh đương nhiên tôi sẽ không trả tiền nhuận bút cho cậu ta thỏa thuận giấy trắng mực đen đã ký xong không ai có thể chối cãi được thành du không nói cho lê thấm thấm biết chính nhờ vậy mà anh ta ngồi lên được vị trí chủ nhiệm này nhưng như vậy quá bất công sách của mục nhiễm tranh bán chạy như vậy chắc chắn không chỉ trị giá một trăm l i n chứ vậy thì có cách nào ban đầu đâu ai ngờ sách của cậu ta sẽ bán chạy thế thỏa thuận đã ký còn có thể làm gì được nữa vẻ mặt thành du rất vô lại ngay từ đầu anh ta đã biết với danh tiếng của mục nhiễm tranh ít nhất có thể bán được trên một triệu đây là một vụ giao dịch chỉ lời chứ không lỗ anh làm vậy là hại anh ấy sao có thể hại cậu ta được chứ sách này bán chạy như vậy cơ mà thành du giang hai tay ra nói với vẻ thờ ơ bây giờ là p a n hâm mộ bỏ tiền ra cậu ta viết gì phan hâm mộ của cậu ta cũng sẽ mua đồ bị h ợ i vô s ỉ các người làm vậy thật quá đáng anh ấy viết sách chắp vá lung tung như vậy chẳng phải là l ừ a gạt phan hâm mộ sao tôi đâu quản được chuyện này đó là chuyện của cậu ta tôi chỉ lo bán sách thôi t h à n h du chỉ vào quyển sách trên bàn văn phong của cậu ta không tốt thậm chí còn sao chép của người khác đều là chuyện của cậu ta các người đừng tới tìm tôi tôi chỉ là một người bán sách thôi lê thấm thấm tức không nói được lời nào vỗ bàn rồi đứng lên anh chờ đấy cho tôi được chờ thì chờ cho dù các người có kiện tôi ra tòa tôi cũng không sợ dù sao đây là thỏa thuận trên giấy trắng ngựa đen không ai chối được mặt khác cô gái à, cậu ta làm vậy đều là vì cô chẳng liên quan tới chúng tôi tôi chắc chắn sẽ bắt anh phải trả giá đắt lê thấm thấm cầm lấy quyển sách của mình rồi quay người rời đi b ê ngoài n có vẻ như thành du thật sự không có trách nhiệm nhưng anh ta là người xuất bản sao có thể không biết mục nhiễm tranh có sức ảnh hưởng lớn tới mức nào chứ thứ, nhất, đây chính là một vụ lừa gạt. thứ hai anh ta biết rõ phong cách hành văn của mục nhiễm tranh không tốt nhưng vẫn bảo anh xuất bản sách là muốn đẩy anh vào hố lựa chỉ lo cho lợi ích của mình tên khốn kiếp này lê thấm thấm vừa mắng vừa đi ra ngoài trưng một nghìn bảy trăm sáu mươi chín thanh du ngồi trong phòng làm việc trong mắt đảo quanh rồi cầm điện thoại di động lên bấm số gọi alo anh trương hà bên tôi có một tin tức nặng ký liên quan tới mục nhiễm tranh thế nào anh định ra giá bao nhiêu lê thấm thấm tức giận bay về nhà mạng là thứ tốt cô ta lên mạng lập tức kiểm tra được những lời thành du nói không sai ngành xuất bản bị internet ảnh hưởng nên kinh doanh trì trệ rất nhiều họa sĩ t r u y ệ n tranh đều bắt đầu đăng dài kỳ trên mạng cho độc giả độc chỉ có vài người đặc biệt xuất sắc mới xuất bản thành sách giấy lê thấm thấm vũ mạnh vào đầu mình vài cái nói cho cùng vẫn là cô ta hại mục nhiễm tranh nếu không phải cô ta cứ nhất quyết đòi xuất bản chuyện tranh của mình mục nhiễm tranh sẽ không phải trả giá đắt như vậy bây giờ phải làm sao đây chuyện này là do cô ta mà ra cô ta phải nghĩ cách giải quyết bên hoa viên cờ di tổ tô lam cũng đang nghĩ cách giải quyết chuyện của mục nhiễm tranh hai ngày trước quan triều v i ệ n đang nóng tô lam không dám nhắc tới hôm nay cô thấy sắc mặt anh đã đỡ hơn mới dám nói chuyện vào buổi tối trước khi đi ngủ chồng ơi chẳng lẽ anh tính phóng sát cháu anh thật à quan triều viễn xị mặt ra khi nghe được tên của mục nhiễm tranh em đừng nhắc tới nó trước mặt anh nhắc tới là anh lại thấy phiền lòng đợt trước vì mục nhiễm tranh bỏ trốn trong buổi lễ đính hôn quan triều viễn đã phải lau mông cho anh nhường lại rất nhiều lợi ích cho bên tập đoàn nam u n g lại phải đứng ra hòa giải với bên nhà họ mục rất lâu anh mới thành thật không bao lâu bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy sao quan triều viễn có thể không tức giận được nhưng anh phong sát anh ấy anh bảo anh ấy phải làm gì đây anh nhắc nhở cảnh cáo một chút là được rồi tô lam giúp vào trong lòng quan triều viễn dẹ dặt nói nó như vậy là đáng lời lần này anh phải cho nó một bài học bây giờ anh thấy hối hận vì trước đây luôn giải quyết mọi chuyện cho nó nó đã lớn như vậy rồi cũng nên tự giải quyết vấn đề của mình không ai có thể giúp nó được tô lam xoa nhẹ ngược quan triều viễn nhưng anh cũng không thể phong sát anh ấy cả đời chứ anh bảo anh ấy phải làm gì em không cần nói nữa anh đã quyết định rồi nó không giúp anh nở mặt nở mày thì thôi chỉ toàn làm anh mất mặt đúng lúc bầu không khí trong quốc tế tinh hoàng đợt này không tốt lấy nó ra khai đao để răn đe những người khác tô lam vô cùng thổn thức không ngờ anh lấy cháu ruột của mình ra khai đao giết gà dọa khỉ bầu không khí ở quốc tế tinh hoàng xem như đã ổn nhưng mục nhiễm tranh thì phải làm sao chồng em cảm thấy thế này lần này anh ấy đúng là đã phạm sai lầm rất lớn nhưng cũng không thể phong sát anh ấy cả đời chứ anh chỉ phong sát anh ấy một thời gian rồi thả ra được không anh ấy đâu thể chuyển vào công ty khác như các minh tính khác được em có thể đừng cứ nói giúp cho nó mãi được không sao anh phát hiện thấy lúc nào em cũng giúp nó vậy lần trước em giúp nó rồi lần này cũng muốn giúp nó nữa quan triều viễn nghiêng người đẹ tô làm dưới thân em đâu có giúp anh ấy em làm vậy còn không phải vì muốn xoa dịu mối quan hệ giữa chú cháu nhà anh à. anh chỉ thấy em đang giúp nó thôi em có thời gian như vậy chẳng thà cố gắng thân thiết đi nụ hôn c h e trời lấp đất của quan triều viễn đã ép xuống tô lam còn có thể nói gì nữa chứ cô đành phải thực hiện nhiệm vụ mỗi đ ê m thôi sau khi mục nhiễm tranh bị p h o n g s á t chuyện này vẫn không kết thúc trái lại càng lúc càng nghiêm trọng hơn hôm sau trên tin tức giải trí lại bùng nổ một tin tức động trời t r ư m b ả 7 m ư tin tức về mục nhiễm tranh chiếm cả một trang dài trên trang đầu của tin tức giải trí nội dung chủ yếu trong đó là mục nhiễm tranh yêu một cô gái hư hỏng ra sách để trả chi phí xuất bản cho cô gái này trong tin tức còn đặc biệt nhắc tới thu nhập của mục nhiễm tranh anh là minh tinh hàng đầu với tổng thu nhập hàng năm lên tới hơn tám mươi triệu nhưng trong túi không có một đồng trong tin tức nói nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là vì mục nhiễm tranh tiêu xài hoa phí chỉ riêng chơi game đã vung tiền như rác lại thêm mê xe thể thao sinh hoạt cá nhân vô cùng xa xỉ mới dẫn tới trên người không có nổi một đồng chỉ vì chi phí xuất bản một trăm nghìn mà phải nghĩ cách xoay tiền bởi vì anh yêu phải cô gái hư hỏng nên càng lúc càng c h ả mạng trong công việc ỉ vào mình là cháu của quan triều v i ễ n ở quốc tế tinh hoàng có thể lấy được tất cả tài nguyên dễ như t r ở bàn tay nên không hề cố gắng điều này mới dẫn đến việc diễn hỏng trong đêm hội mặt khác trên tin tức còn chỉ trích mục nhiễm tranh không hề có năng lượng tích cực hướng tới kỹ năng diễn xuất cũng giảm sút nghiêm trọng nếu không phải nhờ có mối quan hệ với quan triều v i ễ n thì chắc chắn đã bị đào thải từ lâu tương đủ mọi người đầy các minh tinh nóng trong mục nhiễm tranh bị hạ bệ từ lâu cũng mua xỉ đỉnh tấn công anh chỉ khi anh bị hạ bệ thì mọi người mới có thêm cơ hội vì vậy một hòn đá gây ra nghìn vợn sóng mục nhiễm tranh đở tốt nhiều năm không ngờ có ít người trong số lượng f a n hâm mộ mà anh vất vả l ắ mới m có được đã thoát f a n dường như chỉ sau một đêm hình tượng của mục nhiễm tranh hoàn toàn s ụ p đổ quốc tế tinh hoàng lập tức mở cuộc họp khẩn cấp cho dù bọn họ tạm thời phong sát mục nhiễm tranh nhưng không hy vọng anh sẽ hoàn toàn bị hủy hoại chỉ vì chuyện này mục nhiễm tranh bị gọi đến quốc tế tinh hoàng nhưng không được tham dự vào cuộc họp anh ngồi nhắm mắt dưỡng thần một mình trên ghế trong văn phòng qua một lúc lâu phùng khiêm ủ rũ cúi đầu quay về mục n i ễ m tranh mở mắt nhìn về phía phùng khiêm anh nói đi công ty quyết định xử phạt tôi thế nào n i ễ m tranh dạo này cậu làm sao vậy sao lại liên tục xảy ra những chuyện này chứ phùng khiêm quả thật tức muốn phát điên rồi nếu anh ta biết mọi chuyện sẽ thế này trước đây không nên đồng ý cho cậu ta nghỉ phép anh cứ nói đi công ty quyết định thế nào mục nhiễm tranh đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị phong s á t vĩnh viễn công ty muốn cậu lập tức đ ă n g lấy b ổ xin lỗi phủ nhận chuyện yêu cô gái hư hỏng nói những chuyện này đều không có thật mặt khác công ty cũng sẽ công bố lời thanh minh phối hợp với cậu phủ nhận à mục nhiễm tranh trầm tư suy nghĩ phùng khiêm thấy mục n i ễ m tranh im lặng rất lâu không nói lời nào vội vàng、dụ. cậu có nghe tôi nói không tôi lập tức viết cho cậu một bản mẫu lát nữa cậu trích dẫn trên n ộ i b ộ là được rồi phùng khiêm vừa nói vừa lấy giấy bước ra chuẩn bị viết nội dung để đăng lên n ộ i b ộ chương một nghìn bảy trăm bảy mươi mốt mục nhiễm tranh vẫn không nói gì bây giờ mỗi cư dân mạng đều là hỏa nhãn kim tình bọn họ sẽ nhanh chóng biết được tác giả của quyển t r u y ệ n tranh này là lê thầm thấm bên phía thành du chắc chắn sẽ không che giấu giúp mình thân phận của cô ấy sẽ sớm bị lộ ra thôi nếu anh phủ nhận vậy anh, anh không biết mình đang xoắn suýt chuyện gì trong lòng lại kháng cự với điều này phùng khiêm đang vắt vóc suy nghĩ đột nhiên có một bàn tay vỗ lên trên tờ giấy của anh ta rất nhiều điều nói trong tin tức là sự thật nếu phủ nhận chẳng phải là vả vào, vào mặt mình sao phùng khiêm nhìn mục nhiễm tranh với vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi lẽ nào cậu thật sự yêu rồi cậu còn yêu một cô gái hư hỏng à cô ấy không phải là cô gái hư hỏng phùng khiêm nổi giận cậu yêu thật mục nhiễm tranh rút tay mình về tôi không yêu nhưng đúng là đã đồng ý ra quyển sách này vì cô ấy muốn xuất bản một quyển chuyện tranh chúng tôi chỉ là bạn tôi thấy ánh mắt cậu không bình thường chắc không phải chỉ đơn giản là bạn bè chứ nhiễm tranh nếu thật sự chỉ là bạn cậu sẽ không nói chuyện ngập ngừng như vậy phùng khiêm dẫn dắt mục nhiễm tranh từ khi anh đỡ tuột nên hiểu anh quá rõ rồi mục nhiễm tranh cũng không muốn giấu phùng khiêm anh vẫn xem anh ta như anh trai của mình có chuyện gì đều sẽ nói với anh ta trước tôi cảm giác mình thích cô ấy nhưng lại không thể phùng khiêm vỏ tờ giấy thành một cục rồi ném vào trong thùng rác khoanh tay trước ngực nhìn mục nhiễm tranh dạo này thằng nhóc nhà cậu lắm chuyện thật đấy cậu nói xem sao lại không thể mục nhiễm tranh đau khổ dùng hai tay ôm lấy đầu mình làm hỏng tiểu tóc của mình cô ấy quá nhỏ tuổi vừa mới hai mươi hơn nữa trước đó cô ấy thích chú tôi còn quân quýt không ngừng bị người nhà chúng tôi liệt vào sổ đ en rồi trước đó phương đoá hoàn mỹ như vậy nếu đưa lê thấm thấm về nhà mục nhiễm tranh cảm thấy mình sẽ bị đánh chết mất hơn nữa người lê thấm thấm thích là quan triều viễn được lắm nhiễm tranh bây giờ cậu giỏi thật còn biết ăn cỏ non cơ hạ nhưng tranh lệch tuổi tác giữa hai người không tính là lớn chỉ là bên phía xếp quan phùng khiêm vẫn hiểu rõ về nhà họ mục và quan triều viễn gia đình như nhà họ mục không thể tiếp nhận một cô gái hư hỏng với tính cách của quan t r i ề u viễn căn bản không thể để một cô gái từng dụ dỗ mình ở chung với cháu mình nhiễm tranh tôi không phản đối cậu yêu đương ngược lại tôi còn ủng hộ cậu đấy tôi sẽ cảm thấy rất buồn nếu cậu cũng chờ tới khi bốn mươi năm mươi tuổi mới yêu đương như rất nhiều minh tính khác nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để cậu yêu đương cậu vẫn phải đang ngợi bồ này thôi nhưng nếu tôi phủ nhận những chuyện này trên ngợi bồ vậy lúc tôi và cô ấy thật sự chẳng phải là và m à sao đến lúc đó tất nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn đây không phải là chuyện đùa đâu phùng khiêm không nói gì chỉ nhìn mục n i ễ m tranh cười Trước 1772, nụ cười này là mục m nhiễm tranh thấy khó hiểu anh cười gì vậy cho dù cậu cứ nói là không thể nhưng lúc nói những lời này trong lòng vẫn còn chờ mong mục nhiễm tranh hơi q u ấ n bách cho dù tôi có chờ mong vậy thì sao chứ vậy thì theo đuổi thôi cậu là đàn ông cũng đến tuổi lập gia đình rồi chẳng lẽ không thể tán tỉnh một cô gái à nhiễm tranh mọi người đều cảm thấy cậu là một người có lịch sử tình cảm rất phong phú nhưng tôi biết cậu chỉ là một tờ giấy trắng vẫn luôn thích tô l à m kết quả cô ấy bị chú cậu lấy mất cậu cứ thích chống đối với chú cậu cũng xem như trả thù đi phùng khiêm nói mấy câu đã khiến mục nhiễm tranh dở khóc dở cười trả thù à cậu nghĩ lại xem tô lam thích chú cậu kết quả cậu cấp không được người này lại thích chú cậu nếu cậu có thể giữ được sẽ chứng minh cậu không kém hơn chú cậu đúng không mục nhiễm tranh hiếp mắt nhìn phùng khiêm anh khiêm anh đang cổ vũ tôi yêu đương sao nói nhảm đương nhiên rồi công ty đã quyết định tạm thời phong sắc cậu chúng ta còn cứu vãn hình tượng này làm gì cùng lắm thì tách ra thôi phùng k i ê m cũng xem như đã suy nghĩ thông suốt mục nhiễm tranh hiếm khi thấy phùng khiêm xúc động mạnh như thế anh ta nổi tiếng là phái lạnh lùng bình tĩnh trong giới nghệ sĩ chính vì vậy tính cách của hai người bù trừ cho nhau mới có thể có được thành tựu như bây giờ vậy tôi đi tỏ tình ạ mục nhiễm tranh nhìn phùng khiêm với vẻ d o hỏi chỉ một chữ làm mục nhiễm tranh dường như nhận được gợi ý lớn trong cơ thể chợt cháy lên một ngọn lửa làm vậy là được rồi phùng khiêm vô vai mục nhiễm tranh tôi đã làm bố sắp có con thứ hai rồi mà thằng nhóc cậu còn chưa có bạn gái thì thật mất mặt mục n i ễ m tranh cười ngây ngô vậy bên phía công ty cậu yên tâm xảy ra chuyện đã có tôi gánh vác thay cậu nhưng tôi cảm thấy có mối quan hệ với chú cậu bọn họ sẽ không dám làm gì đâu nếu bọn họ thật sự dám động vào cậu chắc chắn sẽ phải xin chỉ thị của chú cậu dù sao chú cậu cũng không đến mức vì nghĩa diệt thân chứ ha ha chú ấy đã làm không ít chuyện vì nghĩa diệt thân rồi mục nhiễm tranh khoác vai phùng k i ê m nhưng cho dù chú ấy đuổi tôi ra khỏi công ty tới lúc đó chẳng phải chúng ta có thể chuyển sang công ty khác sao hai người đập tay với nhau cuộc nói chuyện với phùng k i ê m làm mục nhiễm tranh thông suốt ném đi sự rối rắm của mấy ngày trước và bắt đầu phân trấn lên anh quay lại căn hộ của mình không ngờ ở đây bừa bộn u còn hơn cả chuồng lợn làm anh phải thu dọn nhà rất lâu sau đó anh ngồi trên s o f a bắt đầu nghiên cứu xem mình sẽ tỏ tình với lê thấm thấm thế nào từ khi tin tức xấu về anh xuất hiện lê thấm thấm đã gửi tin nhắn hẹn chặt cho anh chỉ tiếc là anh chưa từng nhắn lại anh xem tin tức cô ta gửi tới nhưng vẫn không trả lời tính chờ sau khi sắp xếp xong mới liên lạc với cô ta Trước nhưng anh nên tỏ tình thế nào đây mục nhiễm tranh còn có gánh nặng là thần tượng đường đường một ảnh đế tỏ tình với gái nhà người ta nói thế nào cũng không thể quá bình thường chứ mục nhiễm tranh không ngờ mình chỉ muốn thu xếp tỏ tình thôi cũng phải suy nghĩ mất cả ngày điều làm mục nhiễm tranh càng không ngờ tới lúc này lê thấm thấm cũng đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng lúc này trong phòng khách nhà họ lê yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi lê hán giang không xem tin tức giải trí nhưng bạn ông ta đã nói cho ông ta biết những tin tức về mục nhiễm tranh bởi vì con gái mình xuất bản một quyển chuyện tranh sách nên ông ta mua rất nhiều quyển tặng bạn bè cuối cùng cũng thấy n ở mặt n ở mày vì con gái không ngờ chưa được mấy ngày bạn ông ta hỏi thẳng ông ta có phải con gái ông ta và mục nhiễm tranh đang yêu nhau không lê hán giang nghe được tin tức này thì thật sự tức giận lê thấm thấm vẫn đứng yên không dám thở mạnh cô ta không ngờ người đàn ông ở nhà xuất bản sẽ ra một chiêu như vậy thấm thấm con nói thật cho bố biết đi rốt cuộc quan hệ giữa con và mục nhiễm tranh là thế nào lúc đầu lê hán giang rất thích mục nhiễm tranh dù sao nhà họ mục cũng nổi tiếng là gia đình thư hương tương đối có gia giáo anh lại là ảnh đế nhưng ông ta không ngờ anh trước mặt một đằng sau lương một kiểu cộng thêm trên tin tức viết mục nhiễm tranh tệ như thế lê hán giang lại càng phản đối hơn bọn con chỉ là quan hệ bạn bè trên tin tức viết linh tinh thôi lê thấm thấm thể thốt phủ nhận vậy quyền chuyện tranh này của con được xuất bản là nhờ cậu ta à lê thấm thấm mở miệng lại không nói được lời nào cứ như vậy việc xuất bản quyển sách này của cô ta đã không còn giá trị gì nữa đây mới là chỗ khiến lê hán giang tức giận mặc dù quyển sách này có thể xuất bản nhưng không phải vì con gái mình vẽ giỏi mà là nhờ danh hiệu ảnh đế của mục n h i ệ m tranh không tiếp con lại dám lừa g ạ t bố lê hán giang mất thể diện trước mặt bạn bè tất nhiên không thoải mái con không lừa bố đúng vậy vì con muốn xuất bản quyển sách này để khỏi phải ra nước ngoài cho nên mục nhiễm tranh nhận lời với nhà xuất bản cho ra một quyển sách của anh ấy nhà xuất bản mới giúp con xuất bản quyển sách này lê thấm thấm dứt khoát nói thật ra vậy con còn nói hai đứa không có quan hệ bọn con vốn không có quan hệ mà nếu không có quan hệ gì sao cậu ta thả đánh cược sự nghiệp của mình cũng muốn giúp con xuất bản quyển sách này chứ bố đã hỏi thăm rồi mục nhiễm tranh xuất bản quyển sách này là vi phạm hợp đồng cũng vì chú cậu ta là quan triệu viễn công ty mới chỉ cảnh cáo nhắc nhở thôi lê thấm, thấm hết đường chối cãi cô ta không biết tại sao mục nhiễm tranh lại làm thế chẳng lẽ anh ấy thích mình thật mục nhiễm tranh này trông có vẻ là thanh niên tốt không ngờ lại là người như thế lê hán giang tức giận đứng dậy đi qua đi lại cậu ta cũng dám có ý đồ với con gái bố bố cho dù mục nhiễm tranh thật sự thích con thì sao chứ anh ấy lại đâu có bạn gái lê thấm thấm vội vàng phản đối Trước 1774, cậu ta và con gái của sếp tổng tập chưa cậu con của chuẩn còn có chứ? Ngung Nam nữa, và đoàn đánh hôn, còn nói chưa có bạn Hơn gái gái gì sếp đã bị không phải bố còn lớn hơn gì lam đến mười tuổi à lê thấm thấm lẩm bẩm một câu nhưng lê hán giang lại nghe được tiếng lẩm bẩm này con thì biết cái gì bởi vì ông ta lớn hơn người vợ bây giờ mười tuổi nên mới không muốn con gái mình lấy một người đàn ông lớn tuổi hơn cô ta quá nhiều trong ấn tượng của lê hán giang đàn ông có tiền có thế đều sẽ tìm những người phụ nữ nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều nhưng con gái mình lại khác con gái mình là cành vàng lá ngọc phải tìm một người đàn ông môn đ ă n g hộ đối không thể tranh lệnh quá ba tuổi mà lê thấm thấm mới qua sinh nhật hai mươi tuổi mục nhiễm tranh đã hai mươi sáu tuổi trong mắt ông ta trên lệnh tuổi tác như vậy không thích hợp bố cho con biết lê t h ấ m thấm bố sẽ lập tức đưa con ra nước ngoài sau này con không được có bất kỳ liên hệ nào với mục nhiễm t r á n h nữa lê hán giang hét lên với lê t h ấ m thấm lê t h ấ m thấm vừa định phản đối quan ly đã vội vàng kéo cô ta lại t h ấ m thấm con tạm thời nghe lời bố con nói đi quan ly kéo lê t h ấ m thấm về phòng ngủ bây giờ bố con đang nóng con càng chống đối thì ông ấy lại càng giận hơn thôi chờ qua vài ngày nữa ông ấy hết giận gì sẽ nói giúp con ông ấy đúng là vô lý lê thầm thấm ngồi phịch xuống giường con bình tĩnh đi d ì đi xem bố con thế nào quan ly nói xong lại đi ra ngoài lê thấm thấm ngồi trên giường một lát thì điện thoại vang lên tiếng chuông báo không ngờ là mục nhiễm tranh gửi tin nhắn tới cô ta lập tức mở ra ngày mai cô có thời gian tới nhà tôi một chuyến không lê thấm thấm cuối cùng cũng chờ được tin nhắn của mục nhiễm tranh mấy ngày qua cô ta đã gửi bao nhiêu tin nhắn nhưng không ngờ anh không hề trả lời trái lại bảo cô ta tới nhà anh cậu ta thả đánh cược sự nghiệp của bản thân cũng muốn giúp con xuất bản quyển sách này lời、lê、hán giang nói vang vọng trong đầu cô ta chẳng lẽ mục nhiễm tranh thích mình thật lê thấm, thấm bất giác con môi vậy anh ấy hẹn mình tới nhà anh ấy chắc chắn phải có việc không chừng là tỏ tình được m ộ ư ơ i giờ sáng mai không gặp không về lê thấm thấm nhanh chóng nhắn tin lại tim bất giác đập rộn ràng sau khi hẹn thời gian với mục nhiễm tranh tối đó lê thấm thấm tự nhiên mất ngủ cô ta l ă n qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được còn có chút hưng phấn khóe miệng lúc nào cũng cong lên cô ta dường như đã có thể đoán được mục nhiễm tranh sắp tỏ tình với mình Trước、1775. tối hôm đó, lê Thấm Thấm nhìn điện thoại không biết 1775, điện hôm nhìn không đó, Lê chạy về phía phòng để quần áo của mình lê thấm thấm là cô chủ danh giá tất nhiên cũng có rất nhiều quần áo cô ta đi qua đi lại trong phòng để quần áo bắt đầu tìm kiếm một bộ có thể mặc vào ngày hôm nay lê thấm thấm kinh ngạc phát hiện ra mình ở trong gương không ngờ đã béo hơn rồi điều này thật khủng khiếp đối với một cô gái mới biết yêu mặc nhiều quá trông sẽ béo không được không được mình nhất định phải mặc ít thôi màu đen trông có vẻ gầy cũng không được không trẻ trung tươi tán màu hồng này trông béo quá lê thấm thấm quả thật muốn phá luôn phòng để quần áo của mình cô ta tìm suốt hai giờ cuối cùng cũng xác định được bộ quần áo cho mình cô ta chọn một bộ thể thao với hai màu đen vàng kết hợp với một cái áo len kẻ tương đối sáng màu trông không béo mà có vẻ trẻ trung xinh đẹp ôi mẹ ơi lê thấm thấm liếc nhìn đồng hồ và lập tức hét lên cô ta vội vàng ngồi xuống trước bàn trang điểm đối với một cô gái trang điểm là một bước không thể thiếu lê thấm thấm trang điểm tỉ mỉ cho mình một giờ lại trôi qua vậy là thoáng cái đã qua gần ba giờ rồi sau khi trang điểm xong lê thấm thấm chuẩn bị ra ngoài vừa khéo đón xe tới đó hơn nửa giờ lê thấm thấm k h ẽ h ắ t và đi tới c ử a thì bị vệ sĩ ngăn lại cô chủ xin hỏi cô đi đâu vậy tôi đi đâu thì liên quan gì tới anh chứ anh mau tránh ra đi cô chủ sếp lê đã dặn mấy ngày này sẽ không cho cô ra ngoài hay là cô quay vào đi vệ sĩ vô cùng khó xử nói không cho tôi ra ngoài là thế nào hả tôi cứ ra ngoài thì làm sao anh mau tránh ra cho tôi lê thấm thấm nóng mắt cô chủ mong cô đừng làm khó chúng tôi chúng tôi đi làm cũng không dễ dàng gì nếu cô nhất định muốn ra ngoài hay cô gọi điện thoại cho sếp lê trước đã nếu sếp lê đồng ý chúng tôi chắc chắn sẽ để cô ra ngoài lê thấm thấm cắn môi không nói lời nào xem ra bố cô ta nhất quyết muốn ngăn cản cô ta tới cùng rồi đôi mắt to của cô ta đào q u a n h mong các anh hãy giúp đỡ tôi đi trong vòng một giờ chắc chắn sẽ về bố tôi phải tới tối mới về nhà tôi bảo đảm ông ấy về sẽ không biết gì đâu đám vệ sĩ như nhau cô chủ cô đừng làm khó chúng tôi sao các anh không biết biến báo vậy có câu trên có chính sách dưới có đối sách nếu bố tôi trách tội xuống không phải còn có tôi chống đỡ sao cô chủ không phải chúng tôi không muốn giúp cô lần trước mấy người trong chúng tôi đã bị đuổi việc rồi chúng tôi tìm việc làm không dễ dàng gì cũng không muốn bị đuổi đám vệ sĩ đau ba nói lê thấm t h â m thấy dáng vẻ mỗi người bọn họ đáng thương như vậy cũng không muốn làm khó bọn họ nữa nếu không thể đi qua cửa chính vậy cô ta đi cửa sau là được rồi nhưng cô ta vừa xoay người cô chủ cô đừng nghĩ tới chuyện lén chạy qua cửa sau phía sau cũng có anh em của chúng tôi rồi sếp lê đã điều tất cả vệ sĩ qua đây ông ấy nói qua mấy ngày nữa sẽ đưa cô ra nước ngoài cô đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài nữa lê thấm thấm tức g i ậ n đến mức dạ dày cũng thấy đau quay lại trong phòng mình Trước 1776, lần này lê Hán Giang đã quyết tâm một chút, ta thể ta biệt tranh. Thấm Thấm không biết lê Hán Giang đã bắt đầu thu xếp thủ tục ta tôi tôi Thấm Thấm đã hạ quyết tâm hôm nay phải gặp mặt mục nhiễm tranh. Thời gian trôi qua từng phút từng rồi. ra ra đương nước được nhưng mới với con cho cô đặc mục cho cô chắc chắn cũng cản mục lần Lê lắm lời là Lê Lê Lê Lê đầu này Hán Giang này, mình khăn nghe ông không nữa, nhiễm không Hán Giang ngoài. nay ngoài, không nay nhiễm gian yêu giây khó Hôm phải hạ hôm phải gái gặp ai qua đã để đã đâu. đã xếp Dạo dù sao cô ta cũng là một cô gái tốt bụng muốn bảo đảm mình có thể chạy ra ngoài mà vệ sĩ nhà mình không bị đuổi trong lúc lê thấm thấm cố vắt vóc suy nghĩ cách chạy ra ngoài mục nhiễm tranh đang ở nhà mình tình trạng của anh gần giống với lê thấm thấm tối qua anh gần như không ngủ sáng sớm đã dậy c h ọ n quần áo sẽ mặc trong ngày hôm nay trong nhà rất bừa bộn trên thực tế anh đã bắt đầu dọn nhà từ hôm qua tối thiểu nhìn qua không nên bừa bộn như chuồn g l ợ n chứ chờ sau khi chuẩn bị xong xuôi mục nhiễm tranh mặc bộ vét kẻ xanh ngồi trên xô p a chờ lê thấm thấm qua anh chợt đứng lên mình không thể để bộ vét này có nếp nhắn được vẫn nên đứng t h hơn anh lại quay vào trong phòng ngủ của mình đứng trước gương soi qua soi lại tiểu tóc và quần áo đều không có vấn đề mục nhiễm tranh nhìn đồng hồ thấy còn mười phút nữa là đến mười giờ c h ậ t cảm giác tim mình bắt đầu đập nhanh hơn anh che ngực làm ơn đi mày có tình cảnh nào mà chưa từng trải qua chứ chỉ là tỏ tình thôi không cần căng thẳng như vậy tuy nói vậy nhưng anh vẫn không nhịn được mà đi qua đi lại trong phòng lê thấm thấm ở nhà suy nghĩ tới đau cả đầu cô ta vừa thấy quan ly đi từ bên ngoài vào thì vội vàng xông tới nắm tay bà ta quan ly giật mình còn sao vậy thấm thấm dì phải giúp tôi bây giờ chỉ có gì mới có thể giúp được tôi lê thấm thấm nói rõ đầu đổi u câu chuyện cho quan ly nghe trên thực tế cô ta không hy vọng nhiều dù sao bà ta vẫn luôn nghe theo lời lê hà giang xem như tôi cầu xin gì dì, dì giúp tôi lần này đi cho tới bây giờ lê thấm thấm chưa từng ăn nói khép nép với quan ly như vậy được dì sẽ giúp con lê thấm thấm mừng d ỡ nhìn quan ly quan ly dẫn theo lê thấm thấm đi tới cửa tôi đã gọi điện thoại cho ông ấy rồi ông ấy bảo hôm nay có thể cho thấm thấm ra ngoài với tôi các anh tránh ra đi đám vệ sĩ vẫn không dám tin bà chủ ông chủ đã nói không có mệnh lệnh của ông ấy thì không thể để cô chủ ra ngoài hay bà gọi điện thoại cho ông ấy bảo ông ấy nói với chúng tôi một tiếng các cậu to gan thật lời tôi nói chính là đại biểu cho ông ấy các cậu mau tránh ra chương một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy trong lòng mọi người quan ly luôn dễ tính rất ít khi tức giận đám vệ sĩ thấy thế cũng không dám ngăn cản nữa lành phải để cho bọn họ đi qua lê thấm thấm vừa ra ngoài đã lập tức ngồi lên xe chạy tới nhà mục nhiễm tranh mục nhiễm tranh không biết đã đi qua đi lại trong nhà mình bao nhiêu vòng đã quá nửa giờ rồi con nhóc chết tiệt này có quan niệm về thời gian không hả cô ấy muốn làm người ta sốt ruột tới chết à đúng lúc đó chung cửa đột nhiên vang lên tim mục nhiễm tranh lập tức đập nhanh tới cực điểm chỉnh lại quần áo đầu tóc rồi mới đi mở cửa anh hít sâu một hơi trước khi ra ngoài giờ phút quyết định sống chết đã đến nhưng trong n g á y mắt khi mở cửa ra mục nhiễm tranh lập tức chán nản ngoài cửa không phải lê thấm thấm mà là chú thấy cháu muốn làm phản rồi quan triều viễn méo hai mục nhiễm tranh kéo anh ra khỏi nhà chú chú cháu mục nhiễm tranh bị đau chen hai mình nói không ra lời cháu cái gì mà cháu cút về cho chú quan triều viễn g ơ chân lên đá về phía m ô n g của mục nhiễm tranh ngay sau đó đám vệ sĩ áp giải anh lên xe hai vệ sĩ một trái một phải chặn mục nhiễm tranh ở trong xe quan triều viễn ngồi trên ghế phụ lái xe quan triều viễn đen mặt người cháu trai này quả thật làm anh giận muốn phát điên chú không được đâu hôm nay cháu có chuyện rất quan trọng cháu không thể quay về với chú bây giờ được mục nhiễm tranh đã hẹn với lê thầm thấm nếu lát nữa cô ấy tới thì phải làm thế nào cháu có chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện của chú lái xe quan triều viễn xanh mặt tài xế gật đầu lập tức lái xe đi chú không được thật mà cháu quên mang theo điện thoại di động rồi chú chờ cháu lấy điện thoại đã cho dù anh không thể chờ được lê thấm thấm cũng phải nói cho cô ấy biết một tiếng chứ cháu muốn gọi điện thoại cho ai nếu là người nhà hoặc người của công ty cháu dùng điện thoại của chú cũng được quan triều viễn móc điện thoại di động của mình ra gương mặt mục nhiễm tranh lập tức hóa đá vậy chẳng phải là muốn chết sao thôi thôi quên đi dù sao cũng không phải là chuyện gì gấp mục nhiễm tranh lập tức từ bỏ ý định này quan triều viễn lại cất điện thoại vào trong túi liếc nhìn mục nhiễm tranh qua gương chiếu hậu rồi không để ý tới anh nữa mục nhiễm tranh thở dài nửa đường tự nhiên xông ra một trình rào kim lê thấm thấm cũng thật là cô ấy có thể có chút quan niệm thời gian không hả quan triều viễn đưa mục nhiễm tranh về hoa viên cờ di tổ mục nhiễm tranh vừa vào phòng khách đã nhìn quanh một lượt nhưng không thấy tô lam đâu thế này thì hỏng bét rồi cô ở đây chẳng may chú anh muốn ra tay tối thiểu còn có người giúp đỡ bây giờ thì thẳng rồi quan triều viễn ngồi bắt chéo chân trên sofa c h ư một nghìn bảy trăm bảy mươi tám mục nhiễm tranh vừa thấy thế cũng không muốn bị đánh ngồi cách quan triều viễn tương đối xa đứng lên quan triều viễn phẫn nộ quát một tiếng mục nhiễm tranh lập tức bắn người dậy giống như có gắn lò sò trên m ô n g vậy cháu còn có mặt mũi mà ngồi xuống à mục nhiễm tranh gãi đầu không nói gì chú hỏi cháu công ty bảo cháu làm sáng tỏ s ở căng đan giữa cháu và lê thầm thấm sao cháu không làm cháu cảm thấy trên tin tức đều là những lời vô căn cứ không cần thiết phải để ý tới hơn nữa cháu làm vậy chẳng phải không đánh đã đá khai sao dọn mục nhiễm tranh nhỏ như tiếng ngô ơ anh đương nhiên biết mình đ ố i lý không tiếp cháu tưởng cháu có thể lừa được chú ạ chẳng phải cháu cảm thấy một khi giải thích sau này đến với lê thấm thấm chính là tự vả mặt mình sao chú còn không biết tâm tư của cháu ạ mục nhiễm tranh đại khái cũng đoán được quan triều viễn đã biết hết rồi mục nhiễm tranh chẳng lẽ cháu không biết lê thấm thấm là ai sao không ngờ cháu lại yêu cô ta khi quan triều viễn biết chuyện này quả thật tức muốn phát điên rồi nó có thể không yêu phương đoá nhưng tuyệt đối không được phép yêu lê thấm, thấm. cháu và lê t h ấ m thấm không phải người yêu chúng cháu chỉ là bạn bạn à hôm nay cháu có dám nói cháu không chịu đính hôn không phải vì cô ta cháu dám nói cháu đổi nhẫn trong buổi lễ đính hôn không phải vì cô ta cháu dám nói cháu không làm sáng tỏ tin tức không phải vì cô ta cháu dám nói hôm nay cháu ăn mặc nghiêm túc như thế không phải vì hẹn cô ta mục nhiễm tranh hoảng sợ nhìn quan triều viễn không ngờ chú còn biết cả chuyện mình hẹn với lê t h ấ m thấm chú cài máy theo dõi ở nhà mình à chú chú phái người theo dõi cháu còn cài máy theo dõi ở nhà cháu nữa chú làm thế thật quá đáng cháu đã là người trưởng thành rồi mục nhiễm tranh cũng tức tới đau cả ngực đây là lần đầu tiên anh cảm thấy người đàn ông trước mắt này đáng sợ như vậy cháu cũng biết cháu là người trưởng thành à vậy cháu cũng nên làm vài chuyện của người trưởng thành đi đừng để cho người nhà suốt ngày phải lo lắng cho cháu nữa cháu làm gì để các chú lo lắng chứ rõ ràng là các chú tự lo lắng linh tinh cháu đã lớn như vậy mà ngay cả chút tự do cũng không có sao đúng cháu thích lê thầm thấm cháu không thích phương đoá cháu là một con người chứ không phải một cỗ máy mà các chú tùy tiện ấn điều khiển từ xa vài cái cháu lại phải nghe theo sự chỉ huy của các chú trong nháy mắt này mục nhiễm tranh chút ra mọi cảm xúc trong lòng trong thời gian qua anh cũng rất buồn khổ rồi được lắm cánh cháu cứng rắn rồi muốn bay đúng không mục nhiễm tranh chưa bao giờ nói nhiều với quan triều viễn như bây giờ làm anh nhất thời không kịp phản ứng không phải cháu muốn bay mà cháu vốn phải bay là các chú cứ nhất quyết điều khiến cháu cháu đã lớn như vậy còn không thể quản lý tiền của mình không thể quyết định cuộc hôn nhân của mình ngay cả thích người khác cũng không được sao lúc tô lam về Quan Triều Viễn và mục nhiễm tranh gãi cũng, cũng cảm thấy hôm nay mình có phần mất kiểm soát anh tính ra ngoài nhưng bị vệ sĩ cản lại cháu còn muốn ra ngoài à chú nói cho cháu biết cháu cứ thành thật ở lại đây cho chú mục nhiễm tranh xoay người nhìn quan triệu viễn thế này là tiêu rồi chú muốn giam lòng mình tô lam vội vàng nhìn mục nhiễm tranh lắc đầu ra hiệu cho anh đừng gây ầm ĩ nữa anh cũng đành phải thôi mà bên kia lê thấm thấm cuối cùng đã lái xe tới nhà mục n h i ệ m tranh cô ta ấn chuông cửa còn không quên lấy cái gương nhỏ ra xem lại gương mặt và quần áo của mình nhưng bên trong không hề có động tính gì lê thấm thấm lại ấn chuông thêm vài cái bên trong vẫn không có tiếng động nào cô ta vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho mục n h i ệ m tranh điện thoại có thể kết nối nhưng không ai nghe máy ngay sau đó cô ta mơ hồ nghe được tiếng chuông điện thoại di động ở bên trong cô ta áp thai lên trên cửa trong nhà thật sự vọng ra tiếng chuông điện thoại di động nếu anh ấy ở nhà sao không ra mở cửa chứ lê thấm thấm lại ấn chung ô cửa mục n h i m tranh anh mở cửa đi là tôi đây nhưng vẫn không có ai mở cửa cho cô ta nếu anh không mở cửa thì tôi sẽ giận đấy tôi biết anh ở bên trong đ ừ n g giả vờ nữa anh mau mở cửa đi lê thấm thấm không nhịn được nữa liều mạng phá cửa nhưng vẫn không có ai trả lời cô ta cô ta đá mạnh vào cửa chắc không phải anh ấy quên điện thoại chứ vậy cũng không đúng cho dù anh ấy có việc gấp phải ra ngoài tối thiểu cũng phải nói cho mình biết anh ấy làm vậy tính là gì hả anh ấy tính chơi mình à mục n h i tranh tên khốn kiếp nhà anh lê thấm thấm tức giận thở h ồ n hển lại đá một phát vào cửa nếu hôm nay anh không ra tôi sẽ không để ý tới anh nữa tôi đếm tới ba một hai thấm thấm về nhà với bố lê thấm thấm còn chưa đếm tới ba đã nghe được giọng nói của lê hán giang rốt cuộc lê thấm thấm cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của lê hán giang mà bị ông ta đưa về nhà sắc mặt của lê hán giang vô cùng khó coi dù sao thì ông ta cũng là một người bố rất truyền thống ông ta không cho phép chuyện này xảy ra với con gái của mình bố tại sao bố lại nuốt con dựa vào đâu chứ con nói xem dựa vào đâu chỉ dựa vào bố là bố của con bố nói cho con biết lê t h ấ m thấm kể từ hôm nay cho đến khi bố hoàn thành thủ tục xuất ngoại cho con con đừng mơ bước ra khỏi nhà nửa bước lê hán giang gầm lên về phía lê t h ấ m thấm gân xanh nổi cả lên dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô con gái trước mắt vậy hán giang ông đang làm gì vậy con bé t h ấ m thấm đã trưởng thành quan ly vội vàng nói thay cho lê t h ấ m thấm còn bà nữa lý h á n giang lập tức thay đổi phương hướng ông ta giận dữ quát con ly nếu không phải tại bà thì nó có thể chạy ra ngoài sau bà có biết một đứa con gái như nó đến nhà một người đàn ông nói ra tôi cũng cảm thấy mất mặt bà dạy dỗ con gái mình thế ạ lê hán giang chưa từng nói chuyện kiểu này với q u a n ly q u a n ly lập tức nghẹn họng không nói nên lời mặc dù lê thấm thấm luôn rất nghịch ngậm và hay gặp rắc rối nhưng lê hán giang chưa từng trách móc q u a n ly lại càng không lớn tiếng chỉ trích bà ta như vậy bao giờ Trước Tôi tôi thật tốt Kết quả thế nào đây? Bây giờ nó trở thành như thế、này. Tôi nói cho bà biết, bà không trốn tránh được trách nhiệm đâu. Nếu biết trước rằng sẽ như được như con của cho không gái giờ nói nhiệm lấy là dấu dạy đây Bây này vậy bà bà bà bà nào về để đâu quả nó Nếu sẽ có lẽ lê hán g i a n g đã phẫn nộ đến mức hồ đồn nên mới nói ra những lời gây tổn thương như vậy trong hốc mắt quan ly rưng rưng nước mắt bà ta đã làm nhiều điều cho gia đình này nhiều năm như vậy nhưng không ngờ lại có kết cục như thế này bà ta luôn là một người phụ nữ dịu dàng nhưng khi chịu sự tủi nhục lớn như vậy bà ta cũng không muốn tiếp tục nhẫn nhị nữa n vậy là ông muốn ly hôn với tôi ư quan ly bình tĩnh một cách lạ thường cố gắng không để nước mắt rơi xuống ly hôn được ly hôn thì ly hôn lý hàn vũ vung tay lên ông ta lập tức đồng ý quan ly chỉ cảm thấy đầu ó c trống g ố n g hai mắt bà ta bỗng trở nên tối mịt suýt chút nữa thì đã n g ã xuống cũng may mà vị được vào ghế sofa được vậy ngày mai chúng ta lập tức làm thủ tục lê thấm thấm cũng không biết chuyện gì đang xảy ra vốn dĩ là mình gây họa nhưng giờ lại diễn biến thành bố và mẹ kế sắp ly hôn hồi bé cô ta vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này nhưng khi giờ phút này thực sự tới thì cô ta lại cảm thấy rất khó chịu trong lòng bố sao bố có thể nói gì làm thế lê thấm thấm cảm thấy hay náy bố không nói bà ấy thì nói ai lẽ nào không phải là do bà ấy lê hán giang tiếp tục gầm lên tất cả là tại chính bản thân bố không liên quan đến ai cả chẳng phải bố muốn con ra nước ngoài sao được con ra nước ngoài là được chứ gì con sẽ không chống đối nữa chuyện này không liên quan gì đến gì làm cả bố đừng ly hôn với gì ấy lê thấm thấm nói xong thì chạy thẳng lên lầu hai người trong phòng khách đều im lặng ly hôn đó là điều không thể chỉ vì tức giận nên lê hán g i a n g mới nói câu đó mà thôi nhưng lời nói tức giận đó đã kích thích lê thấm thấm mà số phận của mục nhiễm tranh cũng giống vậy anh đang bị giam lòng trong phòng mấy hôm nay quan triều viễn rất bận rộn c ũ n g không biết là anh đang bận việc gì mục nhiễm tranh chỉ có thể chờ đợi trong phòng có vẻ như lần này quan t r i ề u viễn rất cẩn thận còn phái vệ sĩ canh chừng ở cửa anh mở cửa ra thì thấy hai vệ sĩ đang canh chừng trước cửa như hai pho tượng cậu mục có chuyện gì sao mục nhiễm tranh không nói gì mà chỉ dứt khoát đóng cửa chắc hẳn là lê thấm thấm sắp mắng mình đến chết rồi nhỉ thậm chí anh còn không có điện thoại nên hoàn toàn không thể gửi tin nhắn cho cô trong căn phòng này lại càng không có bất kỳ thiết bị thông tin gì chỉ có một chiếc máy tính nhưng không được kết nối internet nên chỉ có thể dùng để chơi game một người chơi mở chủ. mời mợ vào giọng nói của vệ sĩ t r u y ề n đến từ ngoài cửa mục nhiễm tranh lập tức lấy lại tinh thần tô lam đến rồi Trước Tô từ tranh tiến trước tôi tới tôi thoại một lát. thoại Tô tĩnh tâm tôi làm gì. Cô mau cho tôi mượn đi. tôi Tô thẳng thoại ra, rồi. được bước bước, mượn mượn mượn cửa Mục cô của cô cho Cô cô cho có việc ấp. Tô lam lại đi thẳng đến bên cạnh Lam phía Mau Anh Lam quan mau Lam anh lại làm làm lại ngoài. nhiễm vội ơi, điện di điện đi, đi ngồi gọi điện động đến đừng đến mở mấy muốn không bên bà bình bên bàn vào vàng về và ho ngờ. xuống, gì? gì, ấp. nói với cô ấy rằng anh bị giam lỏng nên không ra ngoài được chứ không phải là cố ý lỡ hẹn đúng không mục nhiễm tranh đầu tiên là sửng sốt sau đó ngại ngùng gãi đầu ngồi xuống bên cạnh tô lam hát thổ trước đây tôi đã cảnh cáo anh đừng yêu đương với lê t h ấ m thấm sao anh lại không nghe sau khi biết chuyện này thì tô lam cũng rất đau đầu không ngờ rằng điều cô lo lắng nhất vẫn xảy ra tôi chưa yêu đương với cô ấy tôi chỉ là chuẩn bị thổ lộ mà thôi anh không cần giấu g i ế m tôi nữa chú của anh đã lắp ca mê ra trong nhà anh mỗi hành động cử chỉ của anh đều bị anh ấy nhìn thấy rồi mục nhiễm tranh nhìn tô lam bằng vẻ kinh ngạc quả nhiên là vậy quả nhiên anh không đoán sai tô lam cô không cảm thấy chồng cô bá đạo quá rồi sao anh giám sát cô là đủ rồi không ngờ còn giám sát cả tôi tôi đã là người trưởng thành rồi tôi chỉ kém chú ấy một tuổi thôi mà anh cũng biết mình là người trưởng thành rồi sao vậy mà anh còn làm ra chuyện ngây thơ như vậy vì lê thấm thấm mà ngay cả sự nghiệp của mình cũng không cần anh cũng giỏi thật đấy anh kiếm cơm từ cái nghề này nếu bỏ nghề thì không lẽ anh muốn ra đường xin ăn sao anh đã sắp ba mươi tuổi rồi ba mươi tuổi lập thân anh không hiểu sao t ô lam vô cùng tức giận mục nhiễm tranh bị nói đến nỗi không tốt nên lời quả thực là sơ s u ấ t của anh nên mới xảy ra chuyện này nhưng anh cũng không hối hận vì đã làm vậy bây giờ chú tôi đang định làm gì vẫn cứ giam lòng tôi ngăn cản chúng tôi gặp nhau chú ấy cũng đâu thể giam lòng tôi cả đời được anh ấy t ô lam muốn nói lại tôi h mặc dù cô cũng biết có một số việc làm không đúng nhưng nếu cả hai con đường đều sai thì thà đi trên con đường tương đối đúng còn hơn anh ấy tạm thời giảm lòng anh cứ đợi đến khi anh ấy hết giận đi việc này đồng thời cũng là bảo vệ anh bên phía nhà họ mục đã náo loạn rồi chuyện đính hôn lần trước cũng đã khiến họ rất phẫn nộ nếu chú của anh không bắt anh tới đây thì anh nghĩ mình có thể sống tiếp được không mục nhiễm tranh biết lời tô lam nói không sai chuyện lệ đính hôn lần trước là do quan triều viễn gánh chịu mấy ngày này anh hãy tự kiểm điểm cho tốt đi lần sau quan triều viễn tìm anh thì đừng chống đối anh ấy nữa anh cũng biết anh ấy là người ưa mềm không ưa cứng m à tô lam liếc nhìn mục nhiễm tranh rồi rời khỏi phòng vừa đi ra ngoài thì đúng lúc bắt gặp quan triều viễn trở về từ bên ngoài sắc mặt quan triều viễn vẫn rất khó coi mấy ngày nay quả thực là vô cùng bận rộn chồng à anh thật sự định ép hát thổ kết hôn với phương đoá ư quan t r i ể u viễn nhữ mày ánh mắt sâu xa đây là cách tốt nhất Trước nhưng anh có từng nghĩ rằng nếu anh ta có ý với phương đoá thì đã không bỏ trốn khỏi lễ đính hôn trước đó hay không dù không muốn để anh ta và lê thấm thấm đến với nhau thì cũng đâu đến mức ép buộc anh ta ở bên phương đoá khi tô lam mới biết đến kế hoạch này cô quả thực rất kinh hãi quan t r i ể u viễn và nhà họ mục đã nhất trí với nhau ban đầu là giam lỏng mục n h i ệ m tranh trước trong thời gian này sẽ nói chuyện với nhà họ phương sau khi xác định được thời gian thì công bố hôn lễ của hai người ngay từ đầu tô lam đã kiên quyết phản đối cô luôn cảm thấy tình yêu là nền tảng của hôn nhân nếu không có tình yêu thì hôn nhân mới thật sự là một nấm mộ anh biết em muốn nói gì anh cũng có thể hiểu được điều đó nhưng nó là cháu trai cả của nhà họ mục nếu kết hôn với người nhà họ phương thì hai nhà đều có lợi ở bên phương đó cũng có thể giúp nó k i ể m chế tính tình cứ coi như nó là vật hy sinh của cuộc liên hôn giữa hai gia đình giàu sang quyền thế đi khi quan triều viễn nói ra những lời này thì tô lam biết rằng chuyện này đã không còn cách cứu vãn có vẻ như họ đã đạt được sự nhất trí với nhà họ phương c u ộ c hôn nhân này đã được định sẵn như vậy hát t h ủ thật đáng thương cháu trai cả không thể quyết định chuyện hôn nhân của mình sao quan triều viễn liếc mắt nhìn tô lam nhưng không nói gì tô lam chỉ có thể thở dài buồn bã thay cho mục nhiễm tranh anh vẫn chưa biết gì về những chuyện này vào ngày thứ năm mục nhiễm tranh bị nhốt trong hoa viên cờ dít tổ một tin tức được lan truyền khắp nơi mục nhiễm tranh sắp kết hôn tin tức này quả thực đã gây chấn động trong ngành giải trí không ngờ người gần đây không có chút tin tức nào là mục nhiễm tranh lại thật sự sắp kết hôn thế là tin đồn mục nhiễm tranh yêu một cô gái hư hỏng cũng tự động bị tan anh đã sắp kết hôn rồi sao có thể yêu một cô gái hư hỏng được nguồn tin của tin tức này chính là từ thấy bồ cá nhân của mục n h â m tranh sau đó quốc tế tinh hoàng đã chuyển tiếp tin tức phùng khiêm cũng chuyển tiếp tin tức để xác nhận chuyện này nếu là do chính anh tuyên bố thì chắc chắn là đúng rồi lê thấm thấm vẫn bị giam lỏng trong nhà kể từ lần trước lê hán giang và quan ly cãi nhau lê thấm thấm đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều ngày nào cô cũng du rú trong nhà nên cảm thấy rất khó chịu vì thế cô lại cầm cọ lên và bắt đầu vẽ tranh cô không tin rằng mình thực sự không thể làm họa sĩ chuyên tranh bởi vì rảnh rỗi nên lê thấm thấm đã bắt đầu có được sự hiểu biết nhất định về giới này cô phát hiện rằng có rất nhiều họa sĩ đăng t r u y ệ n tranh giải kỳ của mình lên mạng cũng có rất nhiều người nhờ internet mà trở nên nổi tiếng vì vậy cô đã đăng ký tài khoản của mình bắt đầu đăng t r u y ệ n tranh giải kỳ mấy ngày nay lê hán giang không trao đổi bất kỳ điều gì với lê thấm thấm ông ta luôn bận rộn xử lý các thủ tục xuất ngoại cho lê thấm thấm hôm nay ông ta đột nhiên vào phòng của lê thấm thấm lê thấm thấm liếc nhìn ông ta với vẻ hờ hững sau đó tiếp tục đăng tác phẩm của mình lên mạng vậy thì bố cứ mắng đi dù sao thì sau khi con ra nước ngoài thì bố cũng không thể mắng con nữa lê hán giang không hề tức giận bố biết con không muốn ra nước ngoài trong lòng con không bằng lòng vậy bố sẽ cho con hoàn toàn hết hy vọng lê hán giang vừa nói vừa đặt một tờ báo trước mặt lê thấm thấm tiêu đề trên trang nhất chính là tin tức mục nhiễm tranh sắp kết hôn với cô cả phương đoá của tập đoàn nam ung không thể nào có chuyện này được lê thấm thấm lập tức cầm tờ báo lên và đọc kỹ chính cậu ta đã đăng ngậy bộ thừa nhận thì sao lại không thể chứ người ta sắp kết hôn rồi con hãy từ bỏ hy vọng đi lê hán giang nhìn tin tức mục nhiễm tranh sắp kết hôn ông ta cũng thở dài một hơi lê thấm thấm dán mắt vào tờ báo trông thấy dáng vẻ đến chết cũng không hiểu của cô lê hán giang bèn đi ra ngoài sao có thể xảy ra chuyện này sao mục nhiễm tranh có thể sẽ kết hôn được lê thấm thấm hoàn toàn không dám tin rằng điều trước mắt mình là sự thật nhưng trên báo có viết rõ ràng rằng chính mục nhiễm tranh đã công bố tin mình sắp kết hôn trên nội bộ vô cùng xác thực hơn nữa đối phương chính là cô chủ phương đoá tập đoàn nang ung hôn lễ được sắp xếp tổ chức vào hai tháng sau hay nói cách khác hai tháng nữa mục n i ễ m tranh sẽ thực sự kết hôn với phương đoá anh mắt ướt vẫn luôn suy nghĩ xem làm thế nào để có thể thoát khỏi sự giam lòng của chú mình hoàn toàn không ngờ rằng cả nhà đã lên kế hoạch xong hết cho mình mục nhiễm tranh đang nhàm chán nằm trên giường trong phòng thì cánh cửa được mở ra hai người giúp việc đi vào trên tay họ cầm thứ gì đó trông như là quần áo hơn nữa còn có tô lam vào cùng hát h ổ d ậ y m ặ c thử quần áo đi sắc mặt tô lam không hề vui vẻ chút nào mục nhiễm tranh lập tức đứng dậy thử quần áo thử quần áo gì cơ là một bộ vét anh xem có vừa không mục nhiễm tranh đi đến trước mặt người giúp việc và cầm bộ vét bình thường anh không hay mặc vét chỉ khi tham gia hoạt động quan trọng hay lễ trao giải thì mới mặc trong bộ vét này có vẻ rất trang trọng mục n i ễ m tranh cười tươi như hoa không lẽ chú tôi muốn thả tôi rồi ạ chú ấy muốn dẫn tôi đi tham gia hoạt động gì hay lễ trao giải nào vậy mục nhiễm tranh suy nghĩ cẩn thận hình như đúng là có lễ trao giải sắp được tổ chức sao anh nói nhảm nhiều vậy mau thử đi mục nhiễm tranh hấp tấp cầm quần áo và đi vào phòng thay đồ sau đó mặc vét đi ra đương nhiên anh mặc vét trông rất tuấn tú b à n h bao có vẻ như hơi rộng có thể sửa được không Trước 1784, Tô thận sát vét tranh, thật r cũng cẩn thận quan sát bộ vét của Mục 1784, Lam là quan nhiễm hơi quả bộ có lẽ gần đây anh đã gầy hơn một chút tất nhiên là có thể sửa người giúp việc đo kích thước lại cho mục nhiễm tranh mục nhiễm tranh thay bộ vét ra và đưa cho người giúp việc tô lam rốt cuộc thì khi nào chú tôi mới có thể thả tôi ra tôi ở đây mà buồn chán đến nỗi sắp mọc sừng luôn rồi một người không chịu ngồi yên như anh mà giờ chỉ được du r u ở một chỗ như thế này chẳng phải là sắp chán chết rồi sao mau lên anh cứ chờ thêm đi trong lòng tô lam cũng rất g i à n vặt cô đã đồng ý với quan triều viễn là hiện tại không được nói cho mục nhiễm tranh vậy thì tốt quá mấy ngày này cô hãy nói với chú ấy mau chóng thả tôi ra t ô la mỉm m cười với vẻ hiểu ý rồi dẫn người giúp việc rời đi sau khi ra khỏi cửa cô lập tức thở dài một hơi khi mục nhiễm tranh bước ra khỏi căn phòng này cũng chính là lúc anh chính thức bước tới nấm mùa hôn nhân của mình đến lúc đó có lẽ anh càng bằng lòng ở trong căn phòng này hơn một tuần sau tại sân bay trốn sân bay người đến người đi được bao phủ trong bầu không khí c h i a ly có cặp đôi chia xa trong tâm trạng lưu luyến cũng có người thân nước mắt nhặt n h a còn có bạn bè đang ôm nhau một vệ sĩ đang kéo hành lý trong tay lê thấm, thấm cũng kéo một chiếc va ly trên người cô còn đeo ba lô lê hán giang và quan ly đứng phía sau cô quan ly còn dắt theo con trai mình là lê tuấn kiệt cảnh chia ly dù ít dù nhiều cũng mang lại cảm giác xúc động bố dì lam mọi người trở về đi lê thấm thấm chuẩn bị lên máy bay cần ký gửi hành lý đến khi con gái chính thức phải rời đi lê hán giang cảm thấy rất khó chịu lần này cô đi ít nhất cũng phải kéo dài nửa năm hay một năm nhưng lê hán giang vẫn cố nén những giọt nước mắt sắp rơi gương mặt vẫn nghiêm nghị như cũ đến bên đó sẽ có người cứu con mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong sau khi qua đó thì chăm chỉ học hành đừng làm bố mất mặt nữa quan ly vội vàng đập lên cánh tay lê hán giang ông nhìn ông mà xem lần này thấm thấm đi không biết khi nào mới trở lại ông không thể nói mấy câu dễ nghe được cả lê hán giang thở dài quay mặt đi không nói gì nữa quan ly cầm tay lê thấm thấm và khép vỗ cần tiền thì cứ gọi điện thoại cho bố cháu hoặc gì cũng được sang bên đó có chịu t ấ t thức thì nhất định đừng chịu đựng phải nhớ nói về nhà thiếu gì thì cũng đừng cố miễn tưỡng lê thấm thấm n ở một nụ cười g ợ n gạo tôi đã lớn như vậy rồi mọi người không cần lo lắng đâu mau trở về đi rót cuộc cũng phải nói lời từ biệt lê thấm thấm kéo va li cùng vệ sĩ đi ký gửi hành lý sau khi ký gửi xong thì cô chuẩn bị lên máy bay Trước 1785. Vào giây phút、lê、Thấm Thấm mắt, tiên Thấm Thấm rời xa ông ta. Ba người trở về nhà. Lê Thấm Thấm tấp trong một thời gian nữa là một nhiễm tranh kết rời rơi rời rồi nhỉ? Hai người nước người người người người được coi là gì? Bạn bè ư? Nhưng cuối cùng cũng cảm giác Có mục coi cô 1785, vào về là nhà. là là xoay giây Giang ông đứng lòng không dâng gian gì? đi, đi, khỏi phiền nhiễm Hai phải đây sân bay nập, Hán nhìn hôn nhỉ? họ Lê Lê lần Lê Lê lên lẽ muộn. xa Ba qua nữa đến Bạn đầu bè ở chúng ta đi thôi vệ sĩ đi tới nhắc nhở lê thấm thấm đi theo vệ sĩ cùng lên máy bay sau khi tìm được châu ngồi của khoang hạng nhất thì ngồi xuống tôi qua trong lúc thu dọn hành lý cô đã tìm rất lâu luôn hy vọng có thể tìm được một ít đồ vật liên quan đến mục nhiễm tranh mang theo bên mình cũng có cái để nhớ đến nhưng tiếc là cô không tìm thấy gì cả có lẽ có một số người qua đường vội vã ngoài chút kỷ niệm ra thì chẳng để lại gì nữa máy bay lao lên bầu trời lê thấm thấm nhìn mây trắng bên ngoài cửa sổ nhìn thành phố cách mình ngày càng xa tặc biệt người nhà của tôi tặc biệt mục nhiễm tranh ở hoa viên cờ dít tổ mục nhiễm tranh hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài anh không biết lê thấm thấm đã ra nước ngoài càng không biết mình sắp bị ép phải kết hôn với phương đoá anh vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng và mong đợi rằng quan triều viễn sắp thả mình ra sau khi bộ vét được sửa xong hai người giúp việc lại đưa tới mục nhiễm tranh mặc bộ vét vào và soi gương lần này kích thước rất vừa người kích thước vừa vặn không cần phải sửa nữa cậu mục mặc vét quả thực rất đẹp trai nhất định sẽ càng có phong thái hơn trong buổi hôn lễ một người giúp việc trẻ tuổi không nhịn được mà liên tục khen ngợi người giúp việc lớn tuổi hơn một chút vội vàng ra hiệu bằng mắt với cô ta hôn lễ gì hôn lễ của ai mục nhiễm tranh lập tức trở nên cảnh giác ánh mắt của người giúp việc có vẻ trốn tránh cậu mục bộ vét đã vừa rồi cậu hãy khởi ra đi để chúng tôi lấy lại ạ cô ta đổi đề tài rõ ràng như vậy mục nhiễm tranh lập tức cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ tôi hỏi cô một câu hôn lễ của ai dường như mấy người giúp việc cũng biết mình đã gây ra h ỏ a lớn cậu mục đã không muốn khởi thì cứ mặc đi ạ vậy ngươi có thể mặc quần áo đi chúng tôi đi ra ngoài trước người giúp việc lớn tuổi vội vàng kéo người giúp việc trẻ tuổi ra ngoài điều này khiến mục nhiễm tranh càng cảm thấy kỳ lạ cô có thể quay lại nói rõ cho tôi rốt cuộc là ai sắp kết hôn mấy người hầu vội vàng chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại mục nhiễm tranh đứng trước gương nhìn mình đang mặc vét cảm thấy có chút trắng t r ư ờ n g chương một nghìn bảy trăm tám mươi sáu một nghìn bảy trăm tám mươi sáu bộ vét này rất trang trọng không giống như tham dự lễ trao giải gì đó mà là giống bộ vét của chú rể hơn chẳng lẽ là mục nhiễm tranh có dự cảm chẳng lành anh nhanh chóng bước tới cửa và mở cửa vệ sĩ vẫn đang canh giữ ở bên ngoài thả tôi ra tôi muốn gặp c h ú tôi cậu chủ đã dặn là không có lệnh của anh ấy thì chúng tôi không thể thả cậu ra ngoài cậu mục các người tránh ra cho tôi lần này mục nhiễm tranh phẫn nộ cậu mục cậu đừng làm khó chúng tôi nếu làm cậu bị thương thì chúng tôi càng không dễ ăn nói mấy vệ sĩ cũng cảm thấy rất khó xử nếu sợ làm tôi bị thương thì mau tránh ra đi vừa dứt lời thì nghe thấy quan triều viên nói tất cả dừng tay cho tôi nhóm vệ sĩ lập tức dừng tay mục nhiễm tranh cũng lấy lại bình tĩnh quan triều viên và t ô làm đứng trên hành lang đang đi qua đây đang ở mỹ gì vậy chú ạ vừa rồi có người nói với cháu rằng cháu mặc bộ vét này để đi dự hôn lễ cháu muốn hỏi chú rốt cuộc là hôn lễ của ai mục nhiễm tranh nhìn chằm chằm vào quan triều viễn bằng ánh mắt sáng ngời trái tim t ô lam đ ậ p nhanh như sắp vọt lên tận cổ cô vốn định cứ giấu dếm mục nhiễm tranh cho đến khi kết hôn nhưng bây giờ lại để anh biết được rồi quan triều viễn trông có vẻ rất bình tĩnh của cháu khi nghe thấy câu này thậm chí tô lam còn không dám thở mạnh dường như mục nhiễm tranh đã đoán trước được điều này bèn hỏi với ai phương đoá mọi người dựa vào đâu mà làm vậy đây là chuyện hôn nhân của cháu mọi người dựa vào đâu mà quyết định thay cháu cháu không thích phương đoá cháu không thể nào kết hôn với phương đoá rốt cuộc mục nhiễm tranh cũng không thể chịu đựng được nữa hát hổ trước tiên anh bình tĩnh một chút tô lam nói cô bảo tôi phải bình tĩnh thế nào đây đây đâu phải thời đại phong kiến nữa mà lại có chuyện áp đặt chuyện hôn nhân tô lam còn đang định nói gì đó thì quan triều viễn đã giơ tay ra hiệu cho cô đừng nói tiếp để anh nói chuyện với nó quan triều viễn nhẹ nhàng vớt tóc tô lam chúng ta cùng nhau nói chuyện lúc này t ô l a m thật sự rất lo lắng khi quan triều viễn và mục nhiễm tranh ở riêng với nhau từ nhỏ hai chú cháu đã như nước với lửa vào giờ phút quan trọng này không biết có thể gây ra chuyện gì không cần em cứ trông con đi ngoan quan triều viễn khẽ vỗ lên tay t ô l a m một cách thân mật sau đó đi vào trong phòng của mục nhiễm tranh mục nhiễm tranh cũng đi vào theo t ô l a m đứng ở ngoài cửa mà lòng nóng như lửa đốt cô biết lúc này quan triều viễn không muốn mình đi vào q cái giày 1787. nhưng liệu chỉ có hai người họ thì có ổn không nhìn bề ngoài thì có vẻ mục nhiễm tranh rất sợ quan triều viễn sẽ không làm gì quan t r i ề u viễn nhưng một khi bị ép thì chuyện gì anh cũng có thể làm ra trong phòng ngủ hai chú cháu ngồi trước bàn thực ra từ trước tới nay họ chưa bao giờ ở cùng nhau một cách hòa hợp như vậy bởi vì mục nhiễm tranh luôn sợ quan t r i ề u viễn anh luôn rất sợ phải ở một mình trong một không gian với quan t r i ề u viễn nhưng lần này ánh mắt mục nhiễm tranh rất bình tĩnh không một chút sợ hãi hay n à o đ ú n g nào lúc đầu cả hai người họ đều chẳng nói gì dường như họ đều đang đợi đối phương mở lời sau đó mục nhiễm tranh thật sự không nhịn được nữa đây là ý của chú sao hay là ý của người trong nhà chú và người trong nhà đều có ý này quan triều viễn ngồi thẳng người rất có khí chất của bậc bể trên mọi người dựa vào đâu mà đưa ra quyết định này thay cháu từ nhỏ đến lớn tất cả mọi thứ của cháu đều do mọi người sắp xếp chẳng lẽ đến cả chuyện hôn nhân của cháu mà mọi người cũng muốn cùng nhau sắp đặt sao đây là chuyện cả đời của cháu mục nhiễm tranh không nhịn được cơn giận của mình nên không khỏi to tiếng dựa vào đâu ư quan triều viễn n ở nụ cười thợ ơ dựa vào việc cháu là cháu trai cả của nhà họ mục mục n i ễ m tranh vốn đã chuẩn bị rất nhiều từ ngữ để phản bác lại quan triều viễn nhưng lúc quan triều viễn nói ra câu này anh lại hoàn toàn cầm n í n cháu vừa nói tất cả mọi thứ của cháu đều do người trong nhà sắp đặt nhưng cháu đừng quên nếu người nhà thật sự sắp đặt với thân phận cháu trai cả nhà họ mục của cháu thì họ sẽ cho cháu bước chân vào giới giải trí đóng phim hay sao mục nhiễm tranh cụt mắt xuống không nói gì nghĩ kỹ lại thì lời quan triều viễn nói không hề sai nhà họ mục là gia tộc kinh doanh lúc đầu do ông nội và ông hai của anh quản lý sau đó ông nội và ông hai đều đã lớn tuổi nên lui về tuyến hai giao lại cho đời bố và chú của mục n i ễ m tranh quản lý đến đời của mục n i ễ m tranh anh là cháu trai cả các em trai em gái đều còn nhỏ đáng lẽ anh là người kế thừa sản nghiệp nhưng ngay từ đầu anh đã lựa chọn bước vào giới giải trí lúc đầu khi cháu quyết định đi đóng phim ý của người nhà là cháu vẫn còn trẻ muốn ra ngoài chơi b ờ i một chút cũng chẳng sao đợi đến khi cháu lớn hơn một chút rồi để cháu tiếp quản việc kinh doanh của gia tộc cũng không muộn nhưng ai ngờ ở trong giới giải trí cháu lại lên như diều gặp gió chuyện này cũng bị trì hoan hết lần này đến lần khác giọng của quan triều viễn vô cùng nghiêm túc hoàn toàn khác so với thường ngày Tin tức trong thời thấy thích tiếp tục phát triển trong trí thể ty tộc thửa gian khiến mọi người giới giải hội gia khoảng gần không còn nữa. Đúng mượn này công cháu cháu lúc có thể mượn cơ hội này để cháu quay về công ty của về về và hợp quay kế đây đã để để sau n nghiệp. Mục nhiễm Mục t r n sống lưng lạnh toát, anh thật sự không ngờ h chỉ thấy thật có toát, kết sự sẽ q ả như vậy. Sau khi bước vào giới giải trí anh vẫn luôn rất tự do mặc dù có rất nhiều lúc phải làm hoặc không làm một số việc theo sự sắp xếp của gia đình nhưng khoảng không gian tự do của anh vẫn rất lớn điều này cũng khiến anh hoàn toàn không nghĩ đến việc mình là cháu trai cả nhà họ mục có một ngày mình phải thừa kế sản nghiệp cho đến tận ngày hôm nay khi mà hiện thực này đột nhiên bày ra trước mắt t r ư ớ c 1788. m ụ c tranh cháu đã trưởng thành rồi mấy năm nay cháu cũng đã chơi bời ở bên ngoài đủ rồi đã đến lúc cháu phải thu bớt lại tâm tư cống hiến một chút cho gia tộc tuổi tác của bố cháu và các chú cũng càng ngày càng cao cháu cũng đâu thể để mấy em trai em gái vẫn chưa hiểu chuyện tới làm tròn b u ồ n phận giúp mình được từng câu từng chữ đều như đâm vào ngực mục nhập tranh quan triều viễn liếc mắt nhìn mục nhập tranh nói tiếp ngay từ đầu b ả o cháu và phương đoá ở bên nhau cũng là xuất phát từ sự suy xét này phương đoá có kinh nghiệm đi du học ở nước ngoài cũng rất có kinh nghiệm trong việc quản lý công ty của gia tộc sau khi hai đứa kết hôn cô ta có thể giúp cháu thậm chí nếu cháu muốn tiếp tục ở lại trong giới giải trí thì cũng không phải là không thể mục nhiễm tranh vẫn không có một chút phản ứng nào cứ như người bị đần độn vậy sự nhượng bộ lớn nhất mà mọi người dành cho cháu là nếu lần này cháu không muốn rút khỏi giới giải trí thì cũng được thôi phương đoá có thể thay cháu làm một số chuyện trong công ty của gia tộc nhưng cháu cũng phải dành một phần tinh thần và sức lực để học tập công việc của gia tộc quan triều viễn thấy từ đầu đến cuối mục nhiễm tranh đều không có phản ứng gì thì bèn đứng dậy hôn lễ đã được ấn định vào ngày hai mươi tám tháng sau cháu chuẩn bị tâm lý đi nói xong anh lấy điện thoại di động của mục nhiễm tranh từ trong túi r a để lên bàn rồi lập tức rời khỏi căn phòng tô lam vẫn luôn đợi ở bên ngoài quan triều v i ệ n đi ra cô đã lập tức bước tới anh không động tay động chân đầy chứ sao có thể chứ em tưởng anh vẫn là đứa trẻ lên ba hay sao quan triều v i ệ n nâng cầm tô lam lên và hôn một cái vậy anh ta có phản ứng gì không nó đồng ý rồi quan triều v i ệ n ôm tô lam vào lòng anh nói rồi em đi làm chút gì đó ngon ngon cho anh đi quan triều viễn lại dặn dò vệ sĩ không cần trông chừng nó nữa nó muốn đi đâu thì đi tô lam quay đầu nhìn về phía căn phòng của mục nhiễm tranh sau đó rời đi cùng quan triều viễn nhìn bề ngoài thì có vẻ như mục nhiễm tranh quả thực có chút ngây tơ như thể một cảng trai ngây ngô vậy nhưng thực ra anh vẫn rất có ý thức trách nhiệm quan triều viễn chỉ cần lấy thân phận cháu trai cả ra để ép anh thì tám mươi là anh sẽ không có phản ứng gì nữa nhưng tô lam luôn cảm thấy một mục nhiễm tranh như vậy quá đáng thương mục nhiễm tranh vẫn ngồi trong phòng cầm điện thoại mà quan triều viễn để lại lên vậy bộ cá nhân của anh đã thông báo tin tức mới nhất về việc mình sắp kết hôn tất cả mọi người đều đang chúc mừng anh hiện giờ anh có thể đang lấy bộ làm sáng tỏ nhưng anh lại không làm như vậy quan triều viễn n ó i không sai anh là cháu trai cả của nhà họ mục anh nên như vậy cho dù mục nhiễm tranh không ở trong giới giải trí thì ngay từ khi nhỏ anh đã được người trong nhà bồi dưỡng như một người thừa kế sau đó sắp xếp một mối hôn sự cho anh anh cũng không thể từ chối anh là cháu trai cả nên phải gánh vác trách nhiệm này đây chính là số phận của anh nhưng tại sao anh lại không cám tâm như vậy mục nhiễm tranh cầm điện thoại và mở hệ chặt ra thấy lê thấm thấm đã gửi cho mình rất nhiều tin nhắn chẳng lẽ số phận nên như vậy sao Trước triều từ triều tỏ thái tranh thì trước tranh thể tự trong thể trong trọc thể quyết tìm rõ ra ra ra được được, Nhưng được phương với cuối cùng mục còn canh cửa Mục có còn có chẳng cuối cùng chấp cuộc 1789, đến độ đã đứng đi định đi đoá. quan triều viễn vẫn nói quan viễn nhiễm không phòng anh nữa.、Mục、nhiễm tranh không những nhà ngoài. anh không ngoài, nhà ngày, anh vẫn không thể chấp nhận được cuộc hôn nhân này nên sau sau khi lại khi vào làm mà sĩ bệ dự do do ở anh không sợ anh ta chạy mất sao đương nhiên là không rồi máy bay tàu hỏa nó đều không đi được muốn rời khỏi thành phố này là điều rất khó huống hồ anh hoàn toàn không tin là nó sẽ chạy trốn quan triều viễn bày ra dáng vẻ trong lòng đã có dự tính tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh vậy anh nói xem anh ta ra ngoài làm gì đơn giản là muốn thông qua cách khác để hủy bỏ hôn lễ này đoán chừng nó sẽ đi tìm phương đoá hy vọng cô ta có thể chủ động hủy bỏ hôn lễ tô lam dùng t ă m xiên một miếng táo và bỏ vào miệng trò quan triều viễn nhưng tất cả những gì nó làm đều vô h t tôi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 Giao lại cho đến ờ i Nhiễm nội nội bố và này chú của Mục nhiễm tranh quản lý. Chương 1790, chương có có Tranh hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, quản Trưng Trưng dung Trưng dung n lý. u b ạ không thấy chế nội dung trường, lòng vui bật đời ộ hiện hình ảnh trình duyệt Trưng Đến của đọc. đề đ của mục nhiễm tranh anh là cháu trai cả các em trai em gái đều còn nhỏ đáng lẽ anh là người kế thừa s ả n nghiệp nhưng ngay từ đầu anh đã lựa chọn bước vào giới giải trí lúc đầu khi cháu quyết định đi đóng phim ý của người nhà là cháu vẫn còn trẻ muốn ra ngoài chơi bởi một chút cũng chẳng sao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 Quan t r i u v i ễ n n n â g c ầ một Tô hôn Lam lên m và cái. Vậy a n h phản ta có n ứ g gì k h ô n g đồng Nó rồi. ý Quan t r i Viễn u ô m Tô Lam lòng, làm anh em vào nói rồi, em đi c h ú t gì đó n g ngon o cho n anh đ i Quan Triều nữa, Viễn lại dặn dò vệ sĩ, không cần trông chừng nó nữa, nó lại vệ dò sĩ, mốt u n đi đâu h ì đi. Trước 1791, tô r 1791, t lam quay đầu nhìn về phía căn phòng của mục nhiễm tranh sau đó rời đi cùng quan triệu viễn nhìn bề ngoài thì có vẻ như mục nhiễm tranh quả thực có chút ngây thơ như thể một cảng trai ngây mô vậy nhưng thực ra anh vẫn rất có ý thức trách nhiệm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 Đoán đi chừng nó sẽ t ì m Phương、đoá. hy vọng Đoá, c ô ta có thể có chủ hủy hôn động bỏ lam ễ Tô l dùng t ă m xiên một miếng táo và bỏ vào miệng cho quan triều viễn nhưng tất cả những gì nó làm đều vô í c h t h ô i phương đức sẽ không hủy bỏ hôn lễ đâu lúc này t ô lam đột nhiên cảm thấy có một người chú như quan triều viễn thật sự quá đáng sợ anh có thể kiểm soát mọi mặt của mình cửa phòng của mục nhiễm tranh không đóng khi t ô lam vừa đi tới cửa thì nhìn thấy mục nhiễm tranh đang đứng trước cửa sổ có thể nhìn thấy được sự đau buồn từ bóng lưng của anh t ô lam khó có thể tưởng tượng rằng chàng thiếu niên thích c ư i đùa ngày xưa lại sắp kết hôn hơn nữa lại trở thành vật hy sinh của cuộc liên hôn gia tộc t ô l a m gõ cửa vài cái mục nhiễm tranh quay đầu lại liếc nhìn cô rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ t ô l a m đi đến cửa sổ và đứng bên cạnh mục nhiễm tranh Trước 1792, tôi biết trong lòng anh cảm thấy rất thì trong tranh một chát. thì tác kết ra cưới người lưu. nước cảm chịu, có cứ Mục chua có Chẳng các môi lời nói đi, phiền nhiễm Nói phải ngoài, sao? lòng anh anh đừng muộn lòng. nở nụ dụng muốn gì là ra ra khó Khóe Thấm thấm quả mà đây đã t ừ n g tiếng các người của mục nhiễm tranh hung hăng đẩy tô lam về phía đối lập với mình điều này khiến trong lòng tô lam cảm thấy rất khó chịu dù sao thì họ cũng là bạn thân lâu năm mặc dù bây giờ cô đã là vợ của quan t r i ề u viễn nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới mối quan hệ bạn bè của họ anh đừng nói như vậy tôi vẫn sẵn lòng đứng về phía anh đứng về phía tôi tô lam ngay từ đầu tôi đã biết trên đời này chỉ có cô mới có thể thay đổi quyết định của chú tôi nhưng cô đã làm gì cô giúp chú ấy che giấu sự thật rằng tôi sắp kết hôn từ lâu cô đã không còn đứng về phía tôi rồi vốn dĩ mục nhiễm tranh đã gửi gắm tất cả hy vọng của mình vào tô lam nhưng bây giờ xem ra mọi thứ chỉ là ảo tưởng tô lam không muốn biện hộ bất cứ điều gì cho bản thân ngay từ đầu cô cũng rất phản đối cô cảm thấy cho dù không cho mục nhiễm tranh và lê thấm thấm đến với nhau thì cũng không cần nhất quyết sắp xếp cho phương đoá ở bên anh nhưng sau đó không biết chuyện gì xảy ra mà quan triều viễn đã thuyết phục được cô hát t h ổ nếu như anh có thể đảm bảo không yêu đương với lê thấm thấm thì tôi có thể thử giúp anh thuyết phục chú của anh anh và lê thấm, thấm thật sự không được đâu anh cũng biết trước đây cô ta đã làm những chuyện gì mà chính vì trước đây lê thấm thấm đã vắt vóc đề nghị cách ở bên quan triều viễn nên mới khiến tô lam có ấn tượng rất xấu về lê thấm thấm hầu hết phụ nữ đều có thái độ thù địch rất sâu sắc với đối thủ của mình lúc đầu mục nhiễm tranh không nói gì anh biết chuyện này đã không còn cách nào có thể cứu vãn cho dù hiện tại tô lam ra mặt thì có lẽ cũng không có ý nghĩa gì lớn thật lâu sau cuối cùng anh cũng lên tiếng tô lam nếu trước đây tô nhược vân không dụ dỗ mộ dung dịch sau đó cô kết hôn với mộ dung dịch thì liệu cô có hạnh phúc không cô có thể tưởng tượng được mình sẽ trải qua cuộc sống như thế nào không Tô Lam chỉ cảm thấy trái tim Lam cảm m chỉ ì nếu h như bị thứ châm cùng đớn. n bị gì đó đau vào, vô cùng đau đớn. Nếu như trước đây tô nhược vân không đến phá r ố i thì chắc hẳn cô và mộ dung dịch đã kết hôn rồi thật ra cô vẫn luôn rất rõ ràng mình cũng không có tình cảm sâu đậm với mộ dung dịch như vậy bởi vì người nhà sắp xếp nên cô không thể không ở bên mộ dung dịch nếu như kết hôn cô cũng khó có thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ như thế nào tóm lại là sẽ không hạnh phúc nhưng nếu lúc cô yêu chú tôi mà tất cả mọi người đều phản đối hai người cô không thể không rời xa chú tôi thì cô sẽ thế nào hai câu nếu như của mục nhiễm tranh khiến tô lam không nói được lời nào chỉ cảm thấy l ò n g ngực đau dữ dội i biện với triều viễn không được ở bên nhau, thì nửa đời nhiều người nói đời ai khi rời ai, khi thời điểm hiện giới người rời tôi trải nhiều gió mới với hai Trước Tô bắt kết thì nhất thì rất trên thực phát trên thế một thể Hát rất tình t rằng rằng được được nhưng được cô dịch cô phúc, cô của cô chỉ có Mặc chẳng có có cùng chú cảm của hai chúng không hôn không không không không ô Lam quan nhau nửa sau đau xa xa. anh qua nhau, muốn mộ mà khổ. hộ, định hạnh hộ, nếu dung nếu bên này sống đến, bạn này bạn sóng đến và dù đó đã sẽ sự sẽ ở rốt cuộc tô l à m cũng tìm được một câu có thể phản bác nhưng lại bị mục nhiễm tranh c ắ t ngang không phải câu chuyện tình yêu nào cũng giống như của hai người rất nhiều cặp đôi đã trải qua sóng gió nhưng cũng có cặp đôi yên bình bên nhau lê thấm thấm là cô gái đầu tiên mà tôi thích mục nhiễm tranh nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt sâu xa trong đầu hiện lên gương mặt thuần khiết của lê thấm thấm bởi vì chưa từng tiếp xúc với cô ấy nên mới không biết về cô ấy thật ra cô ấy là một cô gái rất đáng thương bởi vì mẹ ruột mất rất sớm nên đã khiến cô ấy trở thành một đứa trẻ nổi loạn cô ấy trông có vẻ là một cô gái hư hỏng nhưng trong lòng lại là một cô gái rất lương thiện tô lam hít sâu một hơi cô chưa từng nhìn thấy mục nhiễm tranh như thế này cô trở về đi nếu để chú tôi biết cô ở đây nói chuyện với tôi nhiều như vậy có lẽ chú ấy lại tức giận dường như mục nhiễm tranh không muốn nói chuyện với tô lam nữa tô lam biết rằng hai người họ đã không còn thân thiết như trước đây rồi cô đành phải im lặng rời khỏi phòng trên đường đến phòng trẻ con cô không ngừng nhớ lại những lời mục nhiễm tranh nói cô muốn tìm ra một chút sai lầm nhưng cô lại không thể tự lừa dối mình điều gì đúng thì chính là đúng n g à y tổ chức hôn lễ đang đến gần từng ngày mục nhiễm tranh là chú rể nhưng lại rất an nhàn thư thái anh không cần phải chuẩn bị gì cả quan triều viên thì lại bận tối mày tối mặt anh và nhà họ mục cùng nhau chuẩn bị mọi thứ dù sao thì cũng là hôn lễ của cháu trai cả nhà họ mục nên bất cứ chuyện gì cũng không thể qua loa được mấy ngày nay mục nhiễm tranh đều không đi đâu hết mà chỉ ở trong nhà anh cũng không biết mình có thể đi đâu chẳng lẽ thật sự muốn kết hôn sao thật sự muốn sống hết phần đời còn lại cùng phương đ o a n ư lê thấm Thấm sống ở nước ngoài có tốt không anh luôn không nhịn được mà nghĩ đến lê thấm, thấm. lúc này anh mới nhận ra rằng mình thực sự rất thích lê thấm thấm và đã yêu c ô mất rồi tô lam không còn đến tìm anh nữa gần đây cô bận rộn với công việc lại còn phải chăm sóc con trai hơn nữa nếu cô đến tìm anh thì hai người cũng không biết nói gì cuối tuần anh sẽ kết hôn quan triều viên đến và nói rằng ngày mai anh phải đi đăng ký kết hôn với phương đoá cũng có nghĩa là ngày mai đăng ký xong anh sẽ thực sự bước vào nấm mùa hôn n h ư n à y mục nhiễm tranh nằm trên giường và không ngừng chằn trọc trở mình anh nhìn mặt trời ngoài cửa sổ trong lòng cảm thấy rất bực bội mùa xuân đến vạn vật sinh sôi mọi thứ đều tràn đầy sức sống nhưng trái tim anh lại lạnh lẽo tê bớt ư như đang là ngày đông vậy mục nhiễm tranh đứng dậy cầm chìa khóa xe và đi ra ngoài anh cứ lái xe vu vơ chẳng có mục đích bất giác đã đến bờ biển anh đỗ xe rồi đi ra bờ biển đây không phải là khu danh lam thắng cảnh có một ít ngư dân sinh sống ở đây thường xuyên ra khơi đánh cá dù sao cũng yên tĩnh hơn một chút mục nhiễm tranh ngồi trên tảng đá lớn bên bờ biển anh ngắm nhìn biển cả đang vỗ sóng ả o hạt trong đầu thì suy nghĩ miên man có lẽ đây là khoảng bình yên cuối cùng của anh trước khi kết hôn vừa nghĩ đến nấm mùa hôn nhân này anh đã cảm thấy sống không bằng chết nếu như nửa đời s a u đã được định sẵn như vậy thì thả chết còn hơn một bà lao tóc hoa dâm đi tới quần áo trên người rất bình thường thậm chí còn có vài vết bẩn và phát ra mùi tanh chàng trai à, tôi thấy cậu đã ngồi ở đây một ngày rồi cậu có chuyện phiền muộn gì sao lưng của bà lao đã hơi ngủ khi bà lao cười trên mặt lộ ra rất nhiều nếp nhăn mục nhiễm tranh khẽ mỉm cười và nhìn bà lao hiền hậu cháu có chút chuyện phiền muộn mà không thể nghĩ thông suốt tặng bà lao ngồi bên cạnh mục n i ễ m tranh vậy thì nói cho tôi nghe xem nói không chừng tôi có thể cho cậu lời khuyên có lẽ bởi vì kinh nghiệm nhiều năm trong giới giải trí khiến mục nhiễm tranh không thích tiếp xúc với người lạ nhưng mục nhiễm tranh còn có thể nói với ai đây còn ai có thể giúp anh đây gia đình ép cháu phải kết hôn với một người phụ nữ mà cháu không thích anh dùng một câu để nói ra hết chuyện của mình ồ bà lao kéo dài r ộ n g nói với bà cũng vô dụng cháu nghĩ chắc hẳn bà cũng là một người mẹ cho nên nhất định bà cũng hiểu cho bố mẹ cháu và cảm thấy họ làm vậy là vì muốn tốt cho cháu để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện bà lao nói với giọng hơi khàn mục nhiễm tranh không có tâm trạng để nghe câu chuyện gì cả nhưng tâm tình của anh phiền muộn cũng không có chuyện gì khác để làm vậy bà kể đi ạ cháu có biết trước đây có một tập đoàn niêm yết rất lớn mạnh có tên là tập đoàn trung nam không tập đoàn trung nam mục nhiễm tranh cẩn thận nhớ lại hình như anh đã từng nghe bố mình nói có lẽ đó là chuyện cách đây mấy chục năm rồi tập đoàn trung nam rất nổi tiếng nhưng sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì mà người sáng lập bị thua lỗ tập đoàn được giao cho người khác về sau được chuyển đổi thành một tổ chức từ thiện đúng vậy năm đó tập đoàn trung nam là một công ty vô cùng lớn mạnh không ai là không biết tên của tập đoàn này tổng giám đốc của tập đoàn này họ ngô ông ấy có một cô con gái bà lao hơi meo mắt nhìn về phía bờ biển ông ấy chỉ có một cô con gái vốn dĩ ông ấy muốn có một cậu con trai để kế thừa sản nghiệp của mình nhưng vẫn không được như mong muốn vì vậy mọi hy vọng của ông ấy đều gửi gắm vào con gái chọn cho con gái trường học tốt nhất giáo viên tốt nhất để cô ấy có được sự giáo dục tốt nhất mục nhiễm tranh đột nhiên cảm thấy người con gái trong câu chuyện này rất giống với phương đoá phương đoá là con gái duy nhất trong gia tộc kinh doanh nhưng đứa con gái này từ nhỏ đã không nghe lời và rất phản địch học tập cũng không tốt lắm năm 18 t u ổ i cô gái đi ra ngoài chơi với đám bạn và thích một chàng trai làng t r ả i hai người họ đã rơi vào bể tình và không thể cứu vãn chàng trai làng t r ả i vậy thì nhất định người nhà cô ấy sẽ không đồng ý mục nhiễm tranh đột nhiên cảm thấy câu chuyện này thật nực cười Trước biết một thừa ty biết thể rằng người như người cả cậu cũng biết rằng họ sẽ không đồng ý. Người nhà cô càng cô chủ cảnh vàng lá ngọc như cô ấy, lại còn là người thừa kế của công ty biết sao có thể để cô 1795, ngay không đồng nhà không đồng vàng nếu sao ấy ấy, ấy lại lại kế họ sẽ k để ý, ý là lá vì để cắt đứt liên lạc giữa họ mà người nhà đã dùng mọi thủ đoạn mục nhiễm tranh cảm thấy trong lòng rất khó chịu nhưng cô gái này rất bướng mình nhất quyết đòi lấy người ngư dân này thậm chí còn lấy cái chết ra để ép buộc cuối cùng bố mẹ cô ấy cũng đồng ý nhưng lại đuổi cô ấy ra khỏi nhà hơn nữa còn nói rằng sẽ không cho cô ấy một đồng nào cô gái thật sự đi theo người ngư dân kia bà cụ nheo mắt lại thành một đường thẳng nói tiếp bố mẹ cô ấy vốn tưởng rằng từ nhỏ tới lớn con gái mình đã ăn sung mặc sướng không chịu được khổ nhất định là chịu khổ không quá mấy ngày nữa thì sẽ quay trở lại nhưng ai ngờ họ đã nghĩ lầm cậu đoán thử xem sau đó sẽ ra sao cô gái đó vẫn thật sự ở bên người ngư dân kia mục nhiễm tranh cũng không biết kết cục như vậy là đúng hay sai bà lao nghiêm túc gật đầu hai người họ thật sự ở bên nhau vậy bố mẹ cô ấy thì sao cô ấy phải kế thừa sản nghiệp của gia đình mà ban đầu bố mẹ cô ấy cũng không thể hiểu tại sao con gái mình lại thà sống khổ cực còn hơn là về nhà thừa kế sản nghiệp cho đến khi họ về già bởi vì rất nhớ con gái nên họ đã đến làng trài họ nhìn thấy con gái mình và người ngư dân kia cười nói rất vui vẻ bên nhau đó là nụ cười mà họ chưa từng thấy bao giờ trong khoảnh khắc đó họ đã chợt hiểu ra hiểu ra điều gì ạ mục nhiễm tranh bất giác bị câu chuyện lôi cuốn bố mẹ luôn cảm thấy rằng mọi thứ mình làm đều là vì muốn tốt cho con nhưng họ lại không biết rốt cuộc con mình muốn gì họ đã dành cho con gái những điều tốt nhất ngay từ khi nó còn nhỏ nhưng chưa bao giờ biết con gái mình muốn gì thứ mà cô ấy cần là tình yêu là người bầu bạn từ trước đến nay đều không phải tiền bạc danh dự hay công ty của gia tộc mục nhiễm tranh không khỏi con khoe môi bố mẹ cháu cũng vậy thật ra từ trước tới nay họ đều không biết cháu muốn gì họ muốn để cháu thừa kế sản nghiệp và kết hôn với cô chủ của một tập đoàn khác tại sao cậu không hỏi tôi sau đó tập đoàn trung nam đã ra sao đúng rồi công ty của họ không có người kế thừa vậy sau đó sẽ ra sao ạ khi bố mẹ của cô gái đó dần già đi họ cũng không còn tâm trí để quản lý tập đoàn nữa sau đó họ chuyển giao công ty cho người khác còn đôi vợ chồng già thì đi du lịch về sau bởi vì kinh doanh không tốt nên tập đoàn bị buộc phải tuyên bố phá sản sau đó được chuyển đổi thành tổ chức từ thiện vậy thì thật đáng tiếc cháu nghe bố cháu nói rằng trước đây tập đoàn trung nam đã gần vươn ra thị trường thế giới bà lão đưa bàn tay nhăn meo của mình ra và vỗ lên tay mục nhiễm tranh có công ty đóng cửa thì sẽ có công ty vươn lên nhưng khi trái tim một người đã chết thì sẽ không thể quay lại được nữa công ty vốn là thứ không có tình cảm nhưng con người thì khác mục nhiễm tranh kinh ngạc nhìn về phía bà lão bà lão chẳng lẽ bà chính là anh đột nhiên cảm thấy bà lao chính là cô gái trong câu chuyện bà lão không thừa nhận hay phủ nhận mà chỉ chậm rãi đứng dậy ông bạn già của tôi đang đợi tôi dạo này cháu trai rất quáy tôi phải nhanh chóng về nhà đây cậu cũng mau về nhà đi nói xong bà lao không người đi về phía cách đó không xa nơi đó có một ông lao đang mỉm cười và nhìn bà ấy mục nhiễm tranh nhìn hai cơ thể hơi gù đang chậm rãi đi về phía trước dưới ánh chiều tà chương một n g r ă m chín m i gian khổ trong cuộc sống có thể đẹ nặng khiến lưng họ gù đi nhưng lại không thể xóa nhòa nụ cười hạnh phúc trên gương mặt họ công ty sẽ phá sản cũng sẽ vươn dậy nhưng khi trái tim con người đã chết rồi thì sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa mục nhiễm tranh trợt bừng tỉnh anh không thể để trái tim mình chết đi tuyệt đối không thể vài năm nữa bố mẹ thấy anh không vui thì nhất định cũng sẽ không vui cho nên anh tuyệt đối không cho phép mọi chuyện này xảy ra anh muốn làm chủ vận mệnh của chính mình anh muốn tiếp tục tồn tại dựa theo cách của mình mục nhiễm tranh cầm chìa khóa xe và nhanh chóng chạy về phía xe của mình anh lên xe cầm điện thoại di động lên anh đã tìm được đáp án vậy bù của mục nhiễm tranh gần như là đăng một loạt thông tin tôi xin lỗi vì gần đây đã khiến mọi người lo lắng về chuyện của mình ở đây tôi muốn nói một điều đó là tôi thực sự đã yêu cô gái vẽ c h u y ệ tranh cách đây một thời gian gia đình đã sắp đặt một cuộc hôn nhân cho tôi sau nhiều lần cân nhắc thì tôi vẫn cảm thấy không thích hợp hôn nhân không phải nấm mồ của tình yêu mà hôn nhân không tình yêu mới là nấm mồ vì vậy tôi sẽ không kết hôn với cô chủ phương đoá của tập đoàn trung nam tôi muốn nói với cô ấy một câu xin lỗi ngay tại đây tôi tin rằng cô ấy cũng có thể tìm được người duy nhất của mình bài đăng ấy b ù tuyên bố kết hôn trước đó cũng không phải do chính tôi đăng mọi việc đều do người nhà sắp đặt tôi muốn nói lời xin lỗi với tất cả mọi người ngay tại đây dựa theo thái độ phụ trách nên tôi mới trốn tránh cuộc hôn nhân này mọi người ủng hộ hay không cũng được tôi hy vọng có thể tiếp tục sống dựa theo cách của mình xem ảnh một anh sẽ không làm điều s ă n g bậy nhưng quan triều viễn vẫn rất để ý đến anh trên n ộ i b ộ tô lam là người đầu tiên phát hiện ra bài đ ă n g lấy b ộ này khi nhìn thấy lấy bù của mục nhiễm tranh không hiểu sao tô lam lại cảm thấy rất vui mừng cuối cùng chàng trai này cũng đã trở thành một người đàn ông rồi thằng c h ố n này lập tức bắt nó về cho tôi để xem hôm nay tôi có đánh chết nó không mục như thần đập mạnh lên bàn d i ê u hướng vân cũng rất tức giận sao cậu con trai từ nhỏ đã nghe lời của bà ta lại trở nên như thế này tiểu viễn em lập tức tìm nó về đây cho chị nhất định là thằng nhóc này muốn bỏ trốn quan triều viễn vừa cầm điện thoại lên khi đang chuẩn bị thu xếp thì chương một nghìn bảy trăm chín mươi bảy ai nói con muốn bỏ trốn mọi người đều nhìn về phía cửa mục nhiễm tranh đứng ngược sáng ở cửa ra vào trông như một chàng kỵ sĩ vậy tô lam khẽ mỉm cười nhìn mục nhiễm tranh đã trưởng thành mục nhiễm tranh đi thẳng vào trong nhà không cần mọi người phải tìm con chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ trốn chuyện do con làm thì con tự gánh chịu thằng c ứ n này còn không mau quỳ xuống cho tao mày nhìn xem mày đã làm gì kìa mục như thần thực sự tức điên bởi vì quan triều viễn che trở nên ông ta mới không truy cứu chuyện ở lễ đính hôn lần trước nhiều tin tức bị phơi bày như vậy là vì quan triều viễn bảo vệ anh nên ông ta mới không truy cứu không ngờ lần này anh lại làm ra chuyện khốn nạn như vậy ông ta không thể không truy cứu mục nhiễm tranh thực sự quỳ xuống trước mặt cả nhà cùng lúc đó quan triều viễn đã liên hệ cho người trong bộ phận kỹ thuật của mình xóa bẫy bù của mục nhiễm tranh mục nhiễm tranh đã biết trước rằng quan triều viễn sẽ làm như vậy nhưng không sao bẫy bù của anh có nhiều lượt theo dõi như vậy chỉ cần mười phút là đã có thể phát tán ra ngoài cho dù có xóa thì cũng không sao trước hết con tuyên bố rằng con quỳ xuống không phải vì con đã làm sai bố mẹ đây là kết quả sau khi con đã cân nhắc ký lưỡng con sẽ không kết hôn với phương đoá con sẽ không xuất hiện trong ngày tổ chức h ô n lễ trừ khi mọi người c h ó i con đi nhưng chỉ cần có cơ hội thì con nhất định sẽ nói với tất cả mọi người rằng con sẽ không kết hôn với phương đoá thái độ của mục nhiễm tranh vô cùng kiên quyết điều này càng khiến mục như thần phẫn nộ hơn mày có biết mày đang nói gì không nếu không c ư ớ i phương đoá thì chẳng lẽ mày muốn tìm con hổ ly t i n h kia sao mục như thần bước tới và cho mục nhiễm tranh một cái tắt thật mạnh ông ta luôn bận rộn với công việc nên giao hết chuyện dạy dỗ con cái cho diêu hướng vân ông ta chưa từng đánh con trai mình bao giờ nhiễm tranh con đang nói linh tinh gì vậy con mau nhận lỗi với bố con nói rằng con đồng ý kết hôn với phương đoá đi mặc dù diêu hướng vân cũng rất tức giận nhưng đến cùng thì bà vẫn thương con trai mình mẹ con sẽ không kết hôn với phương đoá con và phương đoá không hợp nhau nếu cưỡng ép hai chúng con ở bên nhau thì cả hai đều sẽ không hạnh phúc sau này chúng con có con thì lại càng là bi kịch bố mẹ cảm thấy bố mẹ là vì muốn tốt cho con nhưng thật ra lại là đang đẩy con trai mình xuống vực thảm mày thì biết cái gì phương đoá có điểm nào không tốt con bé có chỗ nào không xứng với mày có chỗ nào không thể so sánh với con hồ ly t i n h kia mục như thần hận không thể đánh chết mục n h â m tranh cô ta tốt về mọi mặt nhưng con không thích con không yêu cô ta chẳng lẽ điều này vẫn chưa đủ sao con không muốn sống cả đời với người phụ nữ mình không yêu bốt mục như thần lại cho anh một cái tát đau điếng mày im ngay cho tao thằng con bất hiếu này mày là cháu đích tôn của nhà họ mục nên mày phải làm vật hy sinh cho dù mày không yêu phương đoá thì cũng phải kết hôn với con bé ban đầu khi nghe thấy mấy từ cháu đích tôn mục nhiễm tranh còn cảm thấy lồng ngực như có một tảng đá đệ nặng nhưng bây giờ thì không như vậy nữa đối với mọi người công ty của gia tộc quan trọng như vậy sao còn quan trọng hơn cả hạnh phúc của những con cháu như chúng con sao không nhất thiết là để con tiếp nhận công ty của gia tộc thì công ty mới tốt hơn chẳng lẽ cũng bởi vì gia tộc mình có công ty mà tất cả chúng ta đều bị giàn g buộc vào công ty này sao Trước tranh trí, trí người mục cùng mức cảm 1798, nhiễm mọi đến không phải là anh. thấy phải vô lý lý là đều đây con tin rằng tổ tiên nhà ta thành lập công ty gia tộc này là vì muốn tất cả chúng ta có một cuộc sống tốt hơn cái tốt này không nhất thiết là giàu có mà là hạnh phúc hơn nhưng nếu tất cả chúng ta ở trong công ty gia tộc này mà chỉ càng đau buồn hơn vậy thì sẽ trái với mong ước ban đầu sau khi nghe lời mục nhiễm tranh nói mục như thần ỗng ngực suýt nữa thì ngất xỉu mày thằng danh này mày muốn tao tức c h ế t à? a n nói cũng rõ ràng mạch lạc đấy tao bắt mày phải kết hôn với phương đoá chẳng có lý do gì cả rốt cuộc mày có kết hôn hay không bố con đã nói rất rõ ràng rồi con sẽ không kết hôn với một người phụ nữ mà con không yêu điều này không liên quan đến ai cả con không yêu phương đoá vì vậy con sẽ không kết hôn với cô ta mục nhiễm tranh vẫn trả lời chắc như đinh đóng cột được đây là mày nói đấy mày đừng hối hận c ú t cho tao c ú t ra khỏi nhà đừng bao giờ quay lại nữa bắt đầu từ hôm nay mày không phải là người của nhà họ mục bọn tao nữa tao cắt đứt quan hệ với mày c ú t ra ngoài cho tao mục như thần ỗ ngực thái độ vô cùng kiên quyết mục nhiễm tranh cũng rất kinh ngạc mục như thần muốn cắt đứt quan hệ bố con với m ì như anh vốn tưởng rằng mình chỉ phải chịu một trận đòn rồi thôi nhưng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy nhiễm tranh con còn đứng n gây ra đó làm gì c ò n không mau xin lỗi bố con đi diêu hướng vân thật sự sốt u ruột đến nỗi sắp phát điên lên bố nếu con không kết hôn với phương đoá thì bố sẽ cắt đứt quan hệ bố con với con sao mục nhiễm tranh cũng kinh ngạc nhìn bố mình đúng vậy mày là đích tôn vốn dĩ phải thừa kế sản nghiệp và đảm nhận những trách nhiệm mà mày nên làm nếu mày đã không muốn đảm nhận thì mày không phải con cháu của nhà họ mục tao lại càng không thể đảm đường cái danh đích tôn của nhà họ mục sắc mặt mục như thần xa xâm lại nhiễm tranh con còn muốn cứng đầu đến khi nào con nên trưởng thành đi mau túi đầu nhận lỗi với bố con đi diêu hướng vẫn chỉ có một đứa con trai này mục nhiễm tranh túi thấp đầu trên khoe miệng đột nhiên nở một nụ cười đối với bố mẹ lợi ích của công ty quan trọng như vậy ư thậm chí còn quan trọng hơn cả con trai ruột của bố mẹ sao mục như thần vẫn không nói gì mà chỉ h ứ một tiếng bố mẹ đã tuyệt tình như vậy thì con cũng không cần ở lại nữa được rồi con đi dù có ra sao thì con cũng sẽ không kết hôn với phương đoá thái độ của mục nhiễm tranh vẫn rất kiên định mục nhiễm tranh đây là do chính mày nói nếu hôm nay mày bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng bao giờ quay lại nữa nhà họ mục bọn tao coi như chưa từng có mày dù sau này mày có đi ăn xin thì cũng đừng đến cửa nhà bọn tao mục như thần gần như dùng hết sức lực trong người để nói ra lời này lúc này mục nhiễm tranh cũng đã nản lòng không ngờ bố mình lại quyết đoán đến vậy bố đừng lo cho dù con có đi ăn xin thì con cũng sẽ không đến xin bố đâu nói xong mục nhiễm tranh đứng dậy và xoay người rời đi con nói linh tinh gì vậy quay lại cho mẹ diêu hướng vân hét đến khả cổ mục nhiễm tranh dừng bước và quay người lại mẹ con xin lỗi là do con bất hiếu nhưng con thật sự không thể chung sống cả đời với người phụ nữ mình không yêu mục nhiễm tranh quỳ trên mặt đất và nghiêm túc vái lệ ba lần lần này xoay người anh không quay lại nữa khi diêu hướng vân đang định đuổi theo thì mục như thần lập tức gầm lên không ai được đuổi theo nó không ai được giúp nó tôi muốn nhìn xem nó có bản lĩnh đến đâu quan triều viễn vẫn luôn im lặng đây không phải thời điểm thích hợp để anh lên tiếng đó là con trai ruột của ông đấy ông chỉ có một đứa con trai đấy thôi diều hướng vân không đuổi theo bà ta vừa d ậ m chân vừa nói với mục như thần vậy thì sao nó cũng đâu quan tâm đến người làm bố làm mẹ là tôi và bà đi theo nó đi cút đi xa đi mục như thần ngồi xuống ghế s o f a và thở h ư n g m ụ thằng bé chỉ tức giận nên mới nói vậy thôi tôi cũng biết lời ông nói chỉ là do tức giận tôi sẽ đi tìm thằng bé về tôi sẽ bảo nó kết hôn với phương đoá để cho nó trở về đi chị dâu chị đừng phí công vô ích nữa anh ta sẽ không quay về đâu tô lam vẫn luôn im lặng giữa đám người đến giờ mới lên tiếng Quan tôi r i viễn nhìn người ề u nhìn nữ bên cạnh mình, anh phụ h k n n g ó gì. Tô lam em là nói g ư ờ i c quan nhất hệ tốt v ớ nó, em giúp bọn chị đi khuyên nó được không?、Diều、hướng em giúp đi Diêu chị được với â n sang tô làm, trên gương mặt mang vẻ lo lắng. Đừng nói em không khuyên nhiễm tranh, cho dù em có khuyên được thì em cũng sẽ không khuyên. Tô nói quay Lam, Lam sẽ Tô mặt thì Tô lo em mục em em được được vẻ v cho có dù vẻ lạnh lùng xem ảnh hay nhưng đây không phải chuyện mà anh ta có thể quyết định mà là do mọi người quyết định tất cả tô lam nói ra những lời này một cách bình tĩnh tất cả mọi người đều im lặng mọi người đều có thể nhận thấy được cũng biết được rằng anh ta không thích phương đoá nếu anh ta chỉ thích một chút thôi thì đã không bỏ trốn khỏi lễ đính hôn nhưng mọi người lại nhất quyết bắt anh ta lấy phương đoá phương đoá không có chỗ nào là không tốt cả chỉ là mục nhiễm tranh không thích cô ta mà thôi thử hỏi các vị đang ngồi ở đây có ai không được tự do yêu đương yêu đương rồi mới tới kết hôn tô lam quét mắt nhìn mọi người xung quanh không một ai nói gì dường như cũng đang suy nghĩ về vấn đề này mọi người luôn cảm thấy mỗi quyết định được đưa ra cho mục nhiễm tranh đều là vì muốn tốt cho anh ta mọi người luôn nói anh ta đã là người trưởng thành nên phải đảm nhận trách nhiệm của mình nhưng vì sao anh ta một ảnh đế có thu nhập hàng năm lên tới mấy chục triệu mà ngay cả một trăm n g h ì n cũng không thể bỏ ra được chương một tám trăm linh một nghìn tám trăm n h sáu chương một nghìn tám trăm có rất nhiều chuyện mà tô lam đã muốn nói từ lâu rồi từ khi anh ta ra mắt cho đến nay mọi người vẫn luôn kiểm soát tài chính của anh ta khi nên coi anh ta như người lớn thì lại không coi anh ta là người lớn khi nên coi anh ta như trẻ con thì lại không coi anh ta là trẻ con cho nên xuất hiện tình cảnh này là điều rất bình thường lời nói của em có thể không dễ nghe nhưng đó là sự thật tất cả mọi người hãy suy nghĩ kỹ càng đi t ô lam xoay người rời khỏi phòng quan triều viễn lập tức đi theo phía sau và ôm vai cô thật ra khi nói những lời này trong lòng bàn tay t ô lam đổ đầy mồ hôi điều cô lo lắng nhất chính là người nhà họ mục sẽ chỉ trích mình không phải người nhà họ mục và quan triều viễn sẽ ngăn cản mình nhưng tất cả chuyện này lại không xảy ra t ô lam ngẩng đầu nhìn quan triều viễn với vẻ lo lắng em đã đắc tội với toàn bộ người nhà anh rồi nhỉ anh không tức giận sao cái gì mà người nhà anh vốn dĩ anh cũng không phải người của nhà họ mục chúng ta mới là người một nhà trong ánh mắt quan triều viễn nhìn t ô lam vẫn đong đầy sự cương triều cả hai lên xe và về nhà bàn tay nắm chặt lấy nhau anh thực sự không để bụng những gì em nói sao em luôn nói giúp hát hổ thậm chí cũng chống lại anh người phụ nữ của anh rất tài giỏi quan triều viễn đưa tay lên sờ tóc tô lam em nói rất có lý tô lam mỉm cười với vẻ hiểu ý xem ra quan triều viễn càng ngày càng hiểu mình rồi em nghĩ tới con trai của chúng ta nghĩ tới tam tam tam tam cũng là con trai cả anh lại có công ty lớn như vậy sau này nhất định sẽ cần thằng bé kế thừa thành quả không chừng lúc đó anh cũng muốn liên hôn cho nó t r ô n g à anh phải đồng ý với em dù thế nào đi nữa thì cũng đừng liên hôn cho tam tam quan triều viên híp mắt nhìn tô lam anh đồng ý với em cái gì anh cũng đồng ý với em hết trong mắt họ công ty của gia đình không quan trọng bằng hạnh phúc của con trai sau khi rời khỏi nhà họ mục mục nhiễm tranh cứ lái xe vu vơ trên đường quốc lộ nhưng anh lại không tìm thấy một nơi để đi thực sự muốn cắt đứt quan hệ sao người nhà đúng là rất lạnh lùng và tàn nhẫn nếu anh không hoàn thành cuộc liên hôn này thì thật sự không cần anh nữa ư trong lòng mục nhiễm tranh rất dối bời lúc này điện thoại văng lên khi anh vừa định đưa tay ra lấy thì phòng cấp cứu của bệnh viện gm quan triều viễn và tô lam đang lo lắng chờ đợi diêu hướng vân ngồi trên băng ghế và tựa đầu vào tường với vẻ trắng trường ánh mắt trống rỗng nước mắt lặng lẽ chạy xuống mục như thần đứng dựa vào tường không nói một lời sao ông ta có thể ngờ được rằng mình vừa mới cắt đứt quan hệ với con trai mà anh ta đã gặp hai nạn xe rồi khi mục nhiễm tranh đang nhận điện thoại thì bị một chiếc xe đột nhiên lao tới đâm phải tốc độ xe lúc đó rất nhanh tình huống xảy ra trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn đen p h ò n g cấp cứu vẫn sáng bác sĩ đã hai lần đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch tuy bệnh viện này là của quan triều viễn nhưng vẫn phải đi làm thủ tục cần thiết tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả cuối cùng họ đang âm thầm cầu nguyện rằng mục nhiễm tranh nhất định đừng xảy ra chuyện gì đ e n p h o n g cấp cứu đột nhiên tắt mọi người đứng dậy và nhìn chằm chằm vào cửa Trước thì loạt nhạt nhạt, thở thần chút tôi thể thăm ra bước người người cười như như được bác cơn kịch. cuối cùng Mục Bác chúng có cậ 1801, Bệnh bệnh máu, gánh sĩ sĩ, qua ngoài, nhân nguy đồng nở nụ nhẹ nhõm. nặng. nào nhân? Hiện giờ phào vào hôi. khỏi Mọi khi mới đầy đầu đổ đầy đã mồ vào lúc này mục như thần lại nói một câu chúng ta về thôi t ô lam quay người lại nhìn mục như thần cô cảm thấy không thể tin được d i ê u hướng vân cũng không thể tin vào thai mình ông đang nói cái gì vậy bây giờ con trai vẫn đang nằm trên giường bệnh mà bây giờ ông lại muốn về sao chẳng phải hôm nay chúng tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao tôi đã cắt đứt quan hệ bố con với nó nó không phải con trai của tôi cũng không phải con trai của bà nó sống hay chết đều không liên quan gì đến chúng ta mục như thần giữ vẻ mặt nghiêm túc có vẻ như không để ý đến quan hệ tình cảm ông đang nói vớ vẩn gì vậy đó là con trai của chúng ta ông vẫn thực sự muốn cắt đứt quan hệ bố con với nó ư lời đã nói ra như bắt nước hát đi quân tử nhất ngôn tứ mã n a n truy nói được thì phải làm được đây là con đường do chính nó chọn đi thôi mục như thần nói như thể ra lệnh ông ta kéo cánh tay của diêu hướng vân diêu hướng vân hiểu rất rõ chồng mình bà ta biết chồng mình là người đã nói là làm vậy nên đành phải đi theo ông ta tô lam vậy phải nhờ em rồi diêu hướng vân dưng dưng nước mắt nhìn tô lam chị dâu cứ yên tâm em sẽ chăm sóc tốt cho anh ta mục như thần đi được vài bước thì quay người lại nhìn quan triệu viễn tiểu viễn nếu nó tỉnh lại thì em nói cho nó biết dù có quỳ thì cũng phải đi hết con đường mà mình đã chọn muốn về nhà thì cũng được nhưng nó phải sống cho ra người nói xong mục như thần bước nhanh về phía trước diều hướng vân đi theo sau ông ta tô lam khẽ thở dài anh họ cũng không để ý đến tình cảm gì cả không phải anh ấy không để ý đến tình cảm mà là sĩ diện những gì em nói quả thực cũng khiến anh ấy dao động anh ấy hy vọng rằng nhiễm tranh có thể thực sự trưởng thành quan triệu viễn ôm bả vai tô l a m và nói mục nhiễm tranh vẫn đảo mắt nhìn quanh căn phòng bệnh trống trải chỉ có một mình tô lam dù ít hay nhiều thì trong lòng anh cũng hơi thất vọng mặc dù đã cắt đứt quan hệ nhưng cũng không tới mức tuyệt tình như vậy chứ chứ cả còn chút nhưng không 1.802. Vẫn ổn, nhưng cả người sau ứ c lực c nào. Giọng nói ủ mục nhiễm tranh lộ ra một loại cảm giác tranh loại ra lộ y ế ớt. đó là điều rất b ì n hai thường, có lẽ n còn h h p ả người ằ m trên i n bệnh g h một t ờ gian nữa. Anh cứ ó đói đó muốn ăn gì không? Mục nhiễm muốn đầu, Sau ăn không? tranh nhẹ nhàng đầu, không muốn ăn. Vậy khi nào anh đói bụng thì ăn nhé. Sau đó hai người gì thì khi hai c lắp Vậy im lặng không nói gì tô lam có thể nhận thấy vẻ thất vọng trong mắt mục nhiễm tranh có lẽ là vì không một ai trong nhà đến đây hát t hổ anh đừng b u ồ n nữa hôm anh được đưa đi cấp cứu anh họ và chị dâu đều đến rồi có lẽ anh họ vẫn chưa thể buông bỏ được khúc mắt trong lòng ngay cả quan triều viễn cũng nói bố anh hy vọng anh có thể trưởng thành tô lam không muốn dầu dếm cô mong mục nhiễm tranh có thể tỉnh táo lại mục nhiễm tranh cũng nở nụ cười ngốc nghếch tô lam diện mạo của tôi không bị biến dạng chứ vấn đề này khiến tô lam s ừ n g sốt cô nhìn chằm chằm vào miếng băng g ạ c trên mặt mục nhiễm tranh lập tức nở nụ cười vẫn đẹp trai vậy thì tôi yên tâm rồi mục nhiễm tranh thở phào nhẹn nhõm làm một ngôi sao đương nhiên phải rất chú trọng đến nhan sắc của mình trong giới này giá trị nhan sắc có thể quyết định được rất nhiều chuyện một lát sau thì quan triều viễn tới anh ngồi ở mép giường vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhiễm tranh bố cháu bảo chú nói với cháu rằng tô lam vội vàng kéo cánh tay của quan triều viễn mục nhiễm tranh vừa mới tỉnh lại có vẻ như đây không phải lúc nói cho anh biết những chuyện này không sao nó đã là người trưởng thành rồi nếu ngay cả một chút này mà cũng không chịu nổi thì nó không xứng b ư ớ c vào cửa nhà họ mục quan triều viễn vẫn cố tình muốn nói chú ạ chú có lời gì thì cứ nói thẳng đi ạ bố cháu nói dù có q u ỵ t thì cũng phải đi hết con đường mà mình đã chọn muốn về nhà thì cũng được nhưng phải sống cho ra người quan triều viên truyền đạt lại lời của mục như thần cho mục nhiễm tranh nghe cháu là đàn ông thì nên làm chút chuyện mà đàn ông làm nhà họ mục sẽ không giúp cháu chú cũng sẽ không giúp cháu chẳng phải cháu nói mình đã trưởng thành rồi sao vậy thì tự đi gây dựng sự nghiệp đi mục nhiễm tranh nhìn thẳng về phía trước anh không lên tiếng trong lòng vẫn đang suy nghĩ rất nhiều chuyện trong thời gian nằm viện hầu như đều là tô lam đến đây chăm sóc anh không có ai trong nhà họ mục tới cả vụ tai nạn xe khiến mục nhiễm tranh bị thương một tay và một chân đầu bị va đập nên dẫn tới chấn động não nhẹ nhưng không nghiêm trọng lắm anh nằm trên giường suốt hơn một tháng mới có thể xuống giường tô l a m còn hai con trai ở nhà hơn nữa còn có quan triều viễn nên cô không thể ở bệnh viện suốt hai bốn tiếng được hầu hết thời gian đều là y tá ở đó theo thời gian tâm trạng của mục nhiễm tranh cũng tốt lên rất nhiều còn có thể nói đùa với y tá a n h đế hôm nay có thể xuống giường rồi hả trưng một nghìn tám trăm linh ba đúng vậy cứ nằm trên giường mãi cả người đều sắp cứng đờ luôn rồi y tá đưa cho anh một đôi nạng lúc này đừng thể hiện nữa cẩn thận ngã đấy nếu ngã một phát thì anh cũng đừng cần chân nữa mục nhiễm tranh nhận lấy nạng ban đầu dùng thì không tiện lắm nhưng chỉ một lát sau đã có thể dùng thành thạo nghĩ đến việc cả tháng nay mình đều không xuống giường cũng không tạo râu chắc chỉ như vậy thôi mà đã khiến anh biến thành một ông chú rồi anh tự chạm vào mà cũng cảm thấy rất không thoải mái nghĩ đến đây mục nhiễm tranh chống n ặ n g vào toilet anh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mình trong gương ngay chỗ gõ má dưới khỏe mắt trái của mục nhiễm tranh có một vết xẻo rất sâu cộng thêm việc anh ta không tạo râu một tháng và khuôn mặt cũng không được rửa sạch sẽ bây giờ anh ta trông giống như một ông chú với khuôn mặt đầy dấu ấn của thời gian mục nhiễm tranh là tiểu thị tươi nổi tiếng trong làng giải trí nhờ có cả ngoại hình và khả năng diễn xuất bản thân anh ta cũng rất quan tâm đến ngoại hình của mình nhưng bây giờ lại là bộ dạng này khi nhìn thấy mình trong gương anh ta cuối cùng cũng hiểu được ánh mắt mập mờ của tô lam và lý do tại sao cô y tá lại bôi loại thuốc có mùi khó chịu lên mặt anh ta mỗi ngày nói là để chăm sóc da bởi vì anh ta là bệnh nhân nên không được dùng sản phẩm chăm sóc da nào khác khi tô lam từ nhà vội vã chạy đến trên tay còn cầm canh sừng vừa hầm xong và một vài món ăn mục n i ễ m tranh thích dậy đi dính dưng vậy anh sẽ không ngủ từ sáng đến tối đấy chứ t ô lam đặt hộp cơm lên bàn mục nhiễm tranh vẫn nằm bất động quay lưng về phía tô lam cô y tá đi tới và lắc đầu với tô lam trên mặt hiện vẻ không hay lắm tô lam cũng nhận ra điều gì đó liền bước ra ngoài với y tá cô y tỏ vẻ xin lỗi tại tôi nghĩ rằng anh ấy có thể xuống giường đi lại rồi liền đưa nặng cho anh ấy ai mà biết được tôi không chú ý một lát anh ấy liền đi thẳng vào nhà vệ sinh nhìn thấy vết sẹo trên mặt mình chắc là có chút khó chịu sau đó anh ấy luôn nằm trên giường tôi đã nói chuyện rất nhiều với anh ấy nhưng anh ấy vẫn không để ý đến tôi tô lam vô tay y tá không trách cô được sớm muộn gì anh ấy cũng phải biết tôi đi xem sao cô đi làm việc đi nói xong tô lam lại đi vào phòng bệnh tiếp tục lấy từng hộp cơm ra đ ặ t xuống hôm nay tôi đã đặc biệt làm một số món ăn anh thích chú anh đứng bên cạnh nhất mãi anh chắc chắn không muốn ăn à. lúc này mục nhiễm tranh mới đột nhiên ngồi dậy và nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m tô lam tại sao cô không nói với tôi tôi đã trở thành như vậy rồi tô lam không khỏi bật cười thành như thế nào hả vẫn rất đẹp trai mà lại có thêm hương vị của người đàn ông trưởng thành tôi là tiểu thị tươi không phải thịt ba chỉ dai Cần hương vị của Cô hương người đàn ông trưởng thành làm gì? Cô nói thật gì? vị với tôi, làm bác, bác sĩ nói là vết thương này là do khi xảy ra tai nạn ô tô cửa kính cửa sổ của ô tô bị vỡ và cắt vào vết thương rất sâu nhưng nếu như kiên trì bôi thuốc liền s ẹ o thì theo thời gian sẽ làm cho nó không còn rõ ràng như vậy nữa chú của anh đã bảo bác sĩ cho anh dùng loại thuốc liền s ẹ o tốt nhất rồi tô lam đành phải nói sự thật cô cũng không muốn lừa mục n h i ệ m tranh kẻo sau này anh ta sẽ thất vọng hơn cũng tức là dù thế nào thì vết s ẹ o này cũng sẽ lưu lại trên mặt tôi đúng không tô lam nhấc chiếc bàn nhỏ lên lau hộp cơm rồi dọn ra anh đã rất đáng thương rồi nếu để bị đói thì chẳng phải sẽ càng đáng thương hơn sao cô trực tiếp đ ổ i chủ đề mục nhiễm tranh cũng hiểu rõ mọi chuyện từ trong lời nói của tô lam rồi vết xẻo này sẽ chỉ trở nên mờ hơn không thể làm nó biến mất được tô la ngoài mặt trông có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng cô biết trước giờ phim của mục nhiễm tranh luôn theo phong cách tiểu thị tươi tiểu bá đạo tổng tài và cậu chủ nhà giàu đều yêu cầu ngoại hình rất cao vì ảnh hưởng của nhiều tin đồn trước đó cộng thêm tin đồn kết hôn mà phương đoá tung ra lại hủy hợp đồng nữa việc anh ta tái xuất đã rất khó khăn rồi bây giờ trên mặt anh ta còn có thể một vết sẹo con đường tái xuất quả thực rất khó khăn bản thân mục nhiễm tranh cũng biết rất rõ sự thật này hai tháng sau mục nhiễm tranh được xuất viện sau khi kiểm tra cho thấy không còn vấn đề gì đúng là vết sẹo trên mặt anh ta đã mở hơn nhưng vẫn còn rất rõ ràng ngay sau khi xuất viện mục nhiễm tranh đã đón táo từ hoa viên cờ r í t tổ trở về căn hộ của mình sau đó lập tức hẹn phùng khiêm phùng khiêm nhìn thấy vết sẹo trên mặt mục nhiễm tranh khi anh ta đến thăm mục nhiễm tranh rồi lúc đó khi nhìn thấy vết sẹo anh ta cũng rất lo lắng hai người ngồi trên s o f a hút thuốc lúc đầu đều im lặng phùng khiêm thở dài m ộ t hơi nhiễm tranh hơn một tháng trước tôi đã giúp cậu liên lạc công việc rồi nhưng mà cậu cũng biết nơi như làng giải trí thay đổi rất nhanh mục nhiễm tranh đương nhiên biết đến sự tồn tại của tin tức trước đó ngay cả công ty cũng đã đưa ra quyết định đóng băng rồi đối với anh ta mà nói đó là đòn đả kích mang tính hủy diệt cộng thêm chuyện với phương đ ó á cũng ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết cũng vì cơ sở f a n hâm mộ mà anh ta đã tích lũy lúc trước nếu là một tiểu thị tươi t vừa mới nổi thì chắc anh ta đã phải rời khỏi làng giải trí rồi anh ta lại phải rời khỏi làng giải trí ba tháng vì vụ tai nạn xe hơi ước chừng những tài nguyên người khác có thể cướp được đã bị cướp sạch xe rồi lẽ nào không có một chương trình tạ kỹ phim điện ảnh phim truyền hình chương trình thực tế nào sao cho dù là chương trình quảng bá thương mại cũng được ít nhất tham gia chương trình quảng bá thương mại có thể giúp anh ta kiếm được một chút tiền đúng không bây giờ anh ta không còn một xu dính túi phùng khiêm chỉ thở ra khói mà không trả lời ý tứ đó không thể rõ ràng hơn đúng vậy không có gì cả mục nhiễm tranh nằm trên ghế s o f a nhắm mắt lại nghĩ đến lúc trước đều là những người đó đến xin anh ta tham gia chương trình phim của họ bây giờ thì hay rồi đúng là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây t r ư ớ c một nghìn tám trăm l i n ă m phùng khiêm dập điếu thuốc vào g ạ tàn t cậu cũng không cần vội bây giờ sức khỏe của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hẳn giữ gìn sức khỏe thật tốt tôi sẽ lại thử liên hệ với những đạo diễn và nhà sản xuất có quan hệ tốt với chúng ta xem sao mục nhiễm tranh có thể nghe ra phùng khiêm chỉ đang nói lời khách sáo thôi anh khiêm chúng ta đã ở cùng nhau bao lâu rồi anh không cần phải nói lời khách sáo với tôi nữa có gì anh cứ nói thẳng đi phùng khiêm thấy bây giờ mục nhiễm tranh như vậy cũng thực sự không muốn đ ả kích mục nhiễm tranh nhưng nếu mục nhiễm tranh đã nói như vậy rồi anh ta cũng không cần phải che giấu gì nữa nhiễm tranh nói thật bây giờ danh tiếng của cậu rất tệ sẽ không có đạo diễn hoặc nhà sản xuất nào mạo hiểm dùng cậu đâu trên thực tế chính bản thân mục nhiễm tranh cũng đoán được điều tương tự hơn nữa tôi đã t h a m dò bên quốc tế tinh hoàn g rồi chú của cậu hạ lệnh không cần cho cậu ưu đãi đặc biệt gì đa số tài nguyên của tất cả các công ty đều bị người mới cướp đi rồi bây giờ cậu cũng không có vị trí ở trong công ty sự thật càng tàn khốc hơn vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ bây giờ không có cách nào tốt cả chỉ có thể đợi cơ hội tôi cũng sẽ giúp cậu liên hệ nhiễm tranh cậu yên tâm đi tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu lúc đầu cổ vũ cậu theo đuổi thứ mình thích là ý kiến của tôi bây giờ mọi chuyện hỏng bét rồi tôi sẽ không p h ủ mông rời đi đâu hai anh em nhìn nhau cười đúng là anh em đã từng mặc chung một chiếc quần bởi vì không có việc gì nên mục nhiễm tranh luôn ở nhà gần đây trên mạng tràn ngập tin tức về việc mục nhiễm tranh từ một ảnh đế trở nên thất thế thậm chí có rất nhiều tài khoản chính thức của các kênh truyền thông viết về mục nhiễm tranh từ thời còn là một ngôi sao nhí đến nay chẳng qua là nói anh ta đã không trân trọng đôi cánh của mình nên mới dẫn đến kết quả ngày hôm nay ngoài ra ai cũng biết rằng phùng khiêm người đại diện của mục nhiễm tranh đang kéo tài nguyên cho anh ta khắp nơi có thể nói rằng mục nhiễm tranh đã hoàn toàn thất thế rồi mục nhiễm tranh lúc đầu không thể thoát ra khỏi cái vòng luận của này nhìn thấy mọi người phê phán mình trong lòng anh ta cảm thấy rất khó chịu tin rằng bất cứ ngôi sao nào cũng sẽ khó chịu khi xem những tin tức như thế này về mình mặc dù phùng khiêm đã rất cố gắng nhưng anh ta vẫn không thể mang lại tài nguyên cho mục nhiễm tranh vì vậy mục nhiễm tranh luôn ở nhà trong thời gian này đột nhiên không còn hứng thú với những trò chơi mà anh ta thích trước đây nữa có lẽ là vì lê thầm thấm anh ta đã bắt đầu chú ý đến t r u y ệ n tranh hôm nay khi mục nhiễm tranh đang lên mạng thì đột nhiên phát hiện ra một bộ chuyện tranh rất hay trên trang web bây giờ có rất nhiều người bắt đầu đăng t r u y ệ n tranh của mình lên mạng trang web này là một kênh dành cho tác giả rất nhiều người đăng ký tài khoản cũng khá phức tạp đây là một bộ t r u y ệ n tranh kể về tình bạn giữa hai thanh niên đọc xong khiến người ta nhiệt huyết sôi trào mục nhiễm tranh đột nhiên có chút ý tưởng mục nhiễm tranh hẹn phùng khiêm đến nhà mình và cho phùng khiêm xem bộ t r u y ệ n tranh này phùng khiêm c a o mày đọc bộ t r u y ệ n tranh này có vẻ là người mới vẽ rất bình thường nhưng cốt t r u y ệ n thì rất tốt anh nghĩ sao nếu như dựng bộ chuyện tranh này thành một bộ phim điện ảnh mục nhiễm tranh cũng vô tình nghĩ tới dựng thanh phim ả không chừng có thể đưa đề tài nhiệt huyết này lên màn ảnh rộng được đấy nhưng mà phim điện ảnh không thể thiếu yếu tố tình yêu được bộ truyện tranh này hoàn toàn không có yếu tố tình yêu cho nên có thể sẽ hơi khô phùng khiếm bóp cầm phân tích sau khi anh ta nói xong mới chợt nhận ra có gì đó không ổn nhiễm tranh cậu muốn tự mình làm một bộ phim sao vẻ mặt của mục nhiễm tranh có chút thâm trầm mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều thay vì đặt hy vọng vào người khác không bằng tự mình làm một vô lớn tự mình làm phim thì sao chứ rất nhiều diễn viên đều tự mình làm phim ả phùng khiêm há hốc miệng không nói nên lời điều này hơi khác với mục nhiễm tranh mà anh ta biết cậu không bị sốt đấy chứ làm phim điện ảnh cần rất nhiều tiền cậu lấy đâu ra tiền mục nhiễm tranh ngẩng đầu lên nhìn phùng khiêm bằng ánh mắt sáng n g ờ i anh khiêm tôi biết gần đây anh đã giúp tôi lôi kéo tài nguyên và bị rất nhiều người khinh thường tôi cũng cảm thấy rất khó chịu khi nhìn anh như vậy tôi biết bây giờ sẽ không ai dùng tôi nhìn những tin tức đó là biết này phùng khiêm đương nhiên biết điều này là sự thật tạm thời vẫn chưa thể kéo được tài nguyên nào tôi cảm thấy một thời gian sau độ hấp giảm đi chắc là vẫn có thể anh k i ê m anh đừng lừa tôi nữa cũng đừng tự lừa dối chính mình tình hình này không thể vượt qua được giới giải trí vốn dĩ là như vậy anh và tôi đã ở trong giới lâu như vậy rồi đã hiểu quá rõ cho nên bây giờ chúng ta làm riêng đi mục nhiễm tranh luôn ghi nhớ sâu sắc câu nói sống cho ra một con người anh ta nhất định phải sống cho ra con người và chứng tỏ bản thân phùng khiêm nghiêng đầu suy tư một lúc sau đó đột nhiên vô đ u ổ i vậy thì làm đi tôi cũng chịu đủ rồi cả hai đập tay và nhìn nhỏ cười sau đó mục nhiễm tranh bảo phùng khiêm xem kỹ bộ chuyện tranh này phùng khiêm cũng rất thích chuyện tranh loại đề tài nhiệt huyết này nếu mang ra màn ảnh rộng chắc cũng khiến mọi người nhiệt huyết dâng trào hai người nói làm là làm bởi vì họ có rất ít thời gian nên không thể chỉ hoãn tiết được hai người bắt đầu chia nhau làm việc mục nhiễm tranh bắt đầu liên hệ với tác giả t r u y ệ n tranh và trang web này phùng khiêm bắt lôi kéo nhà đầu đầu tư mục nhiễm tranh đã liên hệ với biên tập viên của trang web này theo thông tin liên hệ bên trên kết quả là biên tập viên của trang web nói với mục nhiễm tranh rằng tác giả của bộ t r u y ệ n tranh này hoàn toàn không ký hợp đồng với trang web hơn nữa cập nhật chương mới của anh ta rất chậm vẽ cũng bình thường nên trang web không ký hợp đồng tuy nhiên biên tập viên của trang web này đã lấy thông tin liên hệ của tác giả từ bộ phận hậu cần của trang web và đưa cho mục nhiễm tranh số qr mục nhiễm tranh ngay lập tức đăng nhập vào tài khoản qr mà anh ta đã không sử dụng nhiều năm gửi lời mời các bạn tên qr của mục nhiễm tranh là đám mây trắng tên của anh ta đã được thay đổi rất nhiều lần sau khi thích tô lam liền đổi thành đám mây trắng tên qr của đối phương rất thú vị gọi là trái tim không có trái tim nhưng kết quả mãi không nhận được thông báo đồng ý các bạn hai ngày sau khi mục nhiễm tranh đăng nhập vào máy tính thì đột nhiên nhận được thông báo đã đồng ý các bạn anh ta vô cùng phấn khích Trước Trước xin chào tôi đã xem t r u y ệ n tranh của bạn trên trang web tôi rất hứng thú với nó tôi muốn chuyển t h ể bộ t r u y ệ n tranh này thành phim điện ảnh xin hỏi mấy bạn đã ký hợp đồng với công ty k h á c chưa quay phim điện ảnh anh là đạo diễn à? không nhưng nếu bạn giao nó cho tôi tôi sẽ dựng nó thành phim điện ảnh ồ、oh, tôi đã không cập nhật bộ t r u y ệ n tranh này nhiều kỳ rồi biên tập viên của trang web nói rằng hình vẽ không đẹp thậm chí còn không ký hợp đồng cho tôi biên tập viên nói không hay chưa chắc đã là không hay không được ký hợp đồng không có nghĩa là nó không hay tôi đọc thấy rất hay nên muốn chuyển thể thành phim điện ảnh nhưng kinh phí của tôi cũng có hạn không biết phí mua lại bản quyền như thế nào người bên kia do dự hồi lâu trong khoảng thời gian này mục nhiễm tranh uống mấy ngụm nước liền thật sự là sợ đối phương hét giá cao bây giờ họ không có tiền vốn phùng khiêm đi xin tài trợ mấy ngày nay không có tin tức gì anh muốn q u a y thì cứ quay đi không cần tiền gì đâu bộ chuyện tranh này của tôi cũng không đáng tiền hiếm khi có người thích nhìn thấy câu trả lời của đối phương mục nhiễm tranh vô cùng vui mừng vẫn phải trả cho bạn một số tiền tượng chưng chứ dù không có nhiều tiền nhưng tôi vẫn phải trả phí bản quyền dù gì đây cũng là tâm huyết của bạn bỏ đi cho dù anh không dùng thì nó cũng bị coi như rắp rưởi nếu anh cảm thấy ngại thì chờ phim của anh ra mắt nếu kiếm tiền thì có thể cho tôi một chút cho có lệ là được vậy thì tốt quá rồi thật sự rất cảm ơn bạn mục nhiễm tranh không ngờ rằng mình sẽ giải quyết xong vấn đề bản quyền mà không tốn một xu nào anh ta lại còn cùng trái tim không có trái tim nói về bộ truyện tranh này nữa có thể hiểu được chân tướng của câu chuyện từ tác giả đối phương cũng đưa ra rất nhiều ý kiến đóng góp cho việc chuyển thể bộ tranh này Còn nói rằng n để có thể viết tốt kịch bản anh ta thậm chí đã mua một số cuốn sách về viết kịch bản và đọc chúng cả đêm vừa học vừa sửa kịch bản đã thức mấy đêm liền rồi nhưng công việc giấy tờ thực sự không phù hợp với anh ta anh ta nhìn kịch bản mình sửa và kịch bản anh ta đã nhận được khi đóng phim trước đây thật sự quá khác nhau vừa tối anh ta vừa xem t r u y ệ n tranh trên máy tính vừa nhìn bản thảo kịch bản của mình anh đại diện của trái tim không có trái tim t r ợ t nhấp nháy anh ta mở cửa sổ hội thoại ra anh còn chưa ngủ sao sao đêm nào cũng thấy anh thế tôi đang sửa kịch bản sao bạn cũng không ngủ ha ha ha bên tôi đang là ban ngày tôi ở nước ngoài chúng ta lệnh múi giờ thảo nào lúc trước phải mất mấy ngày mới kết bạn được bạn đi du học à? t r ư cả đúng vậy tôi vẫn là học sinh anh nói anh đang sửa kịch bản là đang sửa bộ t r u y ệ n tranh đó của tôi sao đúng vậy là t r u y ệ n tranh của bạn t r ờ i ạ anh thật sự chuẩn bị dựng thành phim ạ đối phương hiển nhiên không coi lời nói của mục nhiễm tranh là thật đương nhiên rồi bạn cho rằng tôi đang lừa bạn sao tôi có một người bạn học ngành biên kịch hay là tôi giúp anh hỏi xem sao vậy thì tốt quá tôi gửi kịch bản tôi viết xong cho bạn sau đó bạn để cho người đó xem bạn là tác giả t r u y ệ n tranh chắc có thể đưa ra một số ý kiến hai người họ đồng ý với nhau mục n h i ệ m tranh trực tiếp gửi kịch bản mà anh ta đã viết cho trái tim không có trái tim ba ngày sau đối phương gửi lại kịch bản đã được biên tập lại mục n h i ệ m tranh vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy kịch bản mới bạn học của tôi nói rằng không thu tiền của anh nhưng khi phim ra mắt nhớ là viết tên của cậu ấy lên không thành vấn đề mục n h i ệ m tranh không ngờ rằng chuyện kịch bản lại có thể hoàn thành nhanh như vậy bây giờ kịch bản đã hoàn toàn không có vấn đề gì rồi chỉ chờ phùng khiêm kéo được nhà tài trợ nhưng đã nhiều ngày phùng khiêm không liên lạc với mục n i ễ m tranh rồi mục n i ễ m tranh thật sự không thể nhịn nổi nữa gọi điện cho phùng khiêm phùng khiêm không nói gì trong điện thoại mà lái xe đến thẳng căn hộ của mục nhiễm tranh ban đầu phùng khiêm luôn không nói mà chỉ liên tục hút thuốc cuối cùng anh ta r ú i điếu thuốc vào gạt tản thật mạnh như thể đã hạ quyết tâm nhiễm tranh vốn dĩ cậu có ý chí quyết tâm như vậy lẽ ra tôi phải giúp cậu một tay nhưng đám ngại nép này khi cần cậu thì tấn bút cậu lên tận trời bây giờ khi cậu nhờ họ thì người nào người nấy đều trốn tránh không gặp được mục nhiễm tranh dường như đoán rằng sẽ là kết quả này mấy ngày nay tôi sắp gọi điện thoại nhiều đến mức cháy máy rồi nhưng lại không ai muốn gặp tôi không nói là có chuyện thì là không có tiền họ sẽ không có tiền sao đầu tư hết bộ phim này đến bộ phim khác ấy chứ mục nhiễm tranh không tức giận như phùng khiêm anh khiêm đừng tức giận chúng ta hãy nghĩ cách khác đi phùng khiêm lấy trong túi ra một cuốn sổ tiết kiệm và đập lên bàn mục nhiễm tranh cầm sổ tiết kiệm lên nhìn lướt qua dãy số bên trong suýt nữa thì kinh ngạc đến mức rất hàm năm triệu anh khiêm anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy là người đại diện của mục nhiễm tranh thu nhập của phùng khiêm vẫn rất được nhưng anh ta cũng giống như mục nhiễm tranh tiêu xài hoa phí cho nên mục nhiễm tranh cũng biết anh ta không có nhiều tiền đây là tiền tích góp của nhà tôi vợ tôi đã nói với tôi rằng nếu lỗ cô ấy sẽ ly hôn với tôi mục nhiễm tranh cảm thấy lưng mình thắt lại không ngờ lại c ự c lớn như vậy năm triệu cũng không phải ít h ỏi gì nhưng mà để quay một bộ phim điện ảnh thì còn thiếu rất nhiều tuy rằng họ không cần trả một đồng tiền bản quyền nào n a m chính là mục nhiễm tranh cũng không cần bỏ tiền nhưng những người khác thì sao có quá nhiều chỗ phải dùng đến tiền năm triệu sẽ nhanh chóng tiêu hết thôi Trước trước nhưng chúng ta vẫn không đủ ấy chứ hay là tôi lại đi mượn nếu không được thì tôi sẽ thế chấp nhà nếu vẫn không được thì tôi thật sự không còn cách nào khác nữa đâu vợ tôi chắc chắn sẽ đòi ly hôn với tôi phùng khiêm hai tay ô n đầu vô cùng p h i ề n muộn hối hận những năm nay không chịu khó góp tiền nhà mục nhiễm tranh ngẩng đầu nhìn biệt thự mình đang ở tôi sẽ bán nhà phùng khiêm mở to mắt hận không thể khiến con người rơi ra cậu đừng đùa cậu bán nhà rồi thì sống ở chỗ nào cậu đã bị bố cậu đuổi ra khỏi nhà rồi lại không thể về một khi bán nhà cậu sẽ không còn nhà để về đâu không sao sau đó tôi sẽ thuê phòng Có lẽ cửa hàng của chúng lẽ hàng đến đến trước mắt thứ đáng giá nhất của anh ta cũng chỉ có căn nhà này thôi cũng chỉ có căn nhà này mới có thể đổi tiền về cho anh ta tìm hiểu trên mạng biết được giá thị trường của căn nhà hiện tại anh ta đang ở có thể lên tới bốn mươi triệu nếu chi phí của bộ phim có thể được giảm bớt xuống thì số tiền này cũng h ò m h ò m rồi nghĩ vậy mục nhiễm tranh dọn dẹp nhà của mình chụp v à i tấm ảnh rồi đăng lên mạng anh ta không tìm môi giới vì anh ta tìm biết giá cả nếu căn nhà này của bản thân giao dịch thành công thì phí cho môi giới rất cao có thể tiết kiệm được ít nào thì tiết kiệm tô lam mấy ngày nay không liên lạc với mục nhiễm tranh cô muốn để cho mục nhiễm tranh bình tĩnh lại phùng khiêm vẫn không nhịn được mà nói chuyện này với tô lam bởi vì trong mắt anh ta bây giờ chắc chỉ có tô lam mới có thể giúp đỡ mục nhiễm tranh mục nhiễm tranh buổi sáng mới dắt chó đi dạo về vừa ăn sáng xong liền nghe thấy tiếng chống cửa còn tưởng có người đến xem nhà nhưng vừa mở cửa đã thấy tô lam hai người im lặng ngồi trên sofa cuối cùng tô lam lên tiếng trước nghe nói anh chuẩn bị quay một bộ phim mục nhiễm tranh mỉm cười chỉ thử xem sao tôi h rất tốt dám thử chính là tiến bộ lớn nhất quay một bộ phim chắc cần rất nhiều tiền đầu tư đúng không tôi đầu tư cho anh thế nào mục nhiễm tranh lắc đầu cười không cần đâu tôi sẽ tự mình tìm cách tôi không dùng tiền của chú anh là dùng tiền của mình hơn nữa cũng không phải tôi cho anh tiền sau này kiếm được tiền anh vẫn phải chia hoa hồng cho tôi tô lam nói rất nhẹ nhàng vì chuyện lần trước mà mục nhiễm tranh vẫn còn chút khúc mắc với tô lam cho dù tô lam dùng tiền của mình anh ta cũng sẽ cảm thấy không thoải mái tôi muốn dùng năng lực của mình để chứng minh rằng tôi có thể tôi không cần giúp đỡ hát thổ sao anh lại ngoan cố như vậy tôi đã nói rồi tôi đầu tư cũng không phải là cho không anh dù gì thì cũng tốt hơn bán nhà đúng không mục nhiễm tranh đột nhiên nhìn tô lam làm sao cô biết chuyện tôi muốn bán nhà t r ư ơ n g một nghìn tám trăm mười chương một nghìn tám trăm mười t ô lam lập tức che miệng lại cô nhớ rằng phùng khiêm đã từng dặn dò rằng không được nói là phùng khiêm nói cho cô biết chuyện này anh khiêm đã nói với cô đúng không cô về đi tô lam tôi rất tốt tự tôi sẽ nghĩ cách hát thổ anh bảo tôi phải nói anh như thế nào đây cô không cần nói gì cả tôi biết cô có lòng tốt nhưng tôi chỉ muốn chứng minh bản thân tôi có thể làm được cô về đi mục nhiễm tranh l ệ n h lùng ra lệnh b ổ i khách tô lam cũng không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể nói một câu nếu như anh cần thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào rồi rời đi trong thâm tâm cô biết rằng mục nhiễm tranh không thể chủ động nhờ cô giúp đỡ trong thời gian căn nhà được ra bán mục nhiễm tranh cũng không hề nhàn rỗi anh ta thu dọn phòng mình và lấy ra tất cả những thứ có giá trị cuối cùng nhìn một viên kim cương màu hồng vẫn không nhận tâm được trong đầu hiện lên cảnh lê thấm thấm đeo viên kim cương màu hồng này rồi vẫn cất chiếc nhẫn đi anh ta tìm một chiếc ba lô rồi bỏ tất cả những thứ có giá trị này vào trong tự mình lái xe đến chợ đồ cũ vẫn nhớ lần đầu tiên định bán đồng hồ của mình đi anh ta vội vàng bỏ chạy sau khi bị người khác nhận ra lần này anh ta cảm thấy da mặt mình dày hơn rất nhiều cho dù bị nhận ra thậm chí bị chế rêu thì anh ta cũng bán theo giá bình thường những món đồ trong nhà này bán được mấy trăm vạn mục n h i ệ m tranh trở về nhà nhưng vẫn không ai hỏi mua nhà người có thể mua được căn nhà như vậy nhất định là người giàu có người bình thường sợ rằng không thể mua được mục n h i ệ m tranh dứt khoát hạ quyết tâm đổi giá niêm yết thành ba mươi triệu cũng tức là rẻ hơn so với giá thị trường một ư ơ i triệu anh ta không tin không có ai mua thậm chí còn viết dòng chữ cần tiền gấp trong tiêu đề giảm giá quả nhiên có hiệu quả rất nhanh liền có người gọi điện thoại cho anh ta không ngừng có người hẹn xem nhà cuối cùng căn nhà được bán với giá ba mươi triệu thấp hơn giá thị trường mười triệu cộng với năm triệu của phùng khiêm cả hai có tổng cộng ba mươi lăm triệu bộ phim đã chính thức khởi động mục nhiễm tranh cũng rất biết ơn sự gắn bó không rời bỏ của phùng khiêm nên đã đặt tên cho bộ phim này là anh em bộ phim này kể về hai người bạn tốt cùng lớn lên từ bé yên kiệt và trí viễn cả hai đều thích chơi nhạc cụ từ khi còn là học sinh trong một lần đánh nhau bố của yên kiệt cũng khá có thế lực đã đùn đẩy tất cả trách nhiệm cho trí viễn dẫn đến việc trí viễn bị nhà trường ghi nhận phạm lỗi lớn sau sự việc này hai người bạn tốt của nhau đã tách ra yên kiệt là học sinh ưu tú đứng đầu của trường nhưng chí viễn từ từ xa suốt nhiều năm sau yên kiệt ra mắt và trở thành ca sĩ nổi tiếng bốn phương còn chí viễn thì trở thành tên du côn đầu đường xó chợ thậm chí trở thành đại ca bởi vì yên kiệt ngày càng trở nên nổi tiếng nên con trai út của anh ta đã bị đối thủ không đội trời chung của chí viễn bắt cóc chí viễn và yên kiệt đã chiến đấu cùng nhau một lần nữa để cứu con trai của yên kiệt Trước 1811. Trước 1811 1811 mục nhiễm tranh và phùng khiêm đã tuyển diễn viên tại trường đại học vì cắt x e của những sinh viên này rẻ hơn một chút một số người thậm chí còn không cần tiền mục nhiễm tranh tìm được một tầng hầm tương đối rẻ để ở quay phim phải tốn rất nhiều tiền số tiền này của họ chưa chắc đã đủ cho nên bản thân anh ta có thể tiết kiệm được ít nào thì tiết kiệm cuối cùng bộ phim cũng bắt đầu quay phùng khiêm và mục nhiễm tranh về cơ bản đảm nhận tất cả các công việc của đoạn phim phùng khiêm càng kiêm thêm nhiều việc hơn công việc hậu cần gì cũng là anh ta làm để giảm bớt chi phí phim được tiến hành quay giao diết hai tháng liền quay xong bước tiếp theo là công việc hậu kỳ họ thuê một sở tiêu đi ô nhỏ và một người biên tập hậu kỳ giỏi chế tác hậu kỳ mất một tháng rưỡi x o n g họ tiền đưa đi thẩm định nhiễm tranh cuối cùng tôi cũng có thể về nhà và thăm chị dâu cậu rồi chị dâu cậu nhớ tôi đến mức sắp phát điên rồi phùng khiêm vẫn luôn ở trong đoàn phim không rời một bước là anh nhớ chị dâu đến mức sắp phát điên rồi chứ gì mục nhiễm tranh nói đùa làm sao cậu có thể cảm nhận được nỗi đau của một người đàn ông đã có gia đình chứ đợi cậu kết hôn rồi sẽ biết ngay thôi tôi đã làm hòa thượng ba tháng rưỡi rồi mục n i ễ m tranh bật cười cậu cười cái gì một chàng trai còn d e n h như cậu không có tư cách cười tôi nụ cười của phùng khiêm đột nhiên không mang ý tốt gì này lê thấm thấm coi như cũng đã sống trong nhà cậu một thời gian rồi lẽ nào hai người không phùng khiêm làm một động t á c tay Cút. mục nhiễm tranh dùng tùi cho h í t phùng khiêm được rồi tôi đến rồi cậu về đi phong t i ê u xuống xe đi thẳng đến cửa nhà mình mục nhiễm tranh không lập tức lái xe rời đi anh ta châm một điếu thuốc phùng khiêm có vợ và con ở nhà đương nhiên anh ta nóng lòng muốn về nhà rồi nhưng nhà anh ta có gì chứ không có gì cả tầng hầm đổ nát này yên tĩnh như một ngôi mộ cũng chỉ có táo ở bên anh ta thôi vừa rồi phùng khiêm nhắc đến lê t h ấ m thấm nháy mắt lê t h ấ m thấm đã đi nước ngoài hơn nửa năm rồi không biết cô ta ở nước ngoài có tốt không vì không có số điện thoại của cô ta mà h ẹ chặt của cô ta cũng bị xóa rồi anh ta và cô ta đã hoàn toàn mất liên lạc mục nhiễm tranh hút một điếu thuốc rồi phóng xe đi sau khi bộ phim được thông qua thẩm duyệt thì phải bắt đầu xác định thời gian công chiếu rồi có thể anh ta còn phải bận một khoảng thời gian nữa bên phía hoa viên cờ giết tổ cũng rất náo nhiệt n g á y mắt mà con gái điểm điểm của giảng ngọc và lý như kiều đã được tám tháng rồi trong nhà tổng cộng có ba đứa trẻ ngày nào cũng rất náo nhiệt cái tên điểm điểm này là do giảng ngọc đặt giảng ngọc cảm thấy lý như kiều quá nóng nảy hy vọng con gái của mình có thể ngoan hơn một chút nên đặt tên là điểm điểm đến đây điểm Điềm, thím bế t ô lam bế điểm điểm trong tay trên mặt điểm điểm nở nụ cười r ằ n g d ỡ con gái ngoan biết bao không giống như hai đứa nhóc nhà chị đứa nào cũng bị ngậm mẹ không muốn tam tam đứng dưới chân t ô lam và đưa tay ra vỗ vào chân điểm, điểm. xuống đi đừng bế điểm, điểm. Bế Tam Tam. hành động này của tam tam khiến lý như t i ể u cười không khép được miệng tam tam ghen tị rồi tiểu thất cũng đi tới mặc dù chưa nói rõ câu nhưng cũng chỉ vào điểm điểm không t r ư ơ n g một nghìn tám trăm mười hai hai đứa thực sự khiến người ta tức chết mất tô lam phải trả điểm điểm lại cho lý như t i ể u lúc này tam tam mới hài lòng chui vào lòng tô lam tiểu thất cũng vội vàng chiếm chỗ của mình tô lam trợn mắt nhìn hai đứa con trai này hai đứa nhóc xấu xa nhìn vẻ ngoan ngoan của điểm điểm tô lam vẫn muốn sinh một cô con gái chị tô lam chị thích con gái như vậy sinh thêm một đứa nữa đi chị dâu nhỏ của tôi ơ i bây giờ vẫn gọi là chị ả em phải gọi chị một tiếng chị dâu mới đúng lý như kiểu lẻ lưới em không đổi được đừng nhắc nữa chị cũng muốn sinh con gái nhưng người ta không đồng ý ấy hơn nữa nhớ lại sinh thêm một đứa con trai thì nhà chị sẽ có ba đứa con trai đấy chị nghĩ mình sẽ đ i ê n mất cả hai cùng cười lớn buổi tối quan triều v i ệ n trở lại thô lam mở máy thu âm ra lần này quan triều v i ệ n thật sự đã hạ quyết tâm về chuyện của mục nhiễm tranh anh ra lệnh cho quốc tế tinh hoàng không cần bận tâm đến vấn đề của mục nhiễm tranh Nghệ sĩ bình thường gặp phải tình huống này nên xử lý như thế nào thì cứ xử lý mục nhiễm tranh như、vậy. Hơn nữa tử tinh như trước giờ vẫn là người công bằng, mục nhiễm tranh không lấy được tài nguyên cũng không có gì lạ. Em nghe nói đang gặp giờ gì phải thế thì hát thổ sĩ tử trước tài được là vậy. lấy xử xử lý lý lạ. cứ mục mục có Em quan y một phim. bộ Ừm. q u a triều viễn chỉ hư một tiếng dường như không hề hứng thú em thấy anh nhẫn tâm thật đấy lần này anh ấy gặp khó khăn như vậy mà anh cũng không giúp anh ấy tô lam nói bằng giọng bình thản cô không muốn quan triều viễn nghĩ rằng cô đang chỉ trích anh anh muốn cho nó một bài học như vậy nó mới trưởng thành được quan triều viễn lên giường tiện tay tắt đèn lần này anh ấy quay phim không dễ dàng gì còn phải bán cả nhà đi quá trình quay phim cũng chịu nhiều khổ cực hay là lúc phim chiếu anh giúp anh ấy nhé quan triều viễn xoay người đ ẹ tô lam dưới thân anh thấy hôm nay chúng ta thảo luận vấn đề ai ở trên thì thiết thực hơn đấy tô lam đẩy ngược quan triều viễn ra em đang nói nghiêm túc với anh đấy lúc anh ấy kêu gọi đầu tư thì chẳng ai muốn đầu tư dù phim chiếu được thì có lẽ các dạp chiếu phim lớn cũng không dám để nhiều s u ấ t chiếu chúng ta đều biết số s u ấ t chiếu quyết định doanh thu phòng vé anh ấy đã cố gắng nhiều như vậy đến cuối cùng anh hãy làm người tốt được không quan triều viễn vẫn không để ý tới tô lam tôi xuống bịt miệng cô bằng nụ hôn tô lam bó tay với anh sự thật chứng minh bộ phim của mục nhiễm tranh còn một chặng đường rất dài trong quá trình gửi đi xét duyệt họ phải sửa tổng cộng mấy lần mới được thông qua sau đó lại gặp vấn đề về xác định lịch chiếu phim lịch chiếu phim không phải muốn chiếu lúc nào là có thể chiếu lúc đó có thể nói độ nổi tiếng của mục nhiễm tranh đã thấp đến tận cùng chỉ còn có một số fan không rời bỏ còn đâu rất nhiều người đã thoát fan hơn nữa bộ phim này có kinh phí đầu tư khá thấp ngoài bản thân mục nhiễm tranh ra thì những người khác đều người mới không có nhà sản xuất nổi tiếng không có ngôi sao nổi tiếng nên dĩ nhiên bị bỏ xó c h ư n g một n t r ă ư ờ chương một n m r ă m mười b mục nhiễm tranh và phùng khiêm dùng để mọi cách mối mặt đi nhờ cậy ông nọ bà kia mới xác định được lịch chiếu phim lịch chiếu phim là vào thời điểm vừa kết thúc kỳ nghỉ hè lịch chiếu phim vào kỳ nghỉ hè dĩ nhiên là rất tốt nhưng cũng có rất nhiều phim chiếu vào thời điểm đó phim của họ không so được nên bị sắp xếp cho lịch chiếu phim xấu nhất nhưng không sao những điều tốt đẹp sẽ đến với người biết chờ đợi chỉ cần được chiếu là đã thành công bước đầu tiên ngày chiếu phim mục nhiễm tranh đang n g i bù hồi xưa chỉ cần anh đăng lấy bồ tuyên truyền cho phim của mình hay thứ gì đó thì ngay lập tức sẽ có rất nhiều người chia sẻ bao gồm cả fan và bạn tốt trong giới nhưng lần này đăng lấy bồ lại ít đến thảm thương bởi vì tiền có hạn nên việc tuyên truyền phim chẳng ra đâu vào đâu phim đã chiếu rồi mà số người biết chỉ lác đác mấy người ngay chiếu mục nhiễm tranh lặng lẽ đi đến dạp chiếu phim mua vé số s u ấ t chiếu của dạp chiếu phim vô cùng ít ỏi anh ngồi ở hàng cuối cùng khi phim bắt đầu số người trong phòng chưa đến một phần ba mục nhiễm tranh ít nhiều cũng cảm thấy đau lòng nhưng có một điều bất ngờ là trong cả quá trình chiếu phim không có ai rời đi điều này khiến mục nhiễm tranh cảm thấy vui vẻ phần nào một tuần sau khi chiếu doanh số phòng vẽ của phim thấp đến đáng thương mục nhiễm tranh và phùng khiêm ngồi cùng nhau hai người đều hút thuốc trong lòng chất chứa tâm sự nếu bộ phim này thua lỗ thì họ sẽ trắng tay mẹ nó cái đ á m g khốn nạn này chỉ cho chúng ta lịch chiếu phim xấu như vậy tổng cộng cũng chỉ có mấy bộ phim mà họ nói với tôi là không thể sắp xếp nhiều s u ấ t chiếu hơn phùng khiêm mặt dày nhờ cậy rất nhiều người chúng ta suy nghĩ cách khác đi phùng khiêm suy nghĩ một hồi lâu hay là chúng ta bỏ ít tiền thuê thủy quân cày điểm cho phim dư luận tốt một chút cũng có thể kéo doanh thu phòng bán vé lên dợ cho bị bợm sau này bị người ta biết chẳng phải càng khó coi hơn sao mục nhiễm tranh vô cùng bình tĩnh nhưng chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn bộ phim chúng ta khổ sở quay cứ như vậy cậu đừng quên cậu đã bán nhà còn tôi cũng móc hết vốn liếng trong nhà ra rồi anh k i ê m tôi có lòng tin vào bộ phim của chúng ta nó nhất định sẽ đảo ngược tình thế dựa vào chất lượng của mình không biết mục nhiễm tranh lấy tự tin ở đâu ra phùng k i ê m nhìn mục n i ễ m tranh với vẻ xúc động cùng lắm là làm lại từ đầu đàn ông sợ cái gì chứ hai người đập tay nhau khoảng ba ngày sau bộ phim anh em được chấm điểm tận 9.7, về cơ bản những người từng xem phim đều chấm điểm rất cao mọi người đều cảm thấy không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây tập trung xem từng bộ phim mặc dù không có tình yêu nhưng tình cảm anh em t i ể u này cũng khiến người ta rưng rưng nước mắt chỗ cười chỗ khóc đều rất đúng lúc rất nhiều người nói họ có cảm giác mục nhiễm tranh trưởng thành hơn trong bộ phim này Trước 1814. trước 1814, 1814, những lời khen ngợi càng nhiều số người xem phim cũng dần dần tăng lên bởi vì xuất chiếu thực sự quá ít nên rất nhiều người bắt đầu đề nghị dạp chiếu phim tăng thêm xuất chiếu như vậy có thể lựa chọn dễ dàng hơn tô lam không ngờ quan triều viễn lại khoanh tay mặc kệ thật khi đến dạp chiếu phim cô phát hiện số xuất chiếu thật sự quá ít đây cũng là chuyện nằm trong dự đoán cô tự mua vé âm thầm xem phim và cũng xúc động mạnh mẽ sau khi xem xong về đến nhà cô đang ngồi bù kèm theo ảnh v ẽ xem phim của mình ủng hộ phim cháu trai đóng cảm giác cháu trai từ chàng trai trẻ t r u n g biến thành ông chú trưởng thành quan trọng là ông chú trưởng thành này lại khiến tôi rung động đúng là bộ phim hay hy vọng các dạp chiếu phim lớn có thể tăng thêm s u ấ t chiếu để nhiều người được thưởng thức bộ phim hay như vậy hơn vậy bù của tô lam có mấy chục triệu phổ lạc ở cô vừa đăng lẫy bù là rất nhiều người đều biết mục nhiễm tranh đ ó n g phim hơn nữa anh còn thay đổi hình tượng mọi người lên mạng tìm kiếm thấy điểm của bộ phim còn siêu cao bèn lập tức đặt vé dạp chiếu phim thấy bài đăng của tô lam thì biết chắc sẽ có người tới xem phim thế là bèn tăng thêm số s u ấ t chiếu vào cuối tuần này khi sắp chiếu được nửa tháng cuối cùng anh em cũng bùng nổ phong vé thu được doanh thu một trăm triệu vào cuối tuần này sau lịch chiếu dịp nghỉ hè bộ phim có thể đạt được doanh thu phòng vé như vậy thật sự không dễ dàng gì dạp chiếu phim thấy tỷ lệ đặt vé cao như vậy thì lại tăng thêm số s u ấ t chiếu lại qua một tuần bộ phim đã đạt được tổng cộng năm trăm i triệu doanh thu phòng vé con số này thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt đúng là quá khó tin mục nhiễm tranh và phùng khiêm cũng bất ngờ hai người lập tức quyết định kéo dài thời gian chiếu phim hơn nữa có một điều ngạc nhiên là doanh thu phòng vé và dư luận đều rất tích cực trên mạng chấm điểm cho bộ phim này vô cùng cao lâu rồi không xem bộ phim nào khiến tôi có cảm xúc mãnh liệt như vậy từ lúc bắt đầu bộ phim đã buồn đi vệ sinh nhưng cứ nhịn mãi đến tận giây phút cuối cùng của bộ phim thật sự không l ỡ bỏ lỡ bất kỳ một cảnh nào bộ phim thực sự là một dòng nước sạch trong giới điện ảnh tuy không có cảnh tình yêu nhưng vô cùng xúc động tôi là đàn ông mà còn khóc như mưa ngoài những lời khen ngợi bộ phim ra thì rất nhiều người cũng có cảm nghĩ về sự thay đổi của mục nhiễm tranh chàng trai trẻ trung hồi nào bây giờ đã trở thành người đàn ông quyến rũ không ngờ tôi càng yêu anh ấy hơn n a m gai nếm mật nhiễm tranh anh giỏi lắm ra dáng đàn ông lắm ban đầu tưởng mục nhiễm tranh tự mình quay phim chỉ để cho vui không ngờ anh ấy thật sự quay một bộ phim khiến người ta rung động đến thế cố lên những người trước đó thoát f a n của mục nhiễm tranh lần lượt trở lại gia nhập phát lô bởi vì chuyện lúc trước nên lấy bù của mục nhiễm tranh mất mấy triệu phụ lạc ở nhưng chỉ trong vài đêm lại tăng thêm mười triệu trưng một nghìn tám trăm mười lăm trưng một nghìn tám trăm mười lăm căn phòng dưới mặt đất mà mục nhiễm tranh thuê so với trạng thái chán nản mấy ngày trước phùng khiêm như biến thành một người khác đại gia ơi lần này chúng ta giàu to rồi cho đến bây giờ doanh thu phòng vé của bộ phim đã đạt được 600 t r i ệ u mà vốn đầu tư của bộ phim chỉ có 35 triệu lúc trước họ tính sơ qua nếu bộ phim này thu được 150 t r i ệ u thì họ mới có thể thu hồi vốn kiếm lời bây giờ có thể nói là đã kiếm một món tiền lớn cuối cùng tôi cũng có thể nợ mày nợ mặt với vợ tôi rồi ha ha ha phùng khiêm nằm trên ghế s o f a nhắm mắt lại nhét miệng lên mục nhiễm tranh vỗ bụng anh ta nhưng không cười to giống như anh ta không biết vì sao dường như do trải qua nhiều chuyện nên mục nhiễm tranh thật sự đã chín chắn hơn phùng khiêm ngồi dậy vỗ bả vai mục nhiễm tranh chúng ta kiếm được tiền liền rồi cậu mau mua nhà đi mua lại căn nhà trước kia ấy đừng sống ở căn phòng dưới mặt đất này nữa mục nhiễm tranh ngẩng đầu nhìn nơi ở chật hẹp của mình vì ở dưới mặt đất nên hai mươi bốn giờ căn phòng đều tối om đôi khi còn giò nước vô cùng ầm ướp thỉnh thoảng sẽ có chuột ghé thăm còn rán thì khỏi phải nói ban đầu mục nhiễm tranh cũng không quen chút nào nhưng ở lâu cũng thành quen bây giờ bảo tôi rời khỏi chỗ này có gì mà không nỡ cậu lưu luyến chuột hay lưu luyến rán hay lưu luyến nước tối nửa đêm nhỏ xuống phùng khiêm cười nói mục nhiễm tranh cũng phì cười đây là nơi đồng cam cộng khổ cùng tôi nó giúp tôi vượt qua quãng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời cậu tôi đi mau cậu tưởng mình sắp trở thành tác giả ạ còn quãng thời gian tối tăm nhất nữa chứ văn v ẻ q u á đấy lập tức mua lại căn nhà trước kia đi mục nhiễm tranh vô đùi một cái thật mạnh được tất nhiên là anh muốn mua lại căn nhà trước kia căn nhà táo đã sống cùng anh bao lâu nay khi dọn nhà anh nhìn căn nhà của mình rồi nói với táo tương lai có một ngày anh nhất định sẽ dùng tiền của mình mua lại căn nhà này mục n i ễ m tranh g i á táo đi đến biệt thự mình đã từng ở gõ cửa hồi lâu nhưng không ai mở cửa một người đi ngang qua nói cho anh biết căn nhà này đã hơn nửa năm không có người ở mục nhiễm tranh cảm thấy rất kỳ lạ lúc trước khi anh bán nhà đối phương còn nói sẽ vào ở ngay cũng vì có thể vào ở ngay nên họ mới mua bởi vì muốn mua lại căn nhà nên mục nhiễm tranh cần phải liên lạc với chủ nhà thế là anh đến trung tâm quản lý bất động sản hỏi t h ă m t h ử xem xin chào cô có thể giúp tôi liên lạc với chủ nhà được không số điện thoại lúc trước của anh ta đã không gọi được nữa mục nhiễm tranh vô cùng lịch sự nhân viên bất động sản nhanh chóng tìm kiếm số điện thoại của chủ nhà rồi đưa cho mục nhiễm tranh khi nhìn thấy số điện thoại này mục nhiễm tranh lập tức sửng sốt đây là số điện thoại của tô lam chẳng lẽ tô lam mua nhà của anh điều này khiến mục nhiễm tranh giật mình cảm ơn lúc mục nhiễm tranh đang định rời đi c h ư ơ một nghìn tám trăm m ư ơ i sáu c h ư ơ n một nghìn tám trăm một mươi sáu nhân viên bất động sản lập tức gọi anh lại anh là mục nhiễm tranh đúng không chúng ta chụp chung một tấm được không nhân viên bất động sản là người mới là một cô gái tất nhiên là được hai người chụp chung vô cùng xuân sẻ cô gái tỏ ra ngượng ngủng tôi xem phim của anh rồi hay lắm tôi và bản thân tôi khóc như mưa trong dạp chiếu phim anh nhất định phải cố lên nhé tất nhiên rồi mục nhiễm tranh cười thản nhiên rồi rời khỏi đây sau đó đi thẳng tới hoa viên cờ d i t tổ từ khi anh rời khỏi hoa viên cờ d i t tổ cho đến lần này quay lại đã qua hơn nửa năm chúc mừng anh ông chú trưởng thành đảo ngược tình thế thành công tô lam vừa mở miệng đã chọc cười mục nhiễm tranh cô đừng gọi tôi là ông chú trưởng thành được không đây gọi là sức quyến rũ của người đàn ông chín chắn đấy nhé được bây giờ anh coi như là người đàn ông chín chắn rồi mục nhiễm tranh túi đầu mỉm cười trong nụ cười thấp thoáng vẻ cay đắng và vui mừng tô lam cảm ơn cô cảm ơn tôi cái gì nếu không phải lúc trước cô mua nhà của tôi thì có lẽ phim của tôi sẽ không có ngày hôm nay cô còn giúp tôi đang n g ẩ y bồ tuyên truyền nữa nhà không phải tôi mua lúc đầu đúng là tôi có suy nghĩ này tôi biết nếu đưa tiền cho anh thì anh sẽ không nhận nên định mua nhà của anh nhưng đó là một khoản tiền lớn nếu tôi động vào thì chắc chắn chú anh sẽ biết thế nên tôi không mua nữa nhưng dạo trước tôi mới biết chú anh lấy danh nghĩa của tôi để mua căn nhà đó lời này càng khiến mục nhiễm tranh kinh ngạc hơn vậy ngoài anh ấy không muốn ủng hộ anh nhưng thực ra anh ấy cũng rất lo lắng cho anh mục nhiễm tranh vui vẻ gật đầu hát thổ trải qua nhiều chuyện như vậy tôi nghĩ anh không chỉ có bề ngoài chín chắn mà chắc trong lòng cũng trưởng thành hơn nhiều cho nên anh muốn làm gì thì làm đi biết b ạ n thân và chú mình vẫn âm thầm ủng hộ mình như cũ vào khoảnh khắc đi ra khỏi hoa viên cờ dích tổ mục nhiễm tranh đột nhiên cảm thấy lòng mình sáng tỏ anh nhanh chóng đưa táo trở lại căn nhà trước kia của mình đồng thời trang trí lại cuối cùng bộ phim thu được tám trăm triệu doanh thu phòng vé trong khoảng thời gian kinh tế đình trệ đề tài còn không thu hút bộ phim đạt được doanh thu như vậy đã là kỳ tích rồi phùng khiêm và mục nhiễm tranh dĩ nhiên kiếm được một món tiền lớn những người lúc trước từ chối đầu tư đều hối hận xanh ruột hội chi viện f a n của mục nhiễm tranh lại bắt đầu náo nhiệt độ nổi tiếng của anh trở lại như lúc ban đầu sự kết thúc của một bộ phim cũng tuyên bố sự kết thúc của một thời kỳ phùng khiêm dường như còn hăng hái hơn trước anh ta đổi sang xe mới lái đến nhà mục nhiễm tranh c h ư n g một n h t r ư ờ i b ả n g một n n r ư ờ i b ả nhiễm tranh bây giờ tôi nhận được vô số cuộc điện thoại mời cậu tham gia chương trình truyền hình thực tế đóng phim nhiều đến mức điện thoại của tôi sắp nổ tung rồi sao nào có phải hai anh em ta nên lập kế hoạch cho tương lai của cậu không mục nhiễm tranh vuốt ve táo im lặng mục nhiễm tranh cũng cảm nhận được độ nổi tiếng của mình trở lại lúc trước thậm chí còn cao hơn đợt u ộ t từ khi còn nhỏ anh vẫn luôn được rất nhiều người nâng lên t ậ n trời con đường nghệ thuật của anh trước giờ vô cùng thuận lợi không gặp phải chắc trở gì bởi vì trải qua lần này anh bỗng nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện anh k i ê m sau này tôi không muốn quay chương trình truyền hình thực tế nữa chương trình tạm kỹ cũng cố gắng giảm bớt nghe thấy vậy phùng k i ê m giật mình đến nỗi ngày dựng lên cậu có bị ấm đồ không trước kia chương trình truyền hình thực tế mang lại cho cậu độ nổi tiếng ra sao sau này cậu không quay đùa cái mẹ gì vậy tiền tới tay mà không kiếm sao cậu có biết bây giờ giá tiền quay chương trình truyền hình thực tế cao cơ nào không cậu có thủ với t i ề n hạ phùng khiêm vẫn là phùng khiêm hồi xưa tôi nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện tôi cảm thấy không cần thiết phải quay chương trình truyền hình thực tế sau này có kịch bản hay tôi sẽ quay phim tôi gặp được kịch bản hay chúng ta sẽ tự kêu gọi đầu tư để quay phim tôi muốn tách hoàn toàn cuộc sống ra khỏi công việc trước k i a n mục nhiễm tranh cảm thấy mình sinh ra để làm thần tượng nên sống trên màn ảnh được vạn người theo đội tân q u ố mãi mãi đứng giữa hoa tươi và tiếng vô tay nhưng trải qua lần này anh phát hiện không có hoa tươi và tiếng vỗ tay mãi mãi anh hy vọng mọi người thích anh không phải vì anh đẹp trai cũng không phải vì anh hài hước càng không phải vì anh có thể khiến người khác vui vẻ mà là vì anh là diễn viên anh diễn ra được nhân vật mà mọi người thích anh thực sự cảm nhận được diễn viên chỉ là nghề nghiệp của anh mà thôi không phải là toàn bộ cuộc sống lời nói của mục nhiễm tranh khiến phùng khiêm hơi bất ngờ anh ta dường như có thể cảm nhận được sau khi trải qua lần này mục nhiễm tranh đã thực sự trưởng thành hơn anh khiêm tôi dự định như vậy đấy sau này anh cũng có thể dẫn dắt người mới không cần chỉ quản lý một mình tôi như vậy cũng có thể kiếm thêm đôi chút trước kia mục nhiễm tranh có thể mang lại cho phùng khiêm thu nhập hậu hĩnh chỉ quản lý một mình anh là phùng khiêm đã có thể kiếm được đầy tối rồi nhưng nếu mục nhiễm tranh chỉ quay phim điện ảnh và phim truyền hình thì thu nhập chắc chắn sẽ giảm xuống mẹ nó cậu có ý gì cậu nghĩ anh khiêm là loại người nhận tiền không nhận người đúng không hai ta là người đã trải qua sóng gió nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng không có ý kiến đến gì vừa hay tôi cũng cần ở bên vợ con nhiều hơn chị dâu cậu có ý kiến với tôi làm đấy mục nhiễm tranh nhìn về phía phùng khiêm cảm thấy trong lòng rất ấm áp tôi nói cho cậu biết những người bây giờ gọi điện thoại cho tôi đều là những người trước kia tôi gọi điện thoại cho bọn họ bọn họ ai cũng không nhận hoặc chỉ nghe cho có lệ lần này tôi cũng sẽ để bọn họ đếm thử cảm giác lúc trước của tôi h ừ với hay cậu không nhận chương trình truyền hình thực tế ông đây không hầu hạ bọn họ nữa trước đó phùng khiêm cũng trải qua một khoảng thời gian vô cùng tăm tối nhiễm tranh tiếp theo cậu có kế hoạch gì Trước trước 1818, 1822, trước 1818. khi chúng ta quay phim tôi cảm thấy rất mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian để tĩnh tâm lại tôi muốn đi nước ngoài du học nghe thấy mấy chữ đi nước ngoài du học phùng khiêm lập tức cười ha h a cậu đi nước ngoài du học cậu làm tôi buồn cười chết mất đối với mục nhiễm tranh của trước kia mà nói đây quả thực là chuyện cười rụ răng anh đừng cười tôi nói thật đấy tuy bộ phim này của chúng ta đạt được thành công lớn nhưng tôi xem ba lần cũng nhận ra không ít vấn đề còn rất nhiều chỗ cần cải thiện tôi ra nước ngoài học tập cũng trau r ồ i thêm kiến thức vừa chơi vừa học như thế cũng được nhưng tôi cứ cảm thấy chuyện kiểu như du học chẳng có tí liên quan nào với cậu ha ha ha hả phùng khiêm lại cười sặc s a dạo này anh đừng sắp xếp công việc anh cũng về nhà với chị dâu đi hai chúng ta đều nghỉ ngơi một thời gian như vậy cũng tốt dù sao trước đó kiếm một món tiền lớn cũng đủ tiêu hai người đồng thuận quyết định nghỉ ngơi phùng khiêm về nhà mục nhiễm tranh bắt đầu tìm kiếm một số thông tin về du học nước ngoài hồi trước trong giới có tiền bối cứ cách một thời gian lại đi nước ngoài du học trong mắt nhiều người chuyện này vô cùng lạ lùng nhưng bây giờ mục nhiễm tranh lại cảm thấy rất cần thiết nhưng đi nước ngoài du học chỉ là một phần anh còn có một mục đích đó chính là lê thầm thấm anh vẫn không bỏ được lê thầm thấm mục nhiễm tranh nhanh chóng liên hệ với trường học bên nước anh cũng liên hệ với nhà trọ nơi mình ở bên nước anh anh mang theo hành lý đơn giản bay đến nước anh sau hai ngày nghỉ ngơi vì tranh lệch múi giờ anh đi dạo vài vòng quanh khu vực gần nhà trước khi ra nước ngoài anh nghe ngóng rất nhiều người mới thăm dò được trường học của lê thấm thấm lê thấm thấm học ở đại học A, không phải là trường tốt lắm lúc trước lê hán giang hy vọng cô ta có thể bổ túc kiến thức thi đậu vào một trường tốt nhưng lúc đó lê hán giang không đợi được lâu như vậy cho nên liền đưa lê thấm, thấm tới đây giảng viên của trường đều có trình độ chuyên môn giỏi có điều sinh viên của trường có năng lực không đồng đều về cơ bản cứ có tiền là vào được ngày thứ năm đến nước anh cuối cùng mục nhiễm tranh cũng lấy can đảm đi đến trường đại học này anh biết cô học ở trường đại học này nhưng lại không biết cô ở khoa nào l ớ p nào dù đến cũng chỉ có thể thử vận may bởi vì trường đại học lớn như vậy cơ mà trong trường có rất đông du học sinh cũng có rất nhiều người ăn mặc kỳ lạ khiến người ta cảm nhận được bầu không khí thanh xuân mục nhiễm tranh mặc quần áo rất bình thường đứng trong sân trường cảm giác hơi l ạ c loài nếu là lúc trước anh sẽ không có cảm giác này anh là chàng trai trẻ chúng cơ mà nhưng bây giờ anh cảm nhận rõ được sự khác biệt ngày đầu tiên mục nhiễm tranh đi dạo vài vòng trong trường nhưng không gặp được lê thấm thấm ngày thứ hai mục nhiễm tranh lại tới nhưng vẫn không gặp được đến ngày thứ ba mục nhiễm tranh vừa đi tới cổng trường đã nhìn thấy lê thấm thấm mặc đồ thể thao đang ôm sách vở đi ra ngoài cùng mấy người bạn học hai người cứ đứng nhìn nhau như thế có lẽ là do quá bất ngờ nên cả hai đều quên mỉm cười bạn học của lê thấm thấm cũng nhìn thấy mục nhiễm tranh họ không quen ngôi sao như anh nên hỏi lê thấm thấm bằng tiếng anh cậu quen anh ta sao là bạn của cậu ạ lúc này lê thấm thấm mới hoàn hồn cô trả lời bằng thứ tiếng anh vô cùng trôi chạy tớ không quen anh ta nói xong cô cùng mấy người bạn học đi thẳng về phía trước họ đi ngang qua mục nhiễm tranh mục nhiễm tranh và lê thấm thấm cứ thế lướt qua nhau đây là điều nằm ngoài dự đoán của anh anh đã nghĩ tới vô số cảnh hai người gặp nhau nhưng chưa từng nghĩ tới trường hợp này sắc mặt lê thấm thấm vô cùng khó coi sau khi bỏ đi cô còn quay đầu lại nhìn mục nhiễm tranh vẫn đứng nguyên ở đó cô cũng không biết vì sao lại phủ nhận rằng mình quên anh hơn nửa năm qua có lẽ lòng cô đã ngồi lạnh lê thấm thấm và bạn học của mình vừa nói vừa cười rời khỏi nơi này hôm nay cô hẹn các bạn học cùng đi thư viện trung tâm thành phố sau khi đến nước anh cô như biến thành một người khác cô rất cố gắng hòa nhập với môi trường sống nơi đây cũng rất nỗ lực học tập mấy bạn học đứng ở bến xe chờ xe lê thấm thấm nhìn ra sau với vẻ bất an mọi người trò chuyện đôi câu nhưng lê thấm thấm không quan tâm lắm trong đầu cô toàn là hình ảnh của mục nhiễm tranh cô từng nghĩ vô số lần có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó cô sẽ gặp được anh nhưng khi gặp được rồi cô không ngờ mình lại chạy trốn cứ chạy trốn như vậy thật sao lê thấm thấm cảm giác nhịp tim mình đập nhanh như chống b ò i xe tới rồi một bạn học nói bằng tiếng anh vào thời khắc ấy lê thấm thấm đồng ý thức được điều gì đó xin lỗi hôm nay tớ có chuyện rất quan trọng các cậu đi trước đi nói xong lê thấm thấm ôm sách chạy điên c u ồ n g về phía sau mấy người bạn học của cô đưa mắt nhìn nhau nhưng bởi vì xe đã tới nên họ đánh lên xe lê thấm thấm chạy về cổng trường nhưng đã không thấy bóng dáng của mục nhiễm tranh cô tìm mấy vòng quanh trường nhưng không thấy mục nhiễm tranh anh làm gì ở đây vì sao anh lại tới đây trong đầu lê thấm thấm có một đống câu hỏi hay là người ban nãy cô nhìn thấy không phải là mục nhiễm tranh chẳng lẽ bỏ qua lần này sẽ không còn gặp lại anh nữa sao em đang tìm anh sao một giọng nói trầm ấm từ sau lưng cô v ọ n g tới lê thấm thấm chậm rãi xoay người lại nhìn thấy bóng dáng ban nãy mục nhiễm tranh cười nhạt chỉ vào quán cà phê bên đường nói anh uống cà phê ở quán cà phê bên đường thực ra bởi vì quán cà phê này đối diện cổng trường nên anh đã ngồi chờ ở đây ba ngày rồi t r ư m hai m ư ơ lê thấm thấm không nói gì mà móc điện thoại từ trong túi cô loay hoay một hồi lâu mục nhiễm tranh cũng không nói gì chỉ l ặ n g lặng nhìn cô anh không biết cô muốn làm gì cuối cùng lê thấm thấm cũng tìm được trang kia cô cầm điện thoại lên chỉ ở màn hình ra trước mặt mục nhiễm tranh vì sao em gọi điện cho anh mà anh không nghe mục nhiễm tranh nhìn thấy nhật ký cuộc gọi trên màn hình trên đó hiển thị cuộc gọi đến cho anh khi nhìn thấy thời gian là ngày đó thì mục n i ễ m tranh sững sờ mấy giây anh sẽ không bao giờ quên ngày đó cái ngày mà anh trải qua kiếp nạn sinh tử đi từ coi chết trở về cũng chính ngày hôm đó anh gặp tai nạn giao thông cũng bởi vì muốn nhận cuộc điện thoại này nên anh mới gặp tai nạn bởi vì tình hình lúc ấy khẩn cấp anh còn chưa thấy rõ là ai gọi thì đã xảy ra tai nạn vẻ mặt lê thấm thấm vô cùng nghiêm túc đây là khúc mắt trong lòng cô có lẽ ngày đó anh đang bận với cả đây là số nước ngoài nên không nghe mục nhiễm tranh vẫn chọn nói dối anh nghĩ nếu như nói với lê thấm thấm rằng anh gặp tai nạn vì cuộc điện thoại này thì chắc cô sẽ khó chịu lắm đây lê thấm thấm nghe thấy mục nhiễm tranh giải thích hời hợt như vậy thì bông v à khóc khi đó cô vừa đến nước anh không lâu đó là thời điểm cô b u ồ n nhất bởi vì tiếng anh quá kém nên cô không thể giao tiếp với mọi người bên cạnh toàn là những người xa lạ đến từ các quốc gia khác nhau không quen môi trường sống và đồ ăn ở đây khi đó cô vô cùng tuyệt vọng cô cũng rất nhớ mục nhiễm tranh cô rất muốn hỏi anh rằng ngày đó anh hẹn cô để làm gì cô cũng biết mục nhiễm tranh sắp kết hôn nhưng trong lòng cô vẫn không bông bỏ được anh thế là cô cho mình một cơ hội cuối cùng cô tự nói với bản thân rằng cô chỉ gọi cho anh một cuộc thôi chỉ một cuộc thôi lúc gọi điện thoại là vào buổi tối theo giờ nước anh cô cầm điện thoại mà tay cứ run rẩy mãi nhưng điện thoại mãi không kết nối được tối hôm đó cô cảm nhận được sự độc gác của cả thế giới khóc cái gì chứ mục nhiễm tranh bước lên phía trước ôm lê thấm thấm vào lòng lê thấm thấm nép vào lòng mục nhiễm tranh khóc to hơn hơn nửa năm qua không ai biết cô cố gắng cỡ nào vượt qua kiểu gì vì sao không nghe điện thoại của em vì sao lê thấm thấm vừa khóc vừa đấm vào ngực mục nhiễm tranh mục nhiễm tranh chỉ đứng yên không n ú c ních anh không biết phải trả lời câu hỏi của lê thấm thấm như thế nào lê thấm thấm khóc một hồi、lâu. câu nước đôi mắt ngân ngấn nước nhìn mục nhiễm tranh sao anh lại tới đây em có muốn ăn chút gì không anh nói rồi mục nhiễm tranh nói sang chuyện khác lê thấm thấm dẫn mục nhiễm tranh đi đến một nhà hàng có vẻ lê thấm thấm thường xuyên đến nhà hàng này ăn cơm nên cô rất quen ông chủ và phục vụ ở đây t r ư ớ c 1821, có lẽ nhà hàng này ở tầm trung trở lên mức tiêu dùng ở nước ngoài tương đối cao hai người tìm một vị trí cạnh cửa sổ rất tiến tĩnh lê thấm thấm tranh chọn món g i ú p mục nhiễm cô toàn gọi những món ngon nhất ở đây nên giá cao hơn hẳn em không mời anh ăn cơm đâu lê thấm thấm vẫn sụ mặt móc từ trong túi ra một tấm thẻ dùng thẻ nhân viên sẽ được giảm 20%, lát nữa anh cầm cái này đi tính tiền em thường xuyên đến đây ăn cơm ạ lê thấm thấm quay mặt đi không nhìn mục nhiễm tranh em làm thuê ở chỗ này ai làm ở đây cũng có thẻ nhân viên hết làm thuê mục nhiễm tranh cảm thấy hơi ngạc nhiên không ngờ lê thấm thấm được nông triệu từ bé mà ra nước ngoài cũng phải đi làm thuê hơn nữa còn là làm phục vụ có gì mà phải ngạc nhiên lê thấm Thấm không giải thích thêm sau đó hai người không nói gì nữa lê thấm, thấm nhìn ra ngoài cửa sổ còn mục nhiễm tranh nhìn lê thấm thấm cô gầy hơn trước khuôn mặt trái xoan giờ đã không còn chút xíu thì nào có thể thấy được cuộc sống ở nước ngoài cũng không dễ dàng gì món ăn nhanh chóng được mang lên hai người bắt đầu ăn cơm vẫn không ai mở miệng đến khi hai người cùng cầm d ĩ a xin vào quả cà chua bi trong đĩa xa lát rau xanh lê thấm Thấm nhìn mục nhiễm tranh rồi thu d ĩ a lại dù sao cũng là mục nhiễm tranh mời mục nhiễm tranh đặt quả cà chua bi cuối cùng vào trong đĩa của lê thấm Thấm. anh vẫn chưa trả lời em anh tới đây làm gì quay phim hả lê thấm, thấm hỏi với vẻ mặt lạnh lùng du học du học nghe thấy từ này lê thấm thấm vô cùng bất ngờ em sống bên này thế nào tốt lắm lê thấm thấm quật cường không muốn nói gì cả mục nhiễm tranh vừa định mở miệng thì điện thoại văng lên anh lập tức nghe nói mấy câu rồi cúc máy hôm nay hơi m u ộ n rồi anh phải về đây đây là địa chỉ nhà trọ của anh mục nhiễm tranh đặt một tấm danh thiếp lên mặt bàn rồi đẩy sang chỗ lê thấm thấm nếu em cần gì thì có thể tới tìm anh số điện thoại của anh không đổi vẫn là số trong nước nói xong mục nhiễm tranh đứng dậy đi tính tiền rồi rời đi lê thấm thấm nhìn chằm chằm bóng lưng anh với vẻ dữ t ợ n em sẽ không đi tìm anh đâu lê thấm thấm còn chưa ăn xong cô bĩu ngôi nhìn quả cà chua bi mục nhiễm tranh đưa cho mình rồi lại nhìn về phía tấm danh thiếp trên mặt bàn ai thèm đi tìm anh dựa vào đâu mà bảo em đi tìm anh lê thấm thấm nói với vẻ đầy bực bội cô cầm túi lên r ồ i đi mới đi ra ngoài được mấy bước đã quay lại dẹ dặt nhét tấm danh thiếp kia vào trong túi rồi mới đi ba ngày sau lê thấm thấm mới quyết định đi tìm mục nhiễm tranh rất lâu trước đó cô tưởng mình có thể quên được người đàn ông này hoàn toàn nhưng cô lại phát hiện khi anh xuất hiện trước mặt cô đến cả lúc ngủ cô cũng mơ thấy anh bởi vì ở nước ngoài lê thấm thấm dồn toàn bộ tâm trí vào việc học nên cô không chú ý tin tức trong nước bởi vì cô biết tin tức trong nước chắc chắn có liên quan đến anh cô ép buộc bản thân không xem nhà trọ mục nhiễm tranh thuê ở trong một tòa trung cư vô cùng bình thường đến mức khi đến nơi lê thấm thấm thậm chí còn hoài nghi mình đi nhầm cô xác nhận lại địa chỉ trên tấm danh thiếp trong tay mình mấy lần rồi mới đi đến nhà trọ tạm thời của mục nhiễm tranh mở cửa nhìn thấy lê thấm thấm mục nhiễm tranh khá bất ngờ vào đi anh đang định nấu cơm t ư a mục nhiễm tranh mặc quần áo ở nhà rộng rãi tràn ngập phong thái của đàn ông khi ở nhà lê thấm, thấm vào trong nhà trong phòng bếp có cả chùa đang cắt dở xem ra mục nhiễm tranh đang nấu cơm anh còn biết nấu cơm chẳng phải anh không biết nấu cơm sao cô vẫn nhớ khi hai người họ ở chung dưới một mái nhà cả hai toàn gọi thức ăn ngoài bởi vì hai người đều không biết nấu cơm khoảng thời gian ở căn phòng dưới mặt đất mục nhiễm tranh sống rất túng quẫn anh thử tự nấu cơm bởi vì như vậy có thể tiết kiệm tiền bất giác anh đã biết nấu mấy món đơn giản anh biết một chút thôi em ngồi đi mục nhiễm tranh rót một cốc nước cho lê thấm thấm rồi đi thẳng vào phòng bếp lê thấm thấm trông thấy trên bàn có mấy quyển sách về kịch bản và phim bèn cầm lên nhìn qua rồi trả về chỗ cũ c ô ngồi một mình trong phòng khách có chút buồn chán bèn đi vào phòng bếp mục nhiễm tranh nhìn cô một cái trưa nay ăn mì nhé nếu em không thích thì có thể gọi thức ăn ngoài lê thấm thấm đĩu môi liếc nhìn mục nhiễm tranh anh sống kiểu này từ bao giờ vậy hả cô vừa nói vừa đi tới tủ lạnh mở tủ lạnh ra phát hiện bên trong đầy áp rau xanh anh định ở đây lâu à? mục nhiễm tranh cười không nói bỏ đi dù sao em cũng không thể ăn không của anh được em sẽ nấu hai món còn anh nấu mì nói xong lê thấm, thấm lấy một ít rau từ trong tủ lạnh không ngờ lê thấm thấm cũng rửa rau thái rau một cách thuần thục mục n h i ệ m c h a n h nhìn mà trận mắt há mồm chắc hẳn cuộc sống của cô ở nước ngoài cũng không dễ dàng cô còn đi làm thuê kiếm tiền thì biết nấu ăn cũng chẳng có gì là lạ hai người bận rộn trong phòng bếp không q u ấ y r à y nhau cũng không nói gì nhưng vô cùng hài hòa món ăn nhanh chóng được bưng lên bàn mục n h i ệ m c h a n h làm hai bát mì cà chua trứng lê thấm thấm làm khoai tây sợi chua cay và thịt xào ớt xanh đây là hai món tủ của em ở bên anh em sống qua ngày dựa vào hai món này đấy lê thấm hừ một tiếng với vẻ vô cùng kiêu ngạo em trưởng thành rồi chương một nghìn tám trăm hai mươi ba nói cứ như anh g i ả dặn lắm vậy đừng nói chuyện với em bằng cái giọng điệu người lớn ấy nữa anh lớn hơn em có mấy tuổi thôi đấy nói xong lê thấm thấm cầm đũa bắt đầu ăn cơm mì cà chua trứng rất ngon khoai tây sợi chua cay và thị t xào ớt xanh cũng khá ổn hai người họ ăn cơm một cách ngon miệng sau khi ăn xong hai người cùng ngồi trên ghế s o f a chiều nay anh không có tiết nên có thể dẫn em ra ngoài h ọ n gió g lê thấm thấm trợn mắt nhìn mục n h i m tranh có thật là anh đến để du học không hả anh lừa em làm gì nói cũng đúng anh không cần thiết phải lừa cô điều này ít nhiều khiến lê thấm thấm thất vọng ban đầu lê thấm thấm còn tưởng mục nhiễm tranh đến để tìm cô xem ra anh chỉ tiện đường đến thăm cô mà thôi lại một lần nữa tự mình đ ã t ỉ n h sao thế mục nhiễm tranh thấy lê thấm thấm bỗng nhiên im bặt thì vội vàng hỏi không sao chỉ là không ngờ anh lại đi du học lê thấm thấm cười lung túng hôm nay cô tới tìm anh thực ra là để hỏi anh ngày đó anh hẹn cô rốt cuộc để nói gì bây giờ cô hoàn toàn không muốn hỏi nữa cô sợ đáp án anh nói ra sẽ khiến cô sụp đổ lần nữa thôi thì chuyện đã qua cứ để nó qua đi bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên xấu hổ không có chủ đề bây giờ táo lớn rồi anh có ảnh của nó em có muốn xem không mục nhiễm tranh phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người có mục nhiễm tranh móc điện thoại ra mở e l b u m ảnh đây là ảnh anh cố ý chụp trước khi qua đây lê thấm thấm vui vẻ ngắm táo trong e l b u m ảnh đã lớn như vậy rồi á táo đáng yêu quá cô lấp từng ảnh một đông l ư ớ p đến ảnh hồi trước trong ảnh táo ở một nơi âm ú ẩm thấp lê thấm thấm lập tức nhữ mày anh đưa táo đi đâu đây sao mà bần thế sắc mặt mục nhiễm tranh hơi khó coi chút lúc d ắ t táo ra ngoài đi dạo thảo nào chỗ này bẩn quá đi mất sao lại dắt c h ó đến chỗ này cẩn thận mắc bệnh truyền nhiễm đấy lê thấm thấm lẩm bẩm hai người xem chung một cái điện thoại nên ghé sát đầu vào nhau lê thấm thấm xem còn mục nhiễm tranh giải thích lê thấm thấm bỗng ngẩng đầu đụng phải mục nhiễm tranh hai người họ cũng không ngờ mình lại gần nhau như vậy lê thấm thấm lập tức quay đầu sang chỗ khác mặt đã đỏ bừng mục nhiễm tranh cũng có vẻ hơi xấu hổ cất điện thoại đi em thời gian không còn sớm nữa em phải về đây lê thấm thấm vội vàng đứng lên ừ vậy anh tin em không cần em thuộc đường bên này lê thấm thấm vội vã cầm lấy túi trên ghế s o f a rồi đi thẳng ra ngoài như đang chạy trốn chết mục nhiễm tranh nhìn lê thấm thấm vội vàng rời đi qua cửa sổ không nhịn được thở dài c h ư ơ n một nghìn tám trăm hai mươi bốn sao anh lại không có can đảm nói ra chứ mục đích lần này anh tới đây chẳng phải là để thổ lộ với cô sao bỏ lỡ lần trước chẳng lẽ còn muốn bỏ lỡ lần này dù sao anh vẫn là một ngôi sao thời gian du học không thể quá dài cơ hội chớp mắt l à qua lê Thấm thấm trở lại nhà trọ của mình bởi vì ký túc xá trường học sắp xếp quá ồn ào nên cô và mấy người bạn học của mình thuê nhà trọ ở bên ngoài nằm trên giường trằn trọc không ngủ được trong đầu toàn là hình ảnh của mục nhiễm tranh đồ tôi đồ để ứ đã kết hôn rồi mà còn chạy tới đây t r e o người ta làm gì cơ chứ lòng lê thấm thấm đầy ấm ức càng ngày cô càng cảm thấy mục nhiễm tranh không đáng tin tối hôm đó cô mất ngủ buổi sáng cô nhận được tin nhắn của mục nhiễm tranh tám rư tối nay anh qua trường tìm em mục nhiễm tranh suy nghĩ lại thật kỹ lần trước anh không nên để lê thấm thấm đến tìm mình chuyện thế này đàn ông nên chủ động t h ú sau đó anh đeo chiếc nhẫn kim cương màu hồng nhạt dù lúc khó khăn nhất anh vẫn không bán hoặc cầm chiếc nhẫn này sau khi sửa soạn xong mục nhiễm tranh lái thẳng đến trường của lê thấm thấm họ hẹn gặp nhau ở cổng trường Mục Nhiễm Tranh nhìn để ồ hồ n anh đến g thấy em phút, n giới được, 10 phút đủ để thiệu hai người nhé anh ấy là mục nhiễm tranh là người bạn trong nước của em cậu ấy là cao suái là bạn du học sinh bên trường em và cũng là bạn trai của em khi nghe lê thấm thấm nói ra chữ bạn trai mục nhiễm tranh cảm giác tim mình t r ợ t hắn g đi một nhịp xin chào hân hạnh được gặp cậu mục nhiễm tranh vẫn lịch sự vươn tay ra chàng trai tên cao xoáy cũng vươn tay ra lúc còn ở trong nước anh ấy làm ộ t sách không theo đuổi idol nên chỉ thấy cái tên mục nhiễm tranh này quen thai chứ không hề nghĩ anh là người nổi tiếng nào đó tiếp theo chúng ta đi đâu vậy anh đã đặt nhà hà n g rồi đi ăn chung đi mục nhiễm tranh chỉ có thể cười miễn cưỡng mục nhiễm tranh cảm giác mình giống hệ không khí thoáng chốc đã đến nhà hàng ba người ngồi chung lê thấm thấm và cao xoáy ngồi cạnh nhau còn mục nhiễm tranh ngồi đối diện bữa ăn không tránh được hơi gợp gạo mục nhiễm tranh lập tức từ nam chính trở thành người dư thừa thậm chí còn thành bóng đèn anh ăn cơm một cách thanh lịch thỉnh thoảng tán gâu với họ vài câu hai người trò chuyện đi em đi vệ sinh lê thấm thấm bông đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh trên bàn ăn chỉ còn hai lại người đàn ông nên không khí bỗng trở nên hơi kỳ lạ cao xoáy tiếp tục ăn cơm mục n i ễ m tranh ho khan một tiếng cao xoáy đúng không、ừ. tên tôi là cao x o á i cao x o á i ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười trả lời cậu và thấm thấm quen nhau lâu chưa cao x o á i chỉnh mắt kính trên núi chúng tôi cùng đến đây du học khoảng nửa năm rồi cũng khá lâu đấy bắt đầu hẹn hò từ khi nào hẹn hò ba tháng rồi cao x o á i cười không tự nhiên lắm thậm chí còn hơi ngại ngùng cậu có hiểu cô ấy không hiểu một chút nhưng thời gian quen nhau chưa lâu nên tôi vẫn đang cố gắng hiểu cô ấy nhiều hơn cao x o á i cũng rất thành thật đ à n ông phải biết chịu trách nhiệm đừng nghĩ mình là sinh viên thì có thể tùy ý g i m đạp thanh xuân của con gái thấm, thấm là cô gái tốt cậu phải biết trân trọng cô ấy cũng phải suy nghĩ cho tương lai mục nhiễm tranh r a dọn người lớn vân g vân g vân g anh nói đúng tôi biết rồi một lúc lâu sau lê thấm thấm trở lại mọi người cũng không nói gì nhiều ăn xong thì đường ai nấy đi mục nhiễm tranh đưa hai người về trường rồi lái xe rời đi cao x o á i và lê thấm thấm đi trong sân trường thấm thấm cuối cùng anh ta là gì của cậu vậy là một người bạn thôi cậu nói chuyện có bị lộ không đó không đâu nhưng tôi cảm thấy anh ta rất quan tâm cậu còn nói gì mà tôi phải trân trọng cậu phải lập kế hoạch tương lai gì đó anh ấy cũng đẹp trai mà cậu không định suy nghĩ lại thật à cao x o á i cũng thấy rất lạ lúc lê thấm thấm đến nhờ anh ấy giả làm bạn trai lúc đó anh ấy rất bất ngờ đẹp trai có ăn được không hơn nữa anh ấy đã kết hôn rồi mà còn ra ngoài thả thính người khác hả đã kết hôn rồi hả thì ra là bạt bòi hả được rồi không nói chuyện với cậu nữa cậu đi hẹn hò đi tôi về trung cư hai người cũng đường ai nấy đi lê thấm thấm cũng không biết lúc trước mình nghĩ gì thấy mục nhiễm tranh m u ố n đến tìm mình cô cảm thấy cô không thể tiếp tục vậy nữa anh là đàn ông đã kết hôn mập mờ với mình như vậy sao được cho nên cô quyết định tìm một người g i ả làm bạn trai mình ít nhất có thể v ề một ván cũng hoàn toàn chặt đứt suy nghĩ của một người người đã có gia đình như mục nhiễm tranh Trước 1826. nhưng cô vẫn thấy hơi hữu hững bởi vì cô không hề thấy được bất kỳ sự thất vọng nào trên mặt mục nhiễm tranh cả mấy ngày tiếp theo hai người không hề liên lạc với nhau mục nhiễm tranh rất bất ngờ khi biết lê thấm thấm đã có bạn trai mặc dù đối phương trông không cao giáo đẹp trai lắm nhưng dù gì cũng là cậu nhóc thật thà hai người lại có trải nghiệm giống nhau nên cũng được xem như hợp nhau ít nhất là hợp hơn mình nhiều có một số việc vừa xoay lưng là cả đời bỏ lỡ một lần thì sẽ không có lần thứ hai có lẽ bởi vì đã trải qua nhiều chuyện nên dù mục nhiễm tranh có đau lòng thì anh cũng không thể hiện ra ngoài tiếp tục đi học trải nghiệm văn hóa nước ngoài mục nhiễm tranh đến nước anh tất nhiên muốn cải thiện kỹ năng nói tiếng anh của mình anh đã thuê một giáo viên s ở tỷ k ỉ n h khả năng nói rất tốt bởi vì tuổi sấp xỉ nhau nên thoáng chốc hai người đã thành b ạ n thân giáo viên s ở tỷ k ỉ n h đề nghị anh nên ra ngoài nhiều hơn giao lưu với người bản xứ để cải thiện kỹ năng nghe và kỹ năng nói hôm nay mục nhiễm tranh và giáo viên đến một công viên gần đó công viên này rất đông đúc rất nhiều người đến đây toàn bộ cũng có vài nhóm người đang tán gấu giáo viên kể rất nhiều câu chuyện về lai lịch của công viên này cho mục nhiễm tranh nghe mục nhiễm tranh anh có thể chào hỏi tán gấu vài câu với mọi người tiếp tục đi về phía trước với giáo viên đ ằ n g trước có một chiếc hồ nhân tạo giáo viên nói với mục nhiễm tranh rằng các cặp đôi rất thích chiếc hồ nhân tạo này họ thường xuyên đến đây chụp ảnh lưu niệm nghe nói chiếc hồ này có phép lạ có thể làm mọi người yêu bền lâu mục nhiễm tranh còn cười thì ra cũng có lúc người nước ngoài mê tín đến vậy lúc hai người đang nói đùa thì mục nhiễm tranh thấy một bóng dáng quen thuộc Cao Xoái. mục nhiễm tranh thầm nghĩ chắc lê t h ấ m thấm cũng đang ở gần đây tôi gặp người quen nên sang đó chào hỏi chút mục nhiễm tranh nói xong thì đi về phía cao x o á i khi mục nhiễm tranh sắp bước đến trước mặt cao x o á i lúc đó cao x o á i không thấy mục nhiễm tranh anh ấy xoay người lại đối diện hồ nước đ ô n g có một cô gái chạy đến hôn lên má anh ấy một cái mục nhiễm tranh lập tức dừng bước cô gái đó không phải là lê t h ấ m thấm mà là một cô gái xa l ạ khác cô ấy khoác tay cao x o á i trông hai người rất thân mật vì rất gần nên mục nhiễm tranh có thể nghe hai người nói chuyện chồng ơi lát nữa anh muốn ăn gì cô gái ngọt ngào gọi cao x o á i gọi chồng luôn rồi tách tách tách ngọn lửa ở ngực mục nhiễm tranh bùng lên c h ư ơ n một nghìn tám trăm hai mươi bảy gì cũng được em muốn ăn gì cũng được hết cao x o á i quay đầu nhìn cô gái với vẻ cưng triều mẹ nó dám bắt cá hai tay mấy hôm trước lúc đi ăn thấy cậu ta ra vẻ nho nhã giống người đàng hoàng ai ngờ lại bắt cá hai tay mục nhiễm tranh không thèm nói gì đã lao tới túm lấy cổ áo cao x o á i đấm thẳng vào mặt anh ấy cao x o á i và cô gái kia chưa kịp phản ứng lại sau khi nắm đấm của mục nhiễm tranh dáng b u xuống thì cao soái đã chảy máu mũi rồi đừng đánh đừng đánh cô gái vội vàng bảo vệ cao soái bởi vì có con gái ở đây nên mục nhiễm tranh không xông lên nữa cậu làm vậy không thấy có lỗi với thầm t h ấ m à thầm thấm cô gái nhận ra mục nhiễm tranh anh là mục nhiễm tranh mẹ ơi anh đẹp trai hơn trên tivi nhiều h i ệ n nhiên mục nhiễm tranh không có ấn tượng tốt với cô gái này cô biết người đàn ông bên cạnh cô có bạn gái khác không một người bạn gái khác cô gái bừng tỉnh ý anh là thầm t h ấ m à hai từ thì tôi gọi điện thoại cho cô ấy cô gái lập tức móc điện thoại ra gọi cho lê thầm thấm, thấm. lê thấm thấm đang ở gần đó họ cùng đến đây lê thấm thấm thấy mặt cao xoáy toàn máu rồi lại nhìn sang mục nhiễm tranh lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra cô ấy vỗ mặt mình thật mạnh lần này mất mặt rồi đây là bạn trai tôi tôi tên sở điểm chúng ta có thể chụp hình chung không cô gái tên sở điểm cực kỳ phấn khích lấy điện thoại ra lần đầu gặp người nổi tiếng mục nhiễm tranh đang lương ác nhìn lê thấm thấm đang lúng túng t h ấ m Thấm, chuyện gì đang xảy ra vậy ừng hì h mọi người có thể quan tâm tôi chút được không cao xoáy vẫn đang chảy máu mũi chàng trai đang h ư ơ n g lê thẩm thấm, thấm, thấm, thấm sợ điểm và cao soái xin lỗi liên tục cũng may mục nhiễm tranh đã thỏa mãn sợ điểm chụp hình chung và ký tên cho cô ấy sau khi tiễn cao x o á i và s ở điểm thì chỉ còn lại lê t h ấ m thấm và mục nhiễm tranh hiển nhiên lê thẩm thấm hơi ngại ngùng dù gì tìm người giả làm bạn trai mình kết quả bị lộ tẩy chuyện này rất mất mặt tại sao lại muốn tìm người g i ả làm bạn trai em đây là chuyện mục nhiễm tranh khó hiểu nhất lê thấm thấm ngồi ở ghế phụ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ em không thể thua quá thảm được giọng cô lý nhí c h ư ơ một nghìn tám trăm hai mươi tám nhưng trong xe chỉ có hai người dù giọng cô có nhỏ đi chăng nữa thì mục nhiễm tranh vẫn nghe thấy thua thua ai lê thấm thấm trận mắt ra ngoài cửa sổ thua ai anh không tự biết à có thể đừng nói đến đề tài này được không vậy rốt cuộc em có bạn trai không không có đây là sự thật lê thấm thấm không thể chấp nhận nhất nếu cô có bạn trai thật thì cần gì phải kéo mọi sách cao x o á i kia đến cơ chứ nhưng lê thấm thấm nhanh chóng quay đầu chỉ vào mục nhiễm tranh em được nhiều người theo đuổi lắm em đẹp vậy mà số người theo đuổi xếp thành đội rồi hiện tại thì em chưa tìm được người tốt nhất nên mới độc thân không thể thua tuyệt đối không thể thua ồ vậy à mục nhiễm tranh muốn cười nhưng lại không dám cười dường như anh đã nhận ra suy nghĩ của lê thấm thấm đương nhiên rồi chẳng lẽ em lừa anh à vậy em có cần anh chọn giúp em không mắt nhìn của đàn ông và phụ nữ khác nhau có lẽ anh có thể đưa ra một vài bình luận để em tham khảo mục nhiễm tranh cố tình nghiêm túc nói lê thấm thấm lập tức lúng túng cô làm gì có ai theo đuổi đâu lúc mới đến anh đúng là có nhiều người có ý với cô nhưng toàn là công tử bột ăn chơi chắc táng nên cô không thích sau đó thì cô bắt đầu tập trung học hành cũng tránh xa những người đó không cần từ mắt chọn phụ nữ của anh là biết mắt nhìn của anh rất kém để anh chọn rút em không yên tâm lê thấm thấm bắt c h é o chân nghịch tóc mình sao em biết mắt chọn phụ nữ của anh kém đương nhiên là em biết rồi anh nhìn người anh thích đi chẳng phải là dáng người hơi đẹp chút thôi à mặt thì cũng tầm tầm em thôi hơn nữa còn hiền như khúc gỗ cái gì mà nhân tài cơ chứ chẳng có chút tình thú gì hết đầu gỗ lê thấm thấm mắng phương đoá một trận cô cứ tưởng mục nhiễm tranh đã kết hôn với phương đoá rồi dù gì lúc cô ra nước ngoài thì hai người cũng sắp kết hôn rồi nhưng nói được một nửa đ ỗ n g nhiên cô bị miệng lại em nói vợ anh vậy không hay làm đúng không vậy em rút lại những lời đã nói bây giờ mục nhiễm tranh mới biết hẳn là sao khi lê thấm thấm ra nước ngoài thì không quan tâm tin tức trong nước nữa nếu không sao cô lại không biết mình không hề kết hôn với phương đoá nhưng thông qua chuyện lê thấm thấm lại tìm người g i ả làm bạn trai mục nhiễm tranh cũng đoán được rằng chắc chắn cô gái này có ý với mình điều này làm mục nhiễm tranh mừng thầm không thôi chương một nghìn tám trăm hai mươi chín anh quyết định trêu lê thấm thấm mắt nhìn phụ nữ của anh chẳng ra sao cả nếu không anh sẽ không đi thích một cống ốc lê thấm thấm nghe mục nhiễm tranh nói vậy đoán chắc rằng cuộc hôn nhân giữa mục nhiễm tranh và phương đoá không được hạnh phúc cô vô đùi thật mạnh em nói mà cô ấy ngu ngốc thật ai thèm loại phụ nữ như vậy cưới về nhà làm gì không có chút tình thú nào hết chắc sẽ làm anh chán chết nhỉ mục nhiễm tranh lẳng lặng nghe vừa nghe vừa gật đầu liên tục cô ta không những ngu ngốc anh không thấy cô ta còn có vấn đề hả lê thấm thấm chỉ vào đầu mình chỗ này có vấn đề đúng là có vấn đề hơn nữa còn là vấn đề rất lớn em nói chúng rồi đúng không anh nói anh đi sao lại thích một cô gái như vậy đúng rồi em nói xem sao anh lại thích một cô gái như vậy nhỉ mục nhiễm tranh thích thú nhìn lê thấm thấm chằm chằm lê thấm, thấm sờ mặt mình vậy anh nói xem em đẹp hay cô ấy đẹp mục nhiễm tranh ngẩng đầu quan sát lê thấm thấm thật kỹ dường như lê thấm thấm cũng nghiêm túc cực kỳ không hề chớp mắt nhìn thẳng vào mục nhiễm tranh giống nhau giống nhau sao lại giống nhau được mắt anh có vấn đề hả mục nhiễm tranh cười khẽ giống nhau thật mà anh nhìn hai mí của em này lê thấm thấm sát lại gần mục nhiễm tranh chỉ vào mắt mình chắc chắn hai mí của cô ấy không đẹp bằng em đúng không nhìn mắt em nữa này mắt em có hồn đến vậy có hồn hơn cô ta nhiều đúng không con mũi miệng em nữa anh quan sát trò kỹ đi mục nhiễm tranh cười tươi hơn anh đừng cười nữa em đang nghiêm túc làm đấy lê thấm thấm là cô gái quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình đặc biệt là không thể thua tình địch của mình được đã thua người rồi mà đến nhan sắc cũng thua thì thôi cô đừng sống nữa mục nhiễm tranh vẫn bình tĩnh tự nhiên trả lời giống nhau thật mà lê thấm thấm không thể nhịn được nữa cô vô đuổi mình thật mạnh vợ anh đâu có ở đây dù anh thấy vợ mình đẹp hơn em thì anh nói dối lừa em cũng được mà sao anh lại vậy cơ chứ giống nhau mà bảo anh phải so thế nào sao lại giống nhau được lê thấm thấm sắp phát điên rồi em bảo anh phải so em với em đương nhiên là giống nhau rồi cái gì mà so em với em lê thấm thấm nói được một nửa rồi không nói nữa cô quay đầu ngạc nhiên nhìn mục nhiễm tranh ý anh là sao ý trên mặt chữ mặt lê thấm thấm lập tức đỏ như mây hồng em bảo anh phải so em với em đương nhiên là giống nhau rồi lê thấm thấm phân tích câu này thật kỹ chẳng lẽ ban nãy người mà mục nhiễm tranh nói là mình c h ư ơ n một nghìn tám trăm ba mươi cô che gương mặt đã nóng gian chẳng lẽ là vậy thật không, không không không thể tự đa tình được lê thấm thấm háng giọng nói anh đang nói gì vậy em không hiểu lắm trời không còn sớm nữa em phải về trường nói rồi cô mở cửa định xuống xe nhưng lại bị mục nhiễm tranh n ắ m cánh tay lại anh không kết hôn lê thấm thấm chỉ thấy tim mình vọt lên đến cổ họng không kết hôn anh không kết hôn thật à bài bố thấy bồ tuyên bố muốn kết hôn với phương đoá không phải do anh đang mà là người trong nhà sắp xếp khoảng thời gian đó anh bị giam l ỏ n g hôm đó không phải anh cố tình lỡ hẹn mà là lúc anh đang đợi em thì chú anh trợt đến bắt anh đi lê thấm thấm chợt xoay người lại nhào vào lòng mục nhiễm tranh ôm chặt cô mục nhiễm tranh có phải hôm đó anh định tỏ tình với em không phải không phải không hiển nhiên cô hơi phấn khích rõ ràng lúc trước đã tự nói với mình rằng đừng suy nghĩ lung tung nữa đừng tự đa tình nhưng giờ phút này cô vẫn không thể kiểm soát được mình cái ôm ập đến bất ngờ làm mục nhiễm tranh cũng ngạc nhiên đây mới là lê thấm thấm ừ em biết mà biết ngay mà lê thấm thấm phấn khích cực kỳ ôm mục nhiễm tranh không chịu vông hoàn toàn không quan tâm hai người vẫn đang ở trong xe em có thể anh sắp không thở nổi rồi dường như toàn thân mục nhiễm tranh bị đẻ lên ghế hơn nữa lê thấm thấm còn ôm rất chặt bây giờ lê thấm thấm mới về lại chỗ của mình cười ngại n g ù với mục nhiễm tranh thấm thấm làm bạn gái anh được không lê thấm thấm gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ sự dứt khoát này làm mục nhiễm tranh giật mình anh còn chuẩn bị cả lời thoại nhưng hoàn toàn không cần dùng tới tối nay mục nhiễm tranh đưa lê thấm thấm về nhà trọ bản thân anh cũng về nhà sau khi lê thấm thấm về nhà trọ thì trốn trong phòng cô đăng nhập lấy bô bằng máy tính bây giờ mới phát hiện nửa năm trước mục nhiễm tranh đã đăng một bài lấy bồ dài nói anh sẽ không cưới phương đoá còn nói anh đã thích cô gái vẽ truyện tranh thì ra anh đã tỏ tình từ rất lâu về trước rồi lê thấm thấm hối hận muốn sanh ruột sao cô không biết gì hết vậy tại sao lúc trước cô lại kiên quyết không thèm theo dõi g y bộ anh kết quả bỏ lỡ nhiều như vậy bỏ lỡ lâu đến thế cô xem hết thuế bố mà anh đã đăng trong khoảng thời gian hai người xa nhau cô phát hiện nửa năm nay anh sống không tốt lắm giữa những hàng chữ luôn toát lên một loại thương nhớ hơn nữa lê thấm thấm phát hiện một chuyện rất lạ đó là hình như fans của mục n h i ệ m tranh không thay đổi quá nhiều nhưng lượng bài anh đăng lượng bình luận lượng lai、like, x giờ đều ít đến thảm thương hơn nữa chỉ có những s ở tatus gần đây mới tăng độ nổi tiếng lên đôi chút 1831. Chẳng lẽ những bài quảng bá phim lúc Trước chẳng những lẽ điều này làm lê thấm thấm thấy nghi ngờ lê thấm thấm chưa từ bỏ ý định tiếp tục mở phần bình luận ra xem bình luận của fans trong đó có một bình luận đang đứng tốt cao nhất là chúng em nợ n h i ệ m tranh một lời xin lỗi từ nay dù anh có xảy ra chuyện gì chúng em cũng sẽ quyết không rời bỏ câu này nghĩa là sao lê thấm thấm trằn trọc suốt đêm cuối cùng cũng thức tới lúc rạng sáng suốt đêm mục n h i ệ m tranh cũng không ngủ mặc dù gặp chút khó khăn nhưng may mà kết cục không tệ cuối cùng cũng xác định quan hệ cuối cùng anh cũng đến lúc này mặc dù anh biết có thể con đường sau này sẽ càng khó đi hơn làm người thân của mình chấp nhận lê thấm, thấm. làm người thân của lê thấm thấm chấp nhận mình đều là những trận đánh ác liệt nhưng dù sóng to gió lớn có ập đến anh vẫn tự mình mình có thể chiến thắng tất cả sáng sớm mục nhiễm c h a n h mới vừa thức dậy đã nghe tiếng chuông cửa anh còn tưởng giao báo buổi sáng mới vừa mở cửa là lê thấm thấm đã xông lên nhào vào lòng anh làm anh giật mình sao em đến sớm quá vậy mục nhiễm c h a n h lịch tóc lê thấm thấm em nhớ anh lê thấm Thấm đầu tóc rối b ờ i ngẩng đầu lên nhìn mục nhiễm tranh rõ ràng chỉ xa nhau có một đêm nói đúng hơn là có vài tiếng đồng hồ mục nhiễm tranh tơi cởi chỉnh lại tóc của lê thấm thấm xem em kìa chưa t r ả i đầu luôn đúng không còn t h â m do quá chừng đêm qua không ngủ ngon à? nhớ anh tới mức không ngủ được nên mới sáng sớm em đã chạy đến rồi mới sáng sớm đã được nghe những lời ô u yếm ngọt ngào nên tâm trạng mục nhiễm tranh rất tốt được rồi sửa soạn nhanh nào anh đi nấu bữa sáng đừng ôm thêm chút nữa đi lê thấm thấm chui vào lòng ngực mục nhiễm tranh không chịu b u ô n g tay đây là lần đầu tiên cô yêu lần đầu tiên cảm nhận được vòng tay ấm áp rộng lớn lần đầu tiên cảm thấy có chỗ để tựa vào ôm thêm một lúc mục nhiễm tranh vô đầu lê thấm, thấm. không phải hôm nay em có t i ề anh cũng phải đi học đó lúc này lê thấm thấm mới thả tay ra ngoan ngoan đi sửa soạn mục nhiễm tranh đã nấu bữa sáng xong hai người ngồi vào bàn tối qua em và hầy bộ anh rốt cuộc nửa năm nay anh sẽ ra chuyện gì vậy nụ cười mục nhiễm tranh trợn cứng đ ở không có gì chỉ là vài chuyện lung tung thôi mục nhiễm tranh cười k h ẽ trả lời bâng cơ vậy vết sẹo trên mặt anh là sao lê thấm thấm hỏi tiếp động tác ngai của mục nhiễm tranh hơi khựng lại lúc đóng phim bất cẩn bị thương Tr Anh là diễn viên mà, kiếm cơm nhờ vẻ bề ngoài. lòng phẫn n Thấm Thấm là Lê mà, kiếm vẻ cơm bề đấy sau n diễn h là i v khi ăn sáng xong mục nhiễm tranh đưa lê thấm thấm về trường tiện thể anh cũng phải lên lớp chiều nay lê thấm thấm không có tiếc nên lại chạy sang chỗ mục nhiễm tranh mục nhiễm tranh đi học về thì thấy cô đang ngồi x u ố n g trước cửa tươi cười d ạ n g d ỡ với anh lê thấm thấm ở nhà trọ của mục nhiễm tranh suốt buổi trưa ăn nhờ uống nhờ thời gian hai người ở bên nhau lúc nào cũng ngắn ngủi tối đến mục nhiễm tranh ngồi trên sofa xem tv lê thấm thấm nằm trên đùi mục nhiễm tranh bấm điện thoại thỉnh thoảng hai người sẽ nói với nhau vài câu không cảnh e m dịu đẹp đẽ mục nhiễm tranh nhìn đồng hồ thấy đã chín giờ rồi anh ho khan thấm thấm em định chừng nào về trường đã chín giờ rồi lê thấm, thấm cầm điện thoại đảo mắt một vòng sau đó ngáp một cái em mệt không muốn nút n í c lê thấm thấm vở ra vẻ lười biếng bây giờ anh đưa em về mục nhiễm tranh không hiểu tình hình nhóm mắt cô lê thấm thấm muốn sụp đổ anh chàng này có hiểu tình thú không vậy nhưng em thấy hơi không được thoải mái anh sờ thử xem có phải em suốt rồi không lê thấm thấm cầm tay mục nhiễm tranh đặt lên chắn mình mục nhiễm tranh sờ chán của cô rồi lại sờ chắn mình đâu có hình như đâu khác gì nhưng em thấy toàn thân dẻo dạo không có sức lực lê thấm hề thấm và nói chỗ anh có nhiệt kế để anh đi lấy thử xem nói rồi mục nhiễm tranh cầm một chiếc gối lót dưới đầu lê thấm thấm anh thì đi thấy nhiệt kế lê thấm thấm nhìn anh rồi tiếp tục nằm trên sofa giả vờ bị bệnh dù sao không cần biết thân nhiệt đo được là bao nhiêu cô chỉ cần nói dẻo dạo không muốn nhúc nhích là được sau khi kiểm tra nhiệt độ cơ thể mục nhiễm tranh nhìn ba mươi sáu độ tám bình thường nhưng em thật sự không có chút sức lực nào hết vườn ngủ quà à muốn đi ngủ em ngủ ở chỗ anh được không lê thấm thấm h i ế p mắt mơ màng nói nhưng chỗ anh mục nhiễm tranh nhìn gian phòng ngủ duy nhất anh ra nước ngoài du học nên mọi thứ rất đơn giản nhà trọ thuê cũng là nhà trọ một người chỉ có một phòng ngủ vậy cũng được em ngủ trong phòng ngủ anh ngủ trên sofa bây giờ vệ sinh rồi hắn g ngủ vừa nghe mình có thể ngủ ở đây trái tim nhỏ bé của lê thấm thấm bắt đầu sụp sôi suýt không giả bộ nổi nữa c h ư ơ một nghìn tám trăm ba mươi ba cô giả vờ lủi thủi vào phòng tắm vội vàng vệ sinh rửa mặt rồi chạy thẳng vào phòng ngủ nằm gục lên giường mục nhiễm tranh lắc đầu bất lực với cô chuẩn bị chăn cho cô anh có đồ ngủ nào mà em mặc được không lê thấm thấm trợt hỏi một câu sao anh lại có đồ ngủ mà em mặc chứ mục nhiễm tranh cảm thấy câu hỏi này rất buồn cười vậy anh đưa cho em áo thun hay áo sơ mi gì đó đi em mặc đại cũng được mục nhiễm tranh tìm một chiếc áo sơ mi trong tủ rồi lấy ra đưa cho lê t h ấ m thấm sau đó cầm một cái gối đầu vậy em ngủ đi anh ra ngoài có gì thì kêu anh nói rồi mục nhiễm tranh ôm gối ra ngoài tiện thể còn đóng cửa phòng giúp lê t h ấ m thấm lê t h ấ m thấm, thấm ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cửa chằm chằm anh cứ thế mà đi hả anh là người nổi tiếng mà sao lại thật thà quá vậy lê t h ấ m thấm nằm sấp trên giường khóc không ra nước mắt cô mặc áo sơ mi của mục nhiễm tranh đứng quan sát mình trong gương lúc trước cô thấy trên mạng nói con gái phải mặc áo sơ mi của bạn trai ngủ con gái mặc áo sơ mi của bạn trai rất quyến rũ cô đã ra dáng thả thính rồi bản thân cô còn nhịn không được phải bật cười nằm trên giường mục nhiễm tranh lê thấm thấm càng không ngủ được nếu tối nay mà cứ ngủ như vậy thì chẳng phải sẽ lãng phí công sức của mình hay sao không được cô phải nghĩ ra cách gì đó lừa anh vào đây mãi đến mười hai giờ đêm cuối cùng lê thấm thấm cũng có cách đông nhiên một tiếng thét trói hai truyền ra từ phòng ngủ làm mục nhiễm tranh sự tỉnh mục nhiễm tranh nhanh chóng bật dậy vọt vào phòng ngủ thấm thấm sao thế trong bóng tối lê thấm thấm n à o thẳng vào lòng mục nhiễm tranh em mới mơ thấy ác ngộng em sợ quá mục nhiễm tranh đỡ chán thì ra chỉ là nằm mơ không sao em cũng nói đó chỉ là ác mộng thôi mà mục nhiễm tranh dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng lê thấm thấm nhưng mà em sợ quá em vừa nhắm mắt lại là a lê thấm thấm nắm chặt lấy tay mục nhiễm tranh giống như chú mai nhỏ đang hoảng sợ đừng sợ đừng sợ có anh ở đây mà vậy anh đừng đi ở đây với em được không lê thấm thấm ngẩn mặt nhăn nhó nhìn mục nhiễm tranh với vẻ mong chờ hả hiển nhiên mục nhiễm tranh vẫn hơi để ý mặc dù đã xác định quan hệ nhưng trong mắt anh dù gì lê thấm, thấm cũng chỉ là cô gái mới vừa tuổi đôi mươi hai chúng ta có gì đâu bạn trai bạn gái ai mà chẳng sống chung cao soái và sở điểm đã ở chung từ lâu rồi anh không muốn thì thôi lê thấm thấm i ĩ u môi hơi thất vọng em ngồi một mình chờ tới khi trời sáng vậy được thôi mục nhiễm tranh hạ quyết tâm dù sao anh không chạm vào cô là được mục nhiễm tranh ôm gối của mình về phòng ngủ cũng may giường trong phòng là giường đôi hai người ngủ cũng vượt nhưng nằm trên giường nhịp tim của anh hơi nhanh rốt cuộc lê thấm thấm cũng thực hiện được cô không tin đã lừa anh lên giường rồi mà vẫn không xảy ra chút gì đó ôm em ngủ mục nhiễm tranh cảm thấy người mình như bị lửa thiêu cũng chỉ có lúc đóng phim anh mới tiếp xúc thân mật với phụ nữ thì phải nhưng dù là đóng phim thì cũng chỉ có chút mà thôi số cảnh thân mật mà anh đã đóng ít đến thảm thương thầm thấm đừng thế mà thế nào hả chẳng phải muốn anh ôm em ngủ thôi hả vậy mà đã bực bội rồi lê thầm thấm, thấm i ể u môi trách móc lê thầm thấm ôm mục nhiễm tranh rất rất chặt mục nhiễm tranh cũng thấy mình càng lúc càng không thở nổi dù gì anh cũng là đàn ông mà mục n i ễ m tranh nhịn không nổi nữa đẩy lê thầm thấm ra nếu em còn vậy nữa thì anh ra ngoài ngủ lê thấm thấm điên tiết xoay lại cưới thẳng lên người mục nhiễm tranh sao anh giống đầu gỗ quá vậy hả mục nhiễm tranh hơi mơ màng không hiểu ý lê thấm thấm lắm một nam một nữ một cặp tình nhân tối ngủ chung trên một chiếc giường chẳng lẽ chỉ nằm thôi hả không làm gì đó hả lê thấm thấm đệ hai tay lên ngực mục nhiễm tranh cảm giác mình sắp tức nổ phổi rồi làm làm gì mục nhiễm tranh chỉ cảm thấy ngọn lửa trên người càng ngày càng h ư n g hực anh trả lời l ấ p bắp lê thấm, thấm nhìn mục nhiễm tranh chằm chằm hận không thể nhìn thủng vài lỗ trên người anh làm tình lê thấm thấm nói thẳng ra không hề ngại ngùng dù sao cô cũng không phải tuyếp con gái r u t rẻ nói thì nói thôi mục nhiễm tranh nuốt một ngụm nước bọn cuối cùng cũng nói đến chuyện này rồi t h ấ m thấm chúng ta chỉ mới là người yêu được một ngày thôi mà liệu có phát triển nhanh quá rồi không t h ấ m thấm bây giờ em còn nhỏ quá trong bóng tối mặt mục nhiễm tranh đỏ lên anh cũng là người đàn ông bình thường h ú n g chi chưa chạm vào phụ nữ bao giờ đương nhiên sẽ có biểu hiện thế này vậy tại sao anh lại muốn ở bên em chẳng phải đây là chuyện sớm muộn t ô i sao nhưng mà thôi vậy lê thấm thấm trèo xuống khỏi người mục nhiễm tranh xoay người đưa lưng về phía mục nhiễm tranh tức giận chuẩn bị đi ngủ mục nhiễm tranh lại càng cảm thấy có lỗi với cô vốn di chuyện thế này đàn ông phải chủ động m ớ i đúng người ta con gái đã nói ra rồi mà mình còn áo nghẹo như phụ nữ anh tự cổ vũ mình rồi xoay người đẹ thẳng lên người lê thấm thấm lê thấm thấm giật mình nhưng cũng khá vui vẻ làm gì vậy chẳng phải đã nói không muốn à không phải anh nói em nhỏ quá hả hay là anh chờ thêm vài năm nữa đi chờ em ba mươi tuổi luôn được không không được gì hết nói xong mục nhiễm tranh túi đầu xuống hôn lên môi lê thấm thấm 1835, 1839, 1835. tất nhiên lê thấm thấm sẽ phối hợp cực kỳ mặc dù lúc trước khi đi học thỉnh thoảng cô sẽ đùa hơi tục cũng thường xuyên thể hiện như mình đã trải đời hết rồi nhưng ngay tại khoảnh khắc này lê thấm thấm phát hiện mình lại căng thẳng đến vậy căng thẳng đến mức lòng bàn tay toàn mồ hôi mục nhiễm tranh cũng thế tư thế hôn môi vụng về đến mức bản thân đến anh cũng thấy xấu hổ thậm chí còn làm lê thấm thấm thấy khó chịu cực kỳ một lát sau chuyện xấu hổ nhất đã xảy ra mục n i ễ m tranh trợt n ừ n g lại mặc dù anh đã h a tuổi nhưng dù gì vẫn là trai tân thật lòng chưa bao giờ trải qua chuyện thế này nhưng có lẽ nói ra sẽ không có ai tin lê thấm thấm nhìn mục nhiễm tranh với ánh mắt mong chờ dường như cô cũng có thể cảm nhận được sự xấu hổ của mục nhiễm tranh hay là chúng ta đổi sang hôm khác đi hôm nay muộn quá rồi mai có tiết nữa cũng được mục nhiễm tranh dẹ giặt mặc quần áo rồi nằm xuống lại hai người nằm quay lưng vào nhau ngủ nhưng mỗi người đều có suy nghĩ riêng người yêu lần đầu tiên muốn làm chuyện này nhưng lại không thành công đúng là xấu hổ quá sáng sớm hôm sau hai người cùng xem như tối qua không xảy ra chuyện gì Than nhiễm tranh sáng xong mục nhiễm tranh đưa lê thấm thấm đi h ọ cũng trước rồi b nghĩ a c n đến mặt Lê t h ấ mũi của anh còn an ủi anh không sao đâu nói mình không muốn làm bởi vì hai lần thử đều thất bại rồi nên lúc lê thấm thấm đi học cô cũng không có tinh thần lúc học tiết tự học lê thấm thấm chống tay lên đầu không biết đầu góc đang bay đến phương nào sợ đêm i lấy khuỵu tay h u y ế t cô này làm gì đó đọc sách thôi lê thấm thấm lập tức củ rũ cầm sách sợ đêm i giật quyển sách của cô c h ị hai cầm được rồi lê thấm thấm cười xấu hổ rồi tiếp tục đọc sách sợ đêm i lấy sách của cô thấm thấm cậu có biết bây giờ trên mặt cậu đang hẳn chữ gì không chữ gì mộng xuân sợ đêm i vừa nói vừa t r ọ t lên mặt lê thấm thấm nhớ ảnh đế nhà cậu h nhưng dạo này cậu không về nhà trọ chẳng phải ngày nào cũng ở với ảnh đế nhà cậu hả làm gì có sợ điêm lắc ngón tay một cách l á o luyện tớ biết rồi ban nay tớ nhìn nhầm rồi trên mặt cậu đang có bốn chữ không được thỏa mãn t r ư ớ c 1836, nói đến đây gương mặt nhỏ nhắn của lê thấm thấm lập tức đỏ b ừ n g tớ không có đâu cậu mới là không được thỏa mãn đấy ánh mắt trốn tránh của cậu đã bán đứng cậu rồi a n h đế nhà cậu trông khỏe khoắn vậy mà chẳng lẽ không thể thỏa mãn được cậu ạ sợ điêm thích thú hỏi ở nước ngoài mọi người thảo luận vấn đề này khá cởi mở không hề ngại ngùng gì này điềm tớ thấy là cao xoáy nhà cậu không thỏa mãn được cậu thì đúng hơn cao xoáy ốm vậy mà chắc chắn thể lực không ổn lê thấm thấm vội vàng đánh trả s ở đ i ể m lắc đầu thở dài vốn dĩ tớ định giúp cậu nhưng xem ra thì thôi vậy tớ nên đọc sách thì hơn lê thấm thấm vừa thấy thái độ của s ở điểm s ở điểm lớn hơn cô ba tuổi điều kiện gia đình không tốt bằng mình cho nên phải trải qua một kỳ thi rất nghiêm ngặt vì thế dù trung lớp nhưng s ở điểm lớn hơn cô ba tuổi cao xoáy cũng lớn hơn cô s ở điểm và cao xoáy đã quen nhau rồi chắc là sẽ có kinh nghiệm nhỉ điềm nếu tớ nói cho cậu nghe thì cậu không được nói cho người khác càng không được cười tớ lê thấm thấm phải đánh tiếng trước dù gì chuyện này mà truyền ra ngoài thì cũng khó nghe tớ thể s ở điềm vội vàng giơ tay lên ra vẻ thể lê thấm thấm kể cho s ở điềm nghe lúc đầu s ở điềm không hề cười mà là ngạc nhiên a n h đế nhà cậu còn là trai tân hà mẹ ơi cậu nói nhỏ thôi lê thấm thấm vội vàng nhìn xung quanh cũng may không bị để ý s ở điềm che miệng cười có gì đâu mà ngại nhớ lúc trước tớ và cao soái cũng phải thử vài lần mới thành công tên n ó c thật thà cao soái đó cậu biết cậu ấy ngốc đến n h ư ờ n g nào không tớ phải cầm tận tay chỉ hết đấy nhắc tới chuyện này là sở điểm ôm một bụng tức nhưng nể tình đây là lần đầu tiên của cậu ấy nên tớ thà cho cậu ấy chúng tớ phải làm sao bây giờ lê thấm thấm hữu m ô i cực kỳ bất mãn s ở điểm ngóc ngón tay với lê t h ấ m thấm lê thấm thấm tiến đến bên thai sở điểm thì thầm một trận mặt lê thấm Thấm lập tức đỏ như lửa tiêu hả hay là thôi đi làm vậy ngại lắm lê thấm thấm che mặt mình lại tim đập bình, bình. cô gái hai người yêu nhau tình dục là một phần rất quan trọng nếu cậu có ý định kết hôn thì càng phải vậy cậu biết trên thế giới này có bao nhiêu cặp vợ chồng ly hôn vì đời sống chăn gối không hợp nhau không có muốn hay không thì cậu tự xem mà làm đi t r ư m ba mươi lê thấm thấm mặt đỏ bừng và rất xấu hổ nghĩ mình cũng không thể cứ luôn như thế này với mục nhiễm tranh được nên hạ quyết tâm gật đầu vào buổi tối lê thấm thấm đến căn hộ của mục nhiễm tranh như thường lệ mấy ngày nay mục nhiễm tranh đã quen với việc lê thấm thấm đến đây rồi tuy nhiên bởi vì hai lần đều không thành công anh ta thật sự có chút không thể giữ được mặt mũi chỉ có thể cố gắng không nghĩ tới chuyện này sau bữa tối hai người cùng ngồi xem tv trên ghế sofa nhưng tâm tư của cả hai đều không đặt ở đây mục nhiễm tranh càng bất an luôn nhìn thời gian càng sắp đến lúc đi ngủ nhịp tim của anh ta càng tăng nhanh lê thấm, thấm thậm ấ m t h chí còn lo lắng hơn vì đang chuẩn bị một kế hoạch lớn đã mười giờ rồi bởi vì cả hai đều thuộc dạng cúm mèo thường đi ngủ mượn lê thấm thấm cất đồ ăn v à đi ho nhẹ một tiếng tối hôm qua em ngủ hơi mượn hôm nay ngủ sớm đi suy nghĩ của mục nhiễm tranh cũng có chút mờ mịt ừ em đi ngủ trước đi anh xem thêm một lúc đừng mà ngủ cùng đi lê thấm thấm khoác cánh tay của mục nhiễm tranh cô ta dường như có thể cảm nhận được mục nhiễm tranh có chút né tránh giống như là cố ý không tiếp tục bi kịch đêm qua nữa không thể chịu nổi sự năn nỉ của lê thấm thấm mục nhiễm tranh đành phải đồng ý sau khi tắm rửa xong liền lên giường mục nhiễm tranh phát hiện chiếc bao cao su tối qua chuẩn bị vẫn nằm trên tủ đầu giường còn chưa kịp bốc ra anh ta vội vàng gượng gạo nhét vào trong ngăn kéo khi hai người nằm trên giường không ai núp ních lê thấm thấm cầm điện thoại di động của mình ghé sắt vào mục nhiễm tranh hai chúng ta xem phim đi không phải em nói buồ sao vẫn còn xem phim ạ mục nhiễm tranh cảm thấy rất kỳ lạ ôi không phải bộ phim đó mà là bộ phim đó phim nào vậy mục nhiễm tranh vẫn không hiểu lê thấm thấm gần như sắp bùng nổ rồi tại sao ảnh đế trong truyền thuyết lại chậm chạp trên phương diện nam nữ như vậy phim tình cảm người lớn ý nhất định phải để em nói ra rõ ràng như vậy sao bộ phim này còn lấy ở chỗ sở điểm nghe nói là loại cấp nhẹ nhất lúc này mục nhiễm tranh mới hiểu được ý của lê thấm thấm tim anh ta đột nhiên đập rất nhanh và mặt hơi đỏ không ai trong hai người họ nghĩ rằng lần đầu tiên của họ lại học từ một bộ phim người lớn nói ra thì thật xấu hổ nhưng lần đầu tiên này diễn ra rất suôn sẻ ít nhất cũng quét sạch được khói ngủ của hai thất bại trước đó lê thấm thấm dựa vào vòng tay của mục nhiễm tranh khoe mắt còn vương một giọt nước mắt sự đau đớn của đêm đầu tiên khiến cô ta có chút ngoài dự kiến nhưng vẫn còn chịu được cô ta vẫn cảm thấy ngọt ngào t r ư m ba mươi m ụ c nhiễm tranh ôm chặt lê thấm thấm vào lòng khoảnh khắc cô ta hét lên đau thật sự khiến anh ta rất sợ hãi thật ra anh ta cũng không nghĩ tới lê thấm, thấm sẽ là lần đầu tiên khi anh ta nhận ra điều này chỉ muốn cô ta một lần rồi vội vàng phanh xe còn đau không lê thấm thấm lắc đầu rồi lại chui vào vòng tay của mục nhiễm tranh sau này em sẽ là người của anh rồi sau này anh phải đối tốt với em không được bắt nạt em mục nhiễm tranh cưng chiều vớt ve mái tóc dài của lê thấm thấm hôn lên trán cô ta sao em không nói cho anh biết đây là lần đầu tiên của em vậy bởi vì bản thân là lần đầu tiên nên luôn không khống chế được một số phương diện lúc đầu anh ta rất mạnh cho đến khi nhìn thấy lê thấm thấm đau đớn khóc chắc hẳn mấy người các anh đều nghĩ rằng em là cô gái hư hỏng chắc chắn đã không còn lần đầu tiên từ lâu rồi đúng không lê thấm thấm bị môi vì vậy em mới vội vàng làm tình với anh như vậy nếu không sau này chúng ta chia tay rồi lần đầu tiên của em sẽ dành cho người khác mất mục nhiễm tranh lập tức che miệng lê t h ấ m thấm nói lung tung gì đó đó đều là sự thật mà lê t h ấ m thấm sẽ không k ỵ nói những điều như vậy mục nhiễm tranh quay mặt về lê t h ấ m thấm hướng về phía mình t h ấ m thấm anh sẽ lấy em lê t h ấ m thấm trước đây luôn cho rằng kết hôn là một chủ đề rất cũ dích nhưng khi có một người đàn ông nói là muốn c ư ớ i mình cô ta lại có chút vui mừng anh nói thật à giọng điệu của cô ta không thể che giấu được niềm vui trong lòng đương nhiên là thật sao hả Không muốn lê ấ y à? vào Mục nhiễm tranh chạm nhẹ vào mũi tranh nhẹ l thấm thấm Lê lấy Yên Thấm Thấm thì tâm hiểu môi như mày, có lấy hay không thì còn phải môi mày, xem biểu hiện của anh rồi. còn anh có của đột i biểu hiện nhiễm tin. đâu. anh không cho thất tranh chẳng Thấm vọng của Mục sẽ làm Lê em Thấm tự đầy đ nhiên nhớ tới điều gì lập tức ngồi dậy nhìn mục nhiễm tranh còn có một vấn đề rất nghiêm túc nữa vấn đề là gì liệu anh có chê chỗ này của em nhỏ không lê thấm thấm cắn môi lẩm bẩm tỏ vẻ ngượng ngủng nhưng mà em vẫn còn nhỏ vẫn còn rất nhiều không gian nếu thật sự không được thì em có thể đi nâng ngực mục nhiễm tranh thật sự rợ khóc rợ cười như vậy vừa hay chúng ta mới gần nhau hơn chứ những lời này khiến lê thấm thấm rất vui kể từ khi hai người vượt qua cửa hải khó khăn nhất này quan hệ càng thêm gần gũi hơn một bước ngày nào cũng ngọt ngào nhưng họ lại phải đối mặt với một vấn đề khác đó là chuyến du học hè của mục nhiễm tranh sắp kết thúc rồi lê thấm thấm hầu như ngày nào cũng bám lấy mục nhiễm tranh cũng chính thức bắt đầu mối quan hệ sống chung mục nhiễm tranh vẫn luôn không muốn nói với lê thấm thấm rằng chuyến du học hè của anh ta sẽ không kéo dài mãi cho đến khi anh ta nhận được cuộc gọi của phương k i ê m xác định chuyến du học hè phải kết thúc ngay lập tức tối hôm đó mục nhiễm c h a n h làm rất nhiều món ngon đều là món lê thấm thấm thích lê thấm thấm vừa về liền đi thẳng vào phòng ăn nước miếng cũng chảy ra rồi t r ă a mươi chín mẹ ơi anh làm nhiều món ngon quá em sắp thèm chết rồi lê thấm thấm tiện tay cầm một con t ô m bỏ vào miệng chả thương quá còn chưa rửa tay mau rửa tay ăn cơm đi tuân lệnh lê thấm thấm vội vàng đi vào nhà vệ sinh mục nhiễm c h a n h nhân tiện cũng mang một chai rượu vang đỏ ra lê thấm thấm chỉ chú ý đến ăn thức ăn mà hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của mục nhiễm tranh mãi đến khi cô ta ăn gần xong mục nhiễm tranh mới bắt đầu nói thấm thấm anh sắp phải về nước rồi biểu cảm của lê thấm thấm đột nhiên cứng đờ nụ cười trên mặt cứng lại phải phải đi nhanh như vậy sao kể từ sau khi ở bên mục nhiễm tranh lê thấm thấm gần như đã quên rằng đây là nước anh còn mục nhiễm tranh cũng phải về nước ban đầu anh định ở lại thêm một tuần nhưng anh khiêm gọi điện thoại cho anh và bảo anh phải gấp rút trở về nói rằng bộ phim trước đó đã đoạt giải rồi bảo anh trở về nhận giải giải này cũng rất quan trọng giọng nói của mục nhiễm tranh rất nhẹ rất sợ lê thấm thấm không thể chấp nhận được ô lê thấm, thấm túi đầu giọng nói kéo rất dài nước mắt đã lưng tròng rồi cô ta chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ là một người vô dụng như vậy một giây tiếp theo cô ta nằm bỏ ra bàn và bật khóc mục nhiễm tranh vội vàng đặt đua xuống đi đến bên cạnh lê thầm thấm ôm cô ta vào lòng cũng không phải là sau này sẽ không gặp nữa có thời gian anh sẽ đến thăm em mục nhiễm tranh vừa nói vừa nhẹ nhàng đuốt tóc của lê thầm thấm lê thầm thấm vẫn không nói gì chỉ liên tục khóc khóc rất lâu ngay cả mục nhiễm tranh cũng cảm thấy có chút khó hiểu chỉ có lê thầm thấm mới biết tại sao cô ta lại khóc lâu như vậy buổi tối họ vẫn làm tỉnh dường như vì sắp phải chia xa rồi họ đều rất nhập tâm như thể coi lần này như lần cuối cùng mục nhiễm tranh ôm lê thấm thấm vào lòng và cưng chiều vớt mái tóc dài của cô ta ra mắt sưng hết rồi không sinh nữa rồi lê thấm thấm liếc mắt nhìn anh ta vậy anh còn chê em không bằng nếu như lo anh sẽ chê bai thì sau này không được không nữa mục nhiễm tranh nói rồi thâm tình hôn lên c h á n lê thấm thấm anh phải hứa với em rằng nếu có thời gian nhất định phải đến thăm em gửi tin nhắn nhẹ chặt và gọi điện cho em thường xuyên sau khi về nước anh không được phép quá thân thiết với người phụ nữ khác nhất là các ngôi sao nữ càng nói lê thấm thấm càng cảm thấy tràn đầy nguy cơ cứ như là m ụ c nhiễm tranh vừa về nước liền cùng người khác chạy mất vậy ừ anh biết rồi còn nữa nếu khi quay phim cần quay cảnh thân mật thì nhất định phải báo cáo với em lê thấm thấm hữu môi như thể đang ra lệnh chương một nghìn tám trăm bốn mươi chương một nghìn tám trăm bốn mươi mục nhiễm tranh nghiêm túc gật đầu được anh đều hứa với em ngót tay lê thấm thấm vẫn không tin r ố i ra ngón nút ra mục nhiễm tranh bất đắc dị móc lấy ngón nút của cô ta lúc này lê thấm thấm mới yên tâm hơn một chút phải rồi thấm thấm em có thể giúp anh một việc được không việc gì thế bộ phim anh quay được chuyển thể từ một bộ truyện tranh ban đầu tác giả không yêu cầu bất cứ chi phí gì lúc đó đã nói rồi nếu như bộ phim này bán được thì mới đưa tiền công cho cô ấy nhưng mà cờ cờ của cô ấy luôn không online sau khi về nước có thể anh sẽ hơi bận lại cộng thêm trên lệnh múi giờ e rằng không liên hệ được với cô ấy rồi em giúp anh liên hệ có được không chuyện này vẫn luôn là mối quan tâm của mục n h â m tranh anh ta đã để lại rất nhiều tin nhắn cho đối phương nhưng trạng thái của đối phương luôn là họ phơ lỉn cũng không có phương thức liên hệ nào khác là nữ sao lê thấm thấm lập tức cảnh giác hỏi mục nhiễm tranh cười khổ lắc đầu anh cũng không chắc anh đưa nít cờ cờ của mình cho em cũng nói cho em biết mật khẩu về sau em dùng danh nghĩa của anh nói chuyện với đối phương là được rồi bước đầu anh định đưa cho cô ấy hai trăm nghìn tiền công nếu như không đồng ý thì em lại nói cho anh biết hai trăm nghìn à vậy anh trả cho em bao nhiêu tiền công em muốn bao nhiêu mục nhiễm tranh méo cái mối nhỏ của lê thấm thấm lê thấm Thấm đột nhiên t r ở mình đệ lên trên người của mục nhiễm tranh em muốn anh cả hai cười lớn họ lại làm một lần nữa đêm nay không nỡ ngủ mục nhiễm tranh lấy điện thoại di động ra đưa cho lê thấm thấm số cờ cờ và mật khẩu của mình thời buổi này ai còn chơi cờ cờ nữa lê thấm thấm có chút chê mai nhưng anh chỉ có cờ cờ của cô ấy thôi đăng nhập thành công mục nhiễm tranh tìm đối phương trong danh sách bạn bè của mình chính là cái này trái tim không có trái tim lê thấm thấm đột nhiên t ỉ n h ra cô ta vội vàng cầm điện thoại của mục nhiễm tranh tiện thể dối mắt mình sao vậy hành vi kỳ lạ của lê thấm thấm khiến mộ huyện thanh cảm thấy vô cùng khó hiểu lê thấm, thấm chỉ vào ảnh đại diện trên màn hình điện thoại kích động không nói nên lời lê thấm thấm đã quên chuyện này từ lâu rồi nghĩ tới lúc đầu tiên liên hệ với mục nhiễm tranh để chuyển thể chuyện tranh là lúc cô ta mới đến nước anh không lâu trong một nghìn tám trăm bốn mươi mốt trong một nghìn tám trăm bốn mươi mốt trong thời gian đó vì cô ta gọi điện nhưng không liên lạc được với mục nhiễm tranh cậu thêm ở bên anh xa lạ không quen biết ai sự nghiệp chuyện tranh của bản thân cũng luôn không có khởi sắc là khi cô ta thất vọng nhất cũng chỉ có chuyện chuyển thể bộ t r u y ệ n tranh này mới khiến cho cô ta có một chút tinh thần kể từ sau khi hoàn thành việc chuyển thể bộ t r u y ệ n tranh này cô ta cuối cùng cũng lấy lại tinh thần và quyết định sống một cuộc sống tốt tại nước anh sau đó do bài vợ quá nhiều nên cũng đã quên mất luôn chuyện này không ngờ rằng họ đã liên lạc trước đó rồi tức là khi đó chỉ nói về chuyện tranh và kịch bản không tìm hiểu nhiều về đối phương nên đã bỏ lỡ họ như nhau cũng may là họ đã không bỏ lỡ nhau một lần nữa lê thấm thấm nước mắt ào ào rơi xuống đấm vào ngực mục nhiễm tranh đồ ngốc sao lúc đầu không hỏi em tên là gì lúc đầu em còn không thèm để ý đến anh anh nào dám hỏi tên em đột ngột như vậy lê thấm thấm rán vào ngực mục nhiễm tranh vừa khóc vừa cười đêm nay họ ôm nhau ngủ ngày hôm sau lê thấm thấm rõ ràng cảm thấy mình không mở nổi mắt khi cô ta dùng hết sức mở mắt ra phát hiện đã hơn mười giờ sáng rồi mà mục nhiễm tranh đã không còn ở bên giường nhiễm tranh người đ â u rồi lê thấm, thấm nheo mắt thành một đường chỉ vừa định dậy thì phát hiện đầu giường có một bức thư Có thể khi em tỉnh thì, thì khi em, em, em lê thấm thấm cầm bức thư trên tay nước mắt một lần nữa rơi trên bức thư thậm chí còn không nói lời tạm biệt cứ rời đi như vậy tên khốn nạn này lúc này mục nhiễm tranh đã ở trên máy bay trở về rồi trong lòng cảm thấy rất buồn mười tiếng sau khi máy bay hạ cánh mục nhiễm tranh xuống máy bay phùng khiêm đến đón mục nhiễm tranh vừa mở máy thì nhận được tin nhắn nhẹ chặt của lê thấm thấm vừa mới tách ra em đã bắt đầu nhớ anh rồi anh đã hứa với em là sẽ nhanh chóng gặp lại nhau tôi h không được nuốt lời mục nhiễm tranh cười nhẹ trả lời tuân lệnh phùng khiêm liếc nhìn mục nhiễm tranh hẹn hò rồi hả mục nhiễm tranh cất điện thoại đi không gì có thể qua được mắt anh phùng khiêm rất đầy ý cũng không nhìn xem tôi là ai sao hả lần du học hẹ này tên nhóc nhà cậu sống rất tốt nhỉ mục nhiễm tranh của mắt thành thật mà nói anh ta rất hài lòng với chuyến du học hẹ của mình cũng tạm học được rất nhiều thứ mới Trước 1842. Trước 1842. phùng khiêm liếc mắt nhìn mục nhiễm tranh rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời này ai hỏi cậu chuyện này là hỏi có phải cậu và cô gái đó ở nên nhau rất tốt không nếu tôi đoán không lầm thì chắc là đã ăn được rồi đúng không ha ha ha lái xe của anh đi nếu không phải vì anh ta đang lái xe thì có lẽ mục nhiễm tranh đã giơ nắm đấm ra từ lâu rồi tuy nhiên mục nhiễm tranh cũng không hề che giấu niềm vui của mình đúng là rất tốt sau khi về nước mục nhiễm tranh gần như không có thời gian để điều chỉnh lệnh múi giờ đã tức tốc chạy đến lễ trao giải bộ phim anh em đồng thời đoạt giải bộ phim xuất sắc nhất và kịch bản xuất sắc nhất còn bản thân mục nhiễm tranh nghiễm nhiên giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải ai cũng mong chờ sự xuất hiện của chàng trai với nụ cười tinh lịch hy vọng anh ta tiếp tục gây cười thể hiện đáng tiếc là tất cả mọi người đều thất vọng rồi mục nhiễm tranh chỉ chính thức cảm ơn đội ngũ của mình và những người đã không bỏ rơi anh ta khi anh ta nản lòng cũng không hề nói gì nhiều bởi vì đã giành được một giải thưởng quan trọng các tin tiêu đề của giới giải trí những ngày này đều là về mục n i ễ m tranh thậm chí tài khoản chính thức của các kênh truyền thông từng bôi nhọ mục nhiễm tranh cũng bắt đầu ca ngợi anh ta không nớt mục nhiễm tranh và phùng khiêm thành lập sở tiệu do và bắt đầu hợp tác với quốc tế tinh hoàng dưới hình thức đối tác quốc tế tinh hoàng lại bắt đầu cung cấp cho anh ta nguồn tài nguyên nhưng mục nhiễm tranh không cần trong phòng làm việc mục nhiễm tranh đang xem kịch bản từ khi phùng khiêm bước vào cửa luôn không ngừng nói chuyện điện thoại sau khi c ú p máy phùng khiêm bước tới từ khi cậu đi du học hè về điện thoại của tôi lại bắt đầu cháy máy rồi trong thời gian cậu đi du học hè đã có người hẹn tôi rồi nhưng vẫn theo ý của cậu không tham gia tất cả các chương trình thực tế mọi người đều giật mình chết đi được nói cậu là tiền đến tay mà không kiếm phùng khiêm đã từ chối các chương trình thực tế này đúng là đã bỏ qua cả trăm triệu rồi từ chối đến mức đau cả gan nhưng anh ta vẫn rất ủng hộ mục nhiễm tranh sau khi vượt qua lần đập n ồ i dìm thuyền này dường như anh ta đã nghĩ thoáng ra rất nhiều về phương diện tiền bạc tôi nói cậu cũng trở về rồi chúng ta có nên tìm việc gì đó làm không hay là chúng ta quay một bộ anh em hai đi có bộ này làm cơ sở ước tính doanh thu phòng v ẽ ít nhất sẽ là hai tỷ phùng khiêm vẽ mặt gian xảo sát lại chỗ mục nhiễm tranh đã có rất nhiều người dò hỏi tôi có muốn làm phần hai không họ nói đã chuẩn bị đầu tư từ lâu rồi mục nhiễm tranh đặt kịch bản trong tay sang một bên trong một thời gian ngắn chắc sẽ không quay phần hai đâu trừ khi có ý tưởng mới phần một không để lại điều gì hồi hộp nếu quay phần hai thì sẽ là thiếu gấm chắc vải thô phùng khiêm ai đoán thở dài lúc trước là mục nhiễm tranh nghe lời anh ta nhưng bây giờ là anh ta nghe lời mục nhiễm tranh những kịch bản này đều từ chối hết đi chúng giống với những vai diễn trước đây của tôi không có tính thách thức gì tôi sẽ không nhận đâu tôi đã cân nhắc toàn diện rồi mẹ u quân ố n nhận diễn phim bộ tài m về đề đạo tử. sự của đạo diễn từ. Mẹ ơi cậu có được không đấy đề tài quân sự mà cậu cũng nhận à chắc chắn sẽ đổ đấy hơn nữa còn không phải là nam chính tôi rất thích nhân vật này tuy là nam thư nhưng tôi cảm thấy rất được anh đi trả lời đối phương đi chương một nghìn tám trăm bốn mươi ba chương một nghìn tám trăm bốn mươi ba phùng khiêm lại trợn mắt liếc nhìn mục nhiễm tranh tên này ngày càng trưởng thành hơn rồi ngoài ra mấy hợp đồng đại diện anh nói ấy nhận hai cái này những cái khác đều từ chối hết đi phùng khiêm nhìn hai thương hiệu mà mục nhiễm tranh chọn đều tương đối cao cấp hơn nữa đãi nộ g của hai thương hiệu này cũng rất tốt nên cũng làm anh ta yên tâm hơn dù sao bộ phim điện ảnh cũng thu về cho hai người một khoản lãi lớn số tiền trong tay cũng đủ tiêu rồi sau khi hoàn thành công việc bên này mục nhiễm tranh trở về căn hộ của mình khi vừa trở về không cảm thấy yêu xa có gì khó khăn cả cho đến khi thật sự chia xa mới ý thức được đúng là quá khó khăn trên lệch múi giờ tám tiếng khi mục nhiễm tranh đang bận việc thì lê thấm thấm rất nhàn rỗi đợi khi lê thấm thấm có thời gian thì mục nhiễm tranh lại không có thời gian h ệ chặt của họ thường cách một khoảng thời gian rất lâu mới phản hồi cảm giác như vượt thời gian đấy mục nhiễm tranh nhìn thời gian ở bên này là tám giờ tối bên chỗ lê thấm thấm là mười hai giờ đã gần đến giờ ăn trưa rồi chắc có thời gian cứ gọi vi đệ họ cồn một lát nên anh ta đã gửi lời mời vi đệ họ cồn một lúc lâu sau lê thấm thấm mới nhận cuộc gọi vừa vội vàng đi đường miệng vừa nhai đồ ăn anh có nhớ em không lê thấm thấm ngay câu đầu tiên đã hỏi nhớ không nhớ có thể gọi vi đệ họ cồn cho em sao vừa chưa ăn gì thế đừng nhắc nữa mới ăn được một nửa anh đã gọi vi đệ họ cồn tới rồi em vội vàng nhét mấy miếng rồi ra khỏi nhà ăn lê thấm thấm vừa nói vừa nuất thức ăn trong miệm đ ừ n g nội ăn cơm quan trọng hơn v ộ i chứ lát nữa em sẽ không có thời gian phải đi thi rồi mấy ngày gần đây em rất rất bận nếu như em không trả lời tin nhắn của anh thì chắc chắn là đang ôn bài mục nhiễm tranh thở dài vậy được em ôn bài cho tốt nhé đừng tưởng rằng em sắp phải thi nên không có thời gian trông chừng anh anh liền làm loạn lê thấm thấm làm biểu cảm tức giận trước ống kính mục nhiễm tranh lắc đầu bất lực anh được rồi được rồi em không nói nữa em còn phải nói chuyện với giáo viên nữa em tắt máy trước đây yêu anh Lê lên Lê lại mê Thấm Thấm tắt tranh dĩ định nói với lê Thấm Thấm rằng có thể hôn họ nhiễm định anh Mục cồn. vốn nói rằng bận rộn ca có ra ta và vì với và đệ dĩ sẽ sẽ khi ô cô n quan đến nhưng đáng g ta tâm t được, ế c còn chưa nói Khi ra rồi. mà máy đã tắt máy rồi. Khi ở nước anh lê thấm thấm cũng đã nói với mục nhiễm tranh rằng các kỳ thi ở nước ngoài không giống như việc học thuộc lòng kiến thức như ở trong nước có một số điểm bất ngờ là được kỳ thi của nước ngoài đa số là phát huy tư duy hoàn toàn không biết sẽ cầm trong tay để mục như thế nào cho nên phải chuẩn bị rất nhiều vừa tắt vì đệ họ cồn mục n i ễ m tranh liền nhận được một cuộc gọi của p h ư n g k i ê m n i ễ m tranh tôi đã gọi điện xác nhận bộ phim của đạo diễn t ừ rồi đạo diễn t ừ nói nếu như cậu muốn nhận thì phải gia nhập vào binh đoàn đặc trùng thật sự để trải nghiệm giống như những diễn viên khác thời gian là một tháng cậu có được không đó một tháng không sao đâu đây là lần đầu tiên tôi đóng vai quân nhân nhất định phải trải nghiệm vai diễn rồi như vậy cũng tốt Trưng Trưng 1844. Trước 1844. được tôi sẽ lập tức trả lời bên kia là đồng ý phùng khiêm cúp điện thoại mục nhiễm tranh cũng cảm thấy không có gì dù sao cũng chỉ là trải nghiệm vai diễn thôi lúc trước lần đầu tiên đóng vai bác sĩ anh ta còn ở lại trong bệnh viện một thời gian diễn viên trải nghiệm vai diễn là chuyện rất bình thường nhưng điều mà anh ta không bao giờ ngờ tới là ngay khi vừa vào binh đoàn bên đó đã ra vai phủ đầu với anh ta rồi mọi thứ ập đến khiến anh ta trở tay không kịp ban đầu mục nhiễm tranh và các diễn viên đi cùng chỉ nghĩ rằng họ chỉ đến để cảm nhận bầu không khí trong quân đội nhưng không ngờ lại để họ trải nghiệm cuộc sống trong quân đội thực sự yêu cầu đối với họ không khác gì với quân lính thực sự cùng đi với anh ta còn có tô lam tô lam cũng nhận đóng bộ phim này nhưng trong bộ phim t ô l a m đóng vai một nhân viên y tế đồng hành cùng đội trải nghiệm cuộc sống với các bác sĩ quân y là nhiều việc đầu tiên sau khi tham gia vào binh đoàn đặc trùng là giao nộp điện thoại mục nhiễm tranh lấy điện thoại di động ra định mở máy để gửi một tin nhắn nhẹ chặt cho lê t h ấ m thấm bởi vì gần đây lý t h ấ m thấm bận thi cử nên hai người cũng không liên lạc anh ta đến đây cũng không kịp nói cho cô biết vốn tưởng rằng chỉ là trải nghiệm cuộc sống không ngờ lại nghiêm ngặt như vậy anh ngục tôi hy vọng anh tuân thủ quy định của quân đội chúng tôi sĩ quan nghiêm khắc ngay lập tức phát hiện ra hành động của mục nhiễm tranh xin lỗi lần này tôi đến hơi đột ngột không kịp nói với người nhà một tiếng có thể cho tôi gửi một tin nhắn được không lời nói của mục nhiễm tranh tương đối khách sáo không được mời anh giao điện thoại ngay lập tức sĩ quan vẫn quát rất nghiêm túc mục nhiễm tranh không còn cách nào còn chưa kịp gửi tin nhắn đã phải giao điện thoại ra ngay đầu tiên họ bắt đầu triển khai huấn luyện khó gấp m ộ ư ơ i lần tập nghĩa vụ quân sự giao thật súng thật đấy không phải để trải nghiệm cuộc sống mà là thực sự sống ở đây mới ngày đầu tiên mà đã có hai ngôi sao rút lui rồi gọi điện thẳng cho đoàn phim để chấm dứt hợp đồng nhưng mục nhiễm tranh cảm thấy chuyến đi này rất đáng giá buổi tối có thời gian hoạt động tự do vốn di mục nhiễm tranh muốn ra ngoài hút một điếu thuốc nhưng vừa rút điếu thuốc ra đã bị một bàn tay giật mất còn dám hút thuốc cả anh không muốn sống nữa à? anh muốn buổi tối chạy bộ r ã ngoại một mươi cây số phải không mục nhiễm tranh nước mắt lên liền nhìn thấy tô lam tô lam nhét lại điếu thuốc vào túi của mục nhiễm tranh hút thuốc cũng không được à? mục nhiễm tranh đá hòn đá dưới chân này anh đang hẹn hò đây à? tô lam thận trọng bắt đầu thăm dò về chuyện hẹn hò với lê thẩm thấm mục nhiễm tranh cảm thấy vẫn không thể nói với tô lam được dù sao thì trước đây lê thấm thấm cũng đã nghĩ đủ mọi cách khiến quan triều viễn và tô lam ly hôn tô lam luôn không có cảm tình gì với lê thấm thấm nói vớ vẩn gì đó anh đừng có giấu tôi sao hôm nay khi yêu cầu giao điện thoại ra anh lại lo lắng như vậy lẽ nào không phải là gửi tin nhắn cho bạn gái để báo cáo sao không gì có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tưởng của tô lam được mục nhiễm tranh không bào chữa nữa chương 1845. t r ư n chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình việt để đọc Trước tại t học 1845, anh đi du học hẹ tại anh không hẹ phải h đi du vì Lê thấm thấm đấy chứ. mục Thấm chứ. m đấy nhiễm tranh bất Tô an nhìn lập tức bước đến trước mặt tô lam tôi biết cô không thích thầm thấm nhưng thật ra cô ấy là một cô gái rất tốt chuyện với chú tôi lúc đầu là do cô ấy còn trẻ không hiểu chuyện bây giờ cô ấy không như vậy nữa rồi tô lam vũ nhẹ đầu của mục nhiễm tranh đàn ông khi yêu ấy à, tôi còn chưa nói gì mà sao anh phải vội vàng giải thích nói lời tốt đẹp giúp bạn gái anh như vậy tôi thật ra anh đã trải qua rất nhiều chuyện rồi tôi cũng hiểu ra rất nhiều nếu như anh và lê thấm thấm thực sự thích nhau thì thử xem sao cũng được chuyện đã qua thì cứ cho qua đi nghe tô lam nói vậy mục nhiễm tranh vui mừng c o n s i ế t cô thực sự đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau sao không phải tôi đồng ý cho hai người ở bên nhau mà là chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng thì có thể ở bên nhau xem ảnh một sợ điêm dùng khuỵu tay đẩy lê thấm thấm đang tương tự tư ạ nhớ ảnh đế nhà cậu ạ làm gì có tớ đâu có nhớ anh ấy chứ lê thấm thấm lập tức thẳng lưng lại đọc sách vị i chết còn cứng miệng vừa rồi tớ đã nghe thấy lời cậu nói rồi này tớ thấy cậu đăng ký hết môn học của hai năm còn lại vào học kỳ năm sau rồi cậu muốn chết m g i ta khi kỳ thi cuối kỳ đến gần còn một chuyện quan trọng nữa đó là đăng ký các môn học cho học kỳ sau việc chọn môn học ở nước ngoài khá tự do nếu như bạn cảm thấy mình có năng lực một năm học hết môn học của ba năm cũng được chấp nhận chỉ cần thành tích của bạn đạt tiêu chuẩn lê thấm thấm đã đăng ký tất cả các môn học còn lại của mình vào học kỳ tiếp theo tớ thích thế t r ư ơ n g 1846. t r ư ơ n g 1846. t ớ nghĩ là cậu sợ ảnh đế của cậu chạy mất cho nên mới muốn về nước sớm đúng không sợ điêm trống đầu nhìn lê thấm thấm đúng vậy thì sao nào lê thấm thấm đưa ra quyết định này là khi mục nhiễm tranh vừa đi khỏi cô ta đột nhiên cảm thấy yêu xa rất buồn muốn kết thúc trạng thái này sớm hơn nên cô ta đã đưa ra quyết định vĩ đại này thực ra tớ nghĩ cậu và ảnh đế chơi bời một chút là được rồi lẽ nào cậu thật sự muốn kết hôn à ngôi sao như họ nhất là giống như vị đó nhà cậu có mấy người kết hôn sinh con s ớ m đâu còn không phải đều là ba mươi m ư ờ bốn mươi tuổi mới kết hôn à thậm chí có người còn luôn độc thân nói thẳng ra đàn ông đều như nhau cả thôi ai lại bằng lòng từ bỏ cả một khu rừng để ôm một cái cây non chứ s ở điềm không có ý tốt gì liếc nhìn ngực của lê thấm thấm lê thấm thấm lập tức che ngực anh ấy khắc nhé mỗi người phụ nữ n g c n ế t khi yêu đều cảm thấy người đàn ông của mình là ngoại lệ không phải cuối cùng vẫn coi câu này là chân lý hay sao sợ điềm không tin tớ nói rồi anh ấy khác được được được cậu nói gì thì là như thế dù sao tớ cảm thấy ảnh đế nhà cậu chắc chắn có không ít cô gái hơn nữa không phải nói người anh ta thích là tô làm sao nếu như cậu thất tình thì hoan nghênh đến vòng tay của tớ khóc lê thấm thấm đập sách lên bàn điềm điểm cậu có ý gì cậu đang cầu mong tớ thất tình đấy à tớ không có ý đó tớ chỉ nhắc nhở cậu mà thôi đừng để đến lúc cậu vất vả tốt nghiệp còn anh ta thì đã có niềm vui mới rồi đến lúc đó vẫn là bản thân cậu chịu khổ lê thấm thấm không muốn để ý đến sở điểm bởi vì cô ta không muốn nghe một lời nào của sở điểm nữa nhưng điều này không có nghĩa là cô ta không quan tâm việc ôn tập căng thẳng khiến lê thấm thấm không có thời gian để tâm đến những việc này cô ta tranh thủ thời gian gửi vài tin nhắn cho mục nhiễm tranh nhưng kết quả giống như đã bỏ biệt vậy không nhận được bất cứ hồi âm gì cô ta chỉ có thể tự an ủi bản thân có thể mục nhiễm tranh đang bận hoặc cũng có thể là không muốn q u ấ y dày cô ta ôn bài kỳ thi cuối kỳ bận rộn cuối cùng cũng kết thúc tất cả mọi người cuối cùng cũng thở pháo nhẹ nhõm việc đầu tiên sau khi lê thấm thấm kết thúc kỳ thi là liên lạc với mục nhiễm tranh cô ta đã gọi cho mục nhiễm tranh rất nhiều lần nhưng đối phương luôn tắt máy điều này khiến cô ta rất lo lắng lê thấm thấm đi qua đi lại trong phòng ngủ của căn hộ tên đàn ông chết tiệt này rốt cuộc chết ở chỗ nào rồi cách nhau quá xa nên cô ta chỉ có thể liên lạc với mục nhiễm tranh qua điện thoại và h ệ chat gửi nhiều tin nhắn như vậy mà không có hồi âm điện thoại lại tắt máy điều này khiến cô ta có một dự cảm không lành mục nhiễm tranh sẽ không cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới của cô ta đấy chứ cốc cốc cốc mời vào sợ đêm mở cửa thò đầu vào hello người đẹp chúng tôi ước định ra ngoài chơi cậu có muốn đi không sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc học sinh sẽ có một khoảng thời gian nghỉ gần một tháng thông thường học sinh sẽ không chọn về nước trong kỳ nghỉ này dù sao thì vé máy bay khứ hồi rất đắt chi phí sinh hoạt tại nước ngoài cũng tương đối lớn s ở điểm nhận thấy lê thấm thấm không vui liền đi vào làm sao vậy có phải là không liên lạc được với ảnh đế nhà cậu không bị tớ nói chúng rồi phải không s ở điểm ngồi bên cạnh lê thấm thấm với vẻ mặt xem náo nhiệt không chê lớn chuyện cậu nói xem liệu có phải anh ấy thật sự chạy qua bên này chơi bời một chút rồi vậy không điện thoại của anh ấy tắt máy rồi tớ gửi tin nhắn cho anh ấy mà anh ấy cũng không trả lời lần này lê thấm thấm không còn cứng m i ệ n g nữa cho dù cô ta không muốn chấp nhận sự thật này s ở điểm vươn tay thở dài cậu ấy à quá đơn thuần rồi cậu cũng không nghĩ xem mục n h i ệ m tranh là nhân vật như thế nào chứ anh ta muốn có phụ nữ chỉ cần ngoắc tay thôi không biết có bao nhiêu người phụ nữ mông to ngực lớn chạy lên phía trước ấy chứ chỉ mỗi mấy ngôi sao nữ trong giới thôi đã không thể đếm hết được rồi đến tìm cậu chẳng qua là vì thấy du học sinh trẻ trung xinh đẹp tìm chút mới lạ m à t h ô i s ở điềm nói như vậy trong lòng lê thấm thấm càng thêm lẩm bẩm nếu mình là cậu thì cũng sẽ không cảm thấy thế nào cậu cũng không thiệt h ỏ i anh ta đẹp trai như vậy còn là một ngôi sao lớn ảnh đế đấy cũng không phải người bình thường nào cũng có thể hẹn họ với ảnh đế đúng không cậu đã hời rồi s ở điểm v ô vai lê thấm thấm lê thấm thấm đột nhiên vô đ u ổ i phát ra tiếng b u t tớ phải về nước s ở điểm mạnh mẽ chốc chốc mắt cậu không có vấn đề đấy chứ không phải cậu nói cậu không đủ tiền tiêu sao sao lại muốn về nước kể từ sau khi lê thấm thấm rút kinh nghiệm xương máu quyết định thay đổi triệt để tại nước anh đúng là cô ta đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi biết rằng bản thân tiêu tiền quá nhiều nên vẫn luôn k h ô n g chế tiền tiêu vặt của mình lê hán giang không đành lòng để con gái chịu khổ thường xuyên hỏi cô ta có thiếu tiền không nhưng lần nào cô ta cũng chỉ nói con số bình quân của du học sinh thôi nhưng khi ở trong nước cô ta đã quen tiêu tiền phung phí rồi nhất thời rất khó thay đổi vốn di đã tiêu hết tiền tiêu vận rồi sau khi làm thêm mới tiết kiệm được một ít không được tớ nhất định phải về nước tớ phải tìm anh ấy hỏi cho rõ ràng lê thấm thấm tỏ vẻ không cam tâm đương nhiên là cô ta không cam tâm rồi cô ta rất thích mục nhiễm tranh và đã trao cho anh ta đêm đầu tiên của mình rồi giờ nghĩ lại thật là ngu ngốc không chịu nổi vài lời đường mật của đàn ông đã lừa được cô ta rồi sợ điềm bắt chéo chân suy nghĩ một hồi cô ta lắc lắc ngón tay của mình về nước cũng được nhưng không thể về dễ dàng như vậy sợ điềm búng tay Tớ chúng m ta đàn trị có thể nói với đàn chị khóa trên đợi đến khi cậu tìm được mục nhiễm tranh nếu mục nhiễm tranh phủi mông không nhận cậu thì sẽ đăng tin tức đối phó với cha nam như vậy cậu sẽ không lưu tình đ ấ y chứ đến lúc đó hai người các cậu đều không còn quan hệ gì nữa bố cậu cũng sẽ không làm gì cậu đâu con người của lê thấm thấm đảo qua đảo lại cô ta thật sự không muốn tin rằng mục nhiễm tranh sẽ là một tên cha nam như vậy cậu cứ nghe lời tớ đi đối phó với cha nam tuyệt đối không thể mềm lòng được s ở điểm cứ như vậy thay cho lê thấm thấm đưa ra quyết định hiệu suất làm việc của s ở điểm rất cao nhanh chóng liên lạc được với đảng chị khóa trên kia và cùng lê thấm thấm đi nói với đảng chị khóa trên mọi chuyện đã xảy ra đàn chị khóa trên này cũng rất phấn khích bởi vì trang web cô ta sắp vào làm chủ yếu làm về tin tức trong giới giải trí đây đúng là một tin rất lớn tuy nhiên hai bên đã hẹn trước đợi sau khi lê thấm thấm tìm gặp được mục nhiễm tranh để đối chất rồi mới quyết định có đăng tin hay không lê thấm thấm hạ quyết tâm ngay lập tức mua vé máy bay và về nước cô ta đã dùng hết số tiền còn lại của mình để mua vé máy bay bay hơn mười tiếng đồng hồ lê thấm thấm cuối cùng cũng đặt chân về quê nhà nhưng trong lòng cô ta đều là mục nhiễm tranh bởi vì bay mượn khi cô ta xuống máy bay đã là hơn mười giờ tối rồi nghĩ rằng nếu mình về nhà thì sợ sẽ không tiện ra ngoài nữa cô ta trực tiếp bắt xe đi thẳng đến căn hộ của mục nhiễm tranh đ e n trong phòng t ố i hòm lê thấm thấm tiếp tục gọi điện cho mục nhiễm tranh nhưng vẫn trong trạng thái tắt máy cô ta b ấ m chuông cửa rất lâu nhưng không thấy ai ra ngoài lê thấm thấm không còn cách nào khác đành phải về nhà trước lê hán g i a n g và quan ly thực sự rất kinh ngạc khi thấy lê thấm thấm đột nhiên trở về thấm thấm sao con lại về thế lê thấm Thấm lộ ra một nụ cười mệt mỏi kỳ thi cuối kỳ kết thúc rồi con muốn làm cho hai người bất ngờ cả nhà hàn huyên vài câu bởi vì quả thực đã quá một rồi cho nên lập tức để lê thấm thấm trở về phòng nghỉ ngơi lê thấm thấm quả thực rất mệt lúc đi còn ngồi máy bay khoang hạng nhất lúc về là hạng phổ thông ngồi đến mức đau cả lưng nằm trên giường càng cảm thấy lưng mình sắp gãy rồi thật sự quá mệt dù chuyện của mục nhiễm tranh còn chưa làm rõ nhưng cô ta vẫn ngủ thiếp đi tuy nhiên chính đêm khiến lê thấm thấm vô cùng thất vọng và kiệt sức lại xảy ra một sự kiện kinh thiên động điện trang web giải trí hàng đầu trong nước đã tiết lộ một bí mật gây sốc mục nhiễm tranh bí mật hẹn họ với nữ du học sinh đây là một tin tức lớn kinh thiên động địa đấy mục nhiễm tranh tái xuất trước mặt mọi người bằng bộ phim anh em hoàn toàn thay đổi hình tượng và đưa sự nghiệp của anh ta lên đỉnh cao một lần nữa lại cộng thêm việc mục nhiễm tranh vừa nhận được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất đặt thêm dấu chân trên con đường diễn xuất của mình một tin tức bên lệ như vậy bùng nổ đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người tin tức này được đưa ra vào lúc 11 giờ tối hầu như là lúc mọi người cập nhật tin tức trước khi đi ngủ không thể không bùng nổ được trước 1849. Trước 1849, trang web entertainment à y đã đặt làm tiêu đề trang nhất còn đăng kèm ảnh của lê thấm, thấm và mục n i ễ m tranh nhưng không biết có phải họ còn giữ lại đường l u i hay là che giấu danh tính của lê t h ấ m thấm mà làm mở mặt của lê t h ấ m thấm đi hai người đi chơi thân mật ở anh theo như người liên quan tiết lộ hai người đã sống c h u n g khi ở anh rồi hơn nữa mục đích mục nhiễm tranh đến anh du học hẹ là để ở cùng với nữ du học sinh này những bức ảnh này đương nhiên là do lê t h ấ m thấm và sở điểm cung cấp chẳng trách mục nhiễm tranh lập tức đi du học hẹ hóa ra là đi hẹn họ à tôi nói rồi mà dựa theo tính cách của nhiễm tranh tuyệt đối không phải đặc biệt đi du học hẹ hóa ra là có mục đích nhiễm tranh yêu đương rồi à Không b i ế tuy đêm ê nay n bao có h i cô gái sẽ không thể ngủ được không gái ngủ sẽ thể thất tình đ vì â Họt sệ r ê nhiên mạng mức tâm này đã bùng nổ, mức độ quan đã độ của c ủ đề này cũng bùng nổ r ồ mọi Thậm chiếm Mục người sôi nổi. Nhiễm đang bàn luận sôi nổi. Thậm chí còn đánh đều của bổ chí ẩy những người có trí nhớ vượt trội vẫn còn nhớ lúc trước mục nhiễm tranh đã từng thừa nhận rằng anh ta đã thích một cô gái con nhà giàu làm tác giả chuyện tranh tên là lê thấm thấm hơn nữa nghe nói rằng lê thấm thấm cũng vừa hay đi anh vì vậy lại nổi lên một cuộc thảo luận khác liệu hai người có thực sự ở bên nhau hay không chỉ là mục nhiễm tranh đang trong binh đoàn đặc trùng nên hoàn toàn không thể biết được tất cả những chuyện này còn lê thấm thấm đang mệt mỏi chìm trong giấc ngủ càng không biết nhà họ lê lê hán giang ngồi ở trên ghế sofa vì tức giận nên ngực thở dốc lên xuống bắt đầu từ sáng nay không ngừng có người gọi điện cho chúc mừng ông ta tuy họ không quan tâm theo dõi làng giải trí nhưng vừa sáng sớm đã biết quan ly ngồi một bên rót cho ông ta một ly nước cấm ông đ ừ n g nội trên tin tức cũng không nói là thấm thấm đúng không không chừng là hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm gì chứ tôi biết ngay con bé đột nhiên v ậ nhất định là có chuyện lê hán giang đang nói chuyện thì điện thoại trên tay lại đổ c h ô n g ông ta trả lời điện thoại a l o ông lê à, chúc mừng chúc mừng thấm thấm nhà chúng ta thật có phúc sau này liên hôn với nhà họ mục rồi lại được tập đoàn đặc dịch trong lưng ông đừng quên thằng em này đấy chúc mừng cái cục t ứ ấy lê hán giang q u á t mắng rồi lập tức cúp máy b à xem đi từ sáng đến giờ đều làm ấ y cuộc gọi này không phải con bé thì còn có thể là ai mọi người chỉ xem tin tức rồi đón tôi cũng không thể nói nhất định là thấm thấm được ông bình tĩnh một chút quan ly vội vàng trấn an tôi không thể bình tĩnh được lê hán giang đứng lên đi qua đi lại trong phòng khách theo lý mà nói thì tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một chuyện tốt có quan hệ với nhà họ mục là một vinh dự lớn như thế nào chứ chưa nói đến việc nhà họ mục có bao nhiêu danh vọng lại cộng thêm tập đoàn đ ặ c tân không biết bao nhiêu người muốn trở thành thông gia với nhà họ mục ấy chứ Trước nhưng lê hán giang vẫn theo lẽ cũ ông ta cảm thấy mặc dù mục n h i ệ m tranh là người nhà họ mục nhưng anh ta hơn lê thấm thấm sáu tuổi hơn nữa anh ta vẫn đang lăn lộn trong giới giải trí là chủ tịch tập đoàn tương lê thỉnh thoảng nhìn thấy những ngôi sao n ữ đó tiếp rượu trên bàn ăn lê hán giang ít nhiều gì cũng biết mức độ hỗn loạn của giới này mặc dù mục nhiễm tranh là đàn ông nhưng cũng không sạch sẽ vào đầu cho được hơn nữa tin đồn của các ngôi sao trong làng giải trí xuất hiện liên tục có đầy người ly hôn đến mấy lần sao ông ta có thể để con gái mình kết hôn với một người đàn ông như vậy được đang nói chuyện thì lê thấm thấm mặc bộ đầu ngủ bước xuống lầu cô ta rõ ràng là chưa t ỉ n h ngủ cộng thêm lệnh múi giờ sắc mặt rất kém khuôn mặt vẫn rất mệt mỏi vừa ngáp vừa đi xuống lầu bố dì lan mới sáng sớm mà hai người đã cãi nhau gì vậy quan ly thấy lê thấm thấm mệt mỏi như vậy cũng không đành lòng quay dậy cô ta t h ấ m thấm con về ngủ tiếp đi bố con đang nổi nóng vì chuyện của công ty thôi quan ly liên tục ra hiệu bằng mắt với lê hán giang đã từng tuổi này rồi còn nổi nóng vì chuyện của công ty cái này con phải nói bố rồi kiếm bao nhiêu tiền mới tính là nhiều chứ dù sao thì tiền của nhà chúng ta đợi này con cũng không tiêu hết đại khái là được rồi sau này lại tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe quan ly không ngờ bây giờ lê thấm thấm lại hiểu chuyện như vậy cô ta không những không về ngủ mà còn đi thẳng xuống lầu bộ dạng như muốn dạy dỗ lê hán giang một trận vậy lê hán giang bình tĩnh lại thầm thấm bố hỏi con một chuyện con phải thành thật trả lời chuyện gì vậy ạ lê thấm thấm trước mắt vẫn đang không biết gì mặc cho quan ly liên tục nháy mắt với lê hán giang lê hán giang vẫn ngoảnh mặt làm ngơ lê thấm thấm dường như cũng đã nhận ra hình như có điều gì đó không ổn bố hỏi con con đi du học ở anh có phải đã gặp mục nhiễm tranh không giọng điệu của lê hán giang không quá cứng rắn dù sao thì lê thấm thấm cũng đã rất lâu không về nhà rồi rốt cuộc ông ta vẫn nhớ con gái mình không muốn làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng khi lê thấm thấm nghe câu hỏi này liền sợ h a i đến mức hồn phi phách tán ngay tại chỗ vừa mới về ngày đầu tiên sao lại khoảnh khắc lê hán giang nhìn thấy lê thấm thấm xứng sở đã lập tức hiểu ra có phải con về vì cậu ta không lê thấm thấm lúc này mới hoàn hôn lại bố bố đang nói gì vậy con v à mục nhiễm tranh đã là chuyện từ đời nào rồi cô ta giả vờ thản nhiên ngáp một cái con đừng có mà giả vờ với bố đúng lúc này người giúp việc đặt tờ báo mới nhất vừa được đưa tới lên bàn uống nước tiêu đề trang nhất là ảnh của mục nhiễm tranh và lê thấm thấm lê hán giang nhìn thấy tờ báo liền trực tiếp cầm lên và ném cho lê thấm thấm con tự mình xem đi mặc dù khuôn mặt của con gái được làm mở đi nhưng sao lê hán giang có thể không nhận ra con gái mình được chứ lê thấm thấm vội vàng cầm tờ báo lên khi cô ta nhìn thấy tấm ảnh mình và sở điểm cung cấp cho đàn chị khóa trên được đăng trên báo cả người hoàn toàn n g ơ n g ác lại xem nội dung của tờ báo sao có thể như vậy được sao chị ta có thể nói lời không giữ lời chứ Trưng Trưng lê thấm thấm dù sao cũng không thể ngờ được rằng đã hẹn t r ư ớ c với đàn chị khóa trên là đợi sau khi cô ta xác định rồi mới đăng tin thế mà lại trở thành lập tức đăng thấm thấm bố đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để đưa con đi du học nước ngoài kết quả con vẫn cấu kết ở cùng với cậu ta coi như con đã làm mất hết thể diện của ông già này rồi không được con phải đi tìm chị ta hỏi cho rõ ràng chị ta không thể nói lời không giữ lời như vậy được lê thấm Thấm cầm tờ báo chuẩn bị đi ra ngoài đi đâu trở về đây cho bố từ hôm nay trở đi con đ ừ n g hòng ra khỏi nhà nửa bước c o n từ bỏ ý định muốn đi tìm mục nhiễm tranh đi lê thấm thấm không ngờ rằng bản thân vừa về còn chưa tìm được mục nhiễm tranh mà chuyện này đã bị tiết lộ rồi hơn nữa cô ta lại bị giam l ỏ n g mọi thứ đều bất ngờ cô ta ngay lập tức liên lạc với đàn chị khóa trên thông qua sở điểm đàn chị đã nhận điện thoại của cô ta alo đây là trang ẹn t ờ t h ẹ n mẹn xin hỏi là ai vậy ạ giọng nói cao vang của đối phương sen lẫn vui mừng chị khóa trên là tôi tôi là lê thấm thấm sao chị có thể như vậy chứ không phải chị đã hứa với tôi rằng chỉ đăng tải khi có sự đồng ý của tôi sao lê thấm thấm lập tức chất vấn ồ hóa ra là em à tin tức có hiệu quả trong thời gian nhất định đương nhiên là phải đăng tải sớm mới tốt rồi đối phương không hề cảm thấy hay n ấ y nhưng chị như vậy thật vô nhân tính chị có biết mình làm như vậy sẽ hại chết tôi không em gái của chị ơi sao có thể hại chết em được chứ mọi người đều biết em là bạn gái của mục nhiễm tranh rồi nếu mục nhiễm tranh muốn ổn định sự nổi tiếng của mình thì anh ta nhất định sẽ thừa nhận quan hệ của mình với em đến lúc đó em còn phải cảm ơn chị nữa đấy ha ha ha nhưng mà tin tức này cũng khiến chị được lãnh đạo coi trọng chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nên cũng không cần nhắc tới chuyện cảm ơn làm gì nữa chị quá bị gội chị dùng tin tức của tôi để đi lấy lòng lãnh đạo của mình à lê thấm thấm vô cùng tức giận em gai à em vẫn chưa bước chân vào xã hội nên đương nhiên không hiểu đạo lý này được rồi chị không phí lời với em nữa nếu như có tin tức yêu đương gì mới thì nhớ nói cho chị nhé em yên tâm đi đến lúc đó sẽ không thiếu phần lợi của em đâu chị khi lê thấm thấm đang định chửi bới thì bên kia đã có máy có lẽ ngay từ đầu đối phương đã có ý định này rồi tin tức của mục nhiễm tranh là một tin lớn làm sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội này chứ lê thấm thấm ném điện thoại xuống giường vỗ mạnh vào đầu mình lê thấm thấm đồ góc lợn thế mà lại tin loại người này bây giờ cô ta không thể ra ngoài chỉ có thể ở nhà nhưng cứ tiếp tục như vậy thì không được cô ta cẩn thận xem những bức ảnh trên mạng toàn bộ đều là do bản thân và sở điểm gửi cho đàn chị khóa trên đó nếu như mục nhiễm tranh nhìn thấy chắc chắn sẽ biết là mình cố ý tạo ra tin tức này nếu như vậy chẳng phải sẽ là một hiểu lầm lớn sao dù cô ta không liên lạc được với mục nhiễm tranh nhưng dù sao thì cô ta vẫn yêu anh ta vẫn hy vọng có thể cùng anh ta tiếp tục tiến xa hơn c h ư ơ n một nghìn tám trăm năm mươi hai mình nhất định phải ra ngoài lê thấm thấm suy nghĩ kỹ càng rồi đi ra khỏi phòng ngủ cô ta vinh vào muốn đi ra ngoài nhưng vệ sĩ ở cửa ngăn lại cô chủ cô đừng làm khó chúng tôi đây không phải là lần đầu tiên họ nhận nhiệm vụ như như thế này không phải tôi đang làm khó các anh các anh yên tâm đi tôi chỉ đến ngân hàng gần đây để thanh toán tiền cước điện thoại tôi số điện thoại này của tôi là số nước ngoài những nơi bình thường thì không thể thanh toán được lê thấm thấm vô cùng kiên nhẫn giải thích hai người vệ sĩ nhìn nhau cô chủ Cái các này. Hay là các anh là đi theo tôi h e o t g ầ nói nhà c một ngân hàng, các anh cũng các b ế t mà. cho ỉ cần cô ta có thể ra khỏi cửa biệt là có hy vọng trốn ta thể biệt thự t ra khỏi hy h là á t rồi. l ú các này biểu cảm của Lê Thấm Thấm vẫn rất bình tĩnh.、Tôi、nói biểu Tôi cảm của cho c Thấm Thấm Lê rất anh biết nếu chiếc điện thoại này của tôi mà nợ c ư ớ c bị chặn số là sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện ở nước ngoài của tôi bên trường học bất cứ lúc nào cũng có thể có chuyện bảo tôi quay lại đến lúc đó chậm trễ việc học của tôi thì các anh sẽ xong đời đấy bởi vì cách biệt thự một trăm m là có một ngân hàng vệ sĩ cũng biết cho nên lúc này đám vệ sĩ bắt đầu do dự cô chủ vậy thì cô tuyệt đối không được dở cho đâu đấy sau khi thanh toán tiền cước xong phải lập tức quay về yên tâm đi các anh tưởng rằng tôi ra nước ngoài vô ích à, tôi đã không còn là tôi của năm đó nữa rồi lê thấm thấm bắt đầu cười thầm ngay khi vệ sĩ chuẩn bị đưa lê thấm thấm đến ngân hàng bên ngoài để thanh toán tiền cước điện thoại thì lê hán giang đột nhiên quay lại đâu cần đích thân cô chủ của nhà họ lê phải ra ngoài thanh toán tiền điện thoại chứ sắc mặt lê hán giang nghiêm nghị vô cùng tệ hi hi bố lê thấm thấm nhìn thấy lê hán giang lập tức nợ nụ cười con ở nước ngoài đã quen tự mình làm việc của mình rồi Cứ con Con việc để đi đi, không làm phiền bố nữa. Con gái bố tự mình không phiền nữa. mình tự tự làm làm mọi gái bố bố b ở ê n ngoài, chẳng lẽ về điện ế n nhà cũng h p ả tự mình chạy v i c và sao? Lê h á Giang g i ậ thoại lấy điện t di động của Lê Thấm Thấm và giao con h cấp cô chủ giúp giới, đi h t h thoại toán tiền. Ê, điện thoại của con. điện của về phòng đi lê hán giang mặt mày nhăn nhó đi thẳng vào phòng khách lê thấm Thấm lần này thật sự đã tính sai rồi mất cả trí lẫn trải không những không thể chạy ra mà con mất luôn cả công cụ để liên lạc với bên ngoài cô ta đành phải hợp lực trở về phòng của mình binh đoàn đặc trùng mục n h i ễ tranh tô lam và các diễn viên cùng đoàn phim cuối cùng cũng kết thúc trải nghiệm cuộc sống ở đây tất cả đều bị phơi đen lên rồi nhưng trông có vẻ dắn chắc hơn trước khi trở về quan triều viễn cho xe để đón mục n h i ệ m tranh và tô lam cùng lên một chiếc xe trước khi rời đi đương nhiên phải theo lệ cũ trả lại điện thoại di động và tất cả các thiết bị điện tử cho họ mục n h i ệ m tranh vừa lên xe liền không để ý đến việc nói chuyện với tô lam mà trực tiếp mở máy lên vô số tin nhắn huệ chặt tấn công tới cơ bản đều là tin nhắn của lê thầm chắc chắn là lo lắng lắm mục nhiễm tranh không trả lời tin nhắn mà gọi thẳng cho lê thầm thấm nhưng không ngờ là điện thoại đã tắt máy tại sao lại tắt máy rồi lúc này anh ta mới mở hệ chặt và trả lời tin nhắn của lê thầm thấm mấy ngày nay anh đều ở binh đoàn đặc trùng em thi thế nào rồi sao điện thoại lại tắt máy thế vẫn chưa thi xong à? tô lam liếc nhìn mục nhiễm tranh một tháng không gặp bạn gái rất mong ngóng đúng không mục nhiễm tranh ngẩng đầu cười với tô lam cô và chú của tôi có phải là vợ chồng già rồi không tình cảm phai nhạt rồi h sao tôi thấy cô không đội về nhà chút nào thế thế mà chú tôi lại không đến đón cô về điều này rất đáng nghi anh ấy á chắc vẫn còn đang nổi nóng cũng nên vốn dĩ đã không muốn tôi nhận bộ phim này rồi còn phải ra ngoài trải nghiệm cuộc sống một tháng đã khiến anh rất tức điên lên từ lâu rồi dù sao thì tôi làm cũng đã quen với một quan triều viễn hay nhảy dựng lên rồi nhìn cô c ư ờ i đến mức mặt mày dạng rỡ kia khi về chú tôi sẽ không tha cho cô đâu anh đừng nói tôi nữa mau nghĩ cách dỗ bạn gái đi đang nói chuyện thì điện thoại di động của mục nhiễm tranh đồ chống mục nhiễm tranh còn tưởng đó là lê t h ấ m thấm nhưng hóa ra lại là p h ư n g khiêm anh khiêm phía bên em đã kết thúc rồi Phim có Thấm Thấm t vốn dĩ đã chịu khổ trong binh đoàn một tháng rồi anh ta chuẩn bị cùng tôi làm trở về hoa viên cờ zito để hưởng phúc nhưng phùng khiêm đã phá vỡ mọi kế hoạch chỉ bằng một cuộc điện thoại mục nhiễm tranh nhanh chóng quay lại sở tiệu do của hai người nhìn những bức ảnh và nội dung trên tờ báo và trang web đó anh ta không thể tin vào mắt mình bởi vì đoàn phim và binh đoàn đặc trùng đã bàn bạc với nhau rồi các diễn viên đến đó được huấn luyện bí mật và không ai biết vì vậy phùng khiêm cũng không biết binh đoàn ở đâu chỉ có thể liên lạc với mục nhiễm tranh qua điện thoại nhưng mục nhiễm tranh lại giao nộp tất cả thiết bị thông tin liên lạc rồi sau khi sự việc này xuất hiện anh ta như ngồi trên đống lửa phùng khiêm ngồi trên bàn và vỗ vào tờ báo trên bàn rốt cuộc là lê thấm thấm bị sao vậy tôi thấy cô nhóc này rất đơn thuần không ngờ lại tâm cơ như vậy anh đừng vội kết luận chưa chắc là cô ấy làm ra chuyện này mục nhiễm tranh cũng cảm thấy có chút t r ộ t dạ khi nói ra lời này cậu bị mù ạ cậu nhìn ảnh này đi vừa nhìn đã biết không phải là chụp trộm chụp, chụp lén gì rồi rõ ràng là lê thấm thấm đã đưa những bức ảnh hai người đi chơi cho người ta mà bằng không những bức ảnh này làm sao có thể lọt vào tay giới truyền thông được mục nhiễm tranh đương nhiên biết những bức ảnh đó thậm chí có một số là do hai người họ chụp tự sướng nếu đã là ảnh tự sướng thì đương nhiên chỉ có hai người mới có họ rất cẩn thận những bức ảnh tự sướng này đều không cho người khác xem cũng không thể bị giới truyền thông bắt tóc được Trước 1854. sau khi mục nhiễm tranh về nước thì không còn quan tâm đến cô gái này nữa cô gái này cho rằng mục nhiễm tranh ăn no rồi sách mông lên đi nên đã tiết lộ những điều này những tiết lộ phía sau này còn khiến người ta chú ý hơn cả tin tức thực sự bây giờ cậu tin rồi đúng không tôi đã điều tra rồi biên tập viên đã tiết lộ tin độc quyền này vừa hay vừa đi du học ở anh vệ cậu còn gì để nói n ữ a không mục nhiễm tranh cứng họng không thể bênh vực lê thấm thấm được nữa chắc chắn là thấm thấm không liên lạc được với em lâu như vậy nên mới lo lắng phùng khiêm vũ mạnh lên c h ắ n mình trời ạ nhiễm tranh người ta đều nói phụ nữ khi yêu đều có chỉ số i q bằng không cậu là đàn ông đấy ai quy của cậu đi đâu hết rồi mục nhiễm tranh chỉ cảm thấy buồn cười sao tôi lại không có ai quy chứ đã là lúc nào rồi mà cậu còn giải thích thay cho con nhóc đó cho dù không tìm được cậu khiến giới truyền thông tạo áp lực cho cậu cũng đủ để nhìn ra con bé đó là người tâm cơ rồi mục nhiễm tranh lấy điện thoại di động ra gọi lại cho lê thầm thấm nhưng vẫn tắt máy phùng khiêm đang định nói gì đó thì điện thoại lại đổ chung a l o xin hỏi ai vậy anh có phải anh phùng khiêm người đại diện của mục nhiễm tranh không là tôi xin hỏi ai vậy xin chào tôi là biên tập viên của trang ente r t a i n m e n tôi t chuẩn bị đăng một tin tức lớn về nhiễm tranh nên muốn nói cho anh biết trước một tiếng phùng khiêm đau khổ nhắm mắt lại lời thoại này của đối phương ý là hỏi họ muốn công khai không đây là chuyện rất phổ biến trong giới này phùng khiêm cũng là một tay lói đời cô nói là tin lớn tôi cũng muốn nghe xem là tin lớn nào vậy còn có thể là tin lớn gì nữa tin tức về mục nhiễm tranh và nữ du học sinh lần trước là do một tay tôi tung ra tôi cũng có chút quan hệ với nữ du học sinh đó bây giờ cô ấy đã về nước rồi tim phùng khiêm đập thình thịch hóa ra người phụ nữ này tìm tới cửa rồi tôi suy nghĩ một lát phùng khiêm cúp điện thoại nói ngay biên tập viên của trang e n t e t kèn mẹn tìm tới cửa rồi không biết họ lại lấy được tin tức gì từ chỗ lê thầm thấm bây giờ muốn lửa tiền của chúng ta mục nhiễm tranh to mày hơn nữa cô nhóc nhà cậu về nước rồi về nước rồi mục nhiễm tranh giật mình không đúng vậy tại sao cô ấy lại luôn tắt máy nhiễm tranh à nhiễm tranh phiền cậu khi yêu có chút phùng khiêm chưa kịp nói xong thì mục nhiễm tranh đã đứng dậy và đi ra ngoài này cậu quay lại cho tôi chuyện còn chưa giải quyết xong mà câu lại đi đâu đấy mục nhiễm tranh dừng bước và quay người lại anh nói với đối phương là họ muốn đăng tin gì thì cứ đăng chúng ta tuyệt đối sẽ không cho họ một xu nào đâu anh đừng lo lắng chúng ta đã trải qua sóng to gió lớn rồi cho dù lần này lại vấp ngã thì tôi cũng có bản lĩnh lại đứng dậy nói xong mục nhiễm tranh bước ra khỏi cửa Trước 1855, phùng khiêm bị những lời này làm cho s ư ơ n g sở không thể không khâm phục mục nhiễm tranh của hiện tại thực sự rất dũng manh và bá đạo sau khi trải qua những thăng trầm trước đây anh ta đã thực sự trưởng thành hơn rất nhiều trái tim cũng mạnh mẽ hơn không đúng chuyện này rốt cuộc phải làm sao đây thật đáng tiếc mục nhiễm tranh đã không thể nghe lời này của phùng khiêm nữa giờ phút này lê thấm thấm hoàn toàn không biết gì về sóng gió bên ngoài mà lê hán giang lại muốn thương lượng với trang hẹn tở tèn mẹn hy vọng họ thu hồi lại tất cả tin tức nhưng trang hẹn tở tèn mẹn kiên quyết không đồng ý hơn nữa tin tức đã được đăng tải nhiều như vậy rồi nếu thu hồi lại thì họ còn uy tín gì nữa chứ lê thấm thấm đã bị tịch thu điện thoại còn bị nhốt ở nhà không thể ra ngoài được cô ta thực sự rất ấm ức và bực bội nhất định phải tìm mục nhiễm tranh để nói rõ sự việc và hỏi cho rõ ràng ngay lập tức cô ta tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài khu biệt thự rất t i ê n tĩnh những người sống ở đây đều là người có mặt mũi bình thường toàn là những nhân vật lớn ra vào đột nhiên trợt này ra một ý nghĩ cô ta muốn nhảy từ trên này xuống phòng của cô ta ở tầng ba ở đây có một đường ống chưa biết chừng có thể trèo dọc theo nó nhưng xét cho cùng t h ầ n ba vẫn có rủi ro nhất định lê thấm thấm nhìn xuống dưới rồi lại chạy ra c ử a để nghe nóng động tính bên ngoài nói là làm cô ta lập tức trèo ra ngoài cửa sổ ở đây có một cái ban công nhỏ nhưng cô ta đã không chú ý đến việc đường ống này quá nhỏ hoàn toàn không thể đỡ nổi cô ta cô ta lại nhằm vào cục nóng điều hòa bên ngoài không chừng có thể thử lần đầu tiên nhảy lên chỗ cục nóng điều hòa tầng hai lần thứ hai nhảy lên chỗ cục nóng điều hòa tầng một lần thứ ba nhảy xuống đất cố gắng thử mấy lần nhưng vẫn không dám nên cô ta định leo tường xuống dùng sức bám chặt lên tường a lê thấm thấm vẫn ngã xuống đất đùi u bị vách tường cọ sát gây ra một vết thương lớn cô ta lập tức bịt miệng lại nhất định không được để người bên trong biết mình nhảy ra ngoài nếu không sẽ bị bắt lại hơn nữa con đường duy nhất cũng sẽ bị c h ặ n lại cô ta khập khiễng đứng dậy chuẩn bị trốn ra ngoài biệt thự nhân lúc bố cô ta chưa về cô ta nhất định phải nghĩ cách trốn đi thật xa đầu tiên chạy ra khỏi khu nhà trước sau đó ngay lập tức bắt taxi lê thấm thấm lên kế hoạch xong mới nhớ ra mình đi quá vội nên ngay cả ví tiền cũng quên mang đột nhiên một chiếc rồn do sợ dừng lại cạnh chân cô ta lên xe bầu không khí trong xe rất g ợ n gạo tam tam nhìn chằm chằm lê thấm thấm hồi lâu khiến cho lê thấm thấm phát sợ chương một nghìn r ư nghìn tám t r t chương 1856. chân em không sao chứ tô lam vô cùng quan tâm hỏi không sao chỉ là bị sức một chút thôi lê thấm thấm túi đầu đáp dù thế nào lê thấm thấm cũng không thể đối diện với tô lam được lúc đầu cô ta dùng nhiều thủ đoạn như vậy để ép quan triều viễn và tô lam ly hôn bây giờ nghĩ lại cảm thấy lúc đó mình quá đáng ghét lại cộng thêm việc lê thấm thấm cũng biết người mà mục nhiễm tranh thích lúc trước chính là tô lam càng khiến cô ta không thể đối mặt với người phụ nữ trước mặt hơn sao em lại nhảy từ trên phòng xuống thế hôm nay vì vợ của phó chủ tịch tập đoàn đặc dịch sinh em bén ê n tô lam đến thăm không ngờ lại chứng kiến cảnh thiếu nữ vượt ngục bố em biết bởi vì không chắc tô lam có biết chuyện của mình và mục nhiễm tranh hay không nên lê thấm thấm vội và ngậm miệng lại em và bố em cãi nhau ông ấy giam lòng em rồi lê thấm thấm muốn nói lại thôi làm cho tô lam nhìn ra vấn đề nhưng cô không tiếp tục hỏi đến nhà chị trước đi xem chân cho em đã mẹ anh của con đâu lần trước không phải mẹ nói là anh sẽ đến nhà mình sao tại sao anh ấy vẫn chưa đến tam tam chấp chấp đôi mắt như đá vỏ c h a i nhìn tô lam đương nhiên lê thấm thấm biết anh trong miệng tam tam là đang chỉ mục nhiễm tranh trong lòng cô ta không khỏi căng thẳng tô lam s ờ đầu tam tam anh của con rất bận làm gì có thời gian đến nhà chúng ta chứ nói dối anh ấy có thời gian đi tán gái mà không có thời gian đến chơi với con sao lời nói của tam tam khiến người khác giật mình lê thấm thấm càng đỏ m ặ t hơn thằng bé này nói linh tinh gì thế ai nói với con như vậy hả t ô lam cũng rất kinh ngạc khi thấy con trai nói ra hai từ tàn gái bố con nói he he sau này không được nói nữa sau đó lê thấm thấm và tô lam không có bất kỳ giao lưu nào cho đến khi đến hoa viên cờ dít tổ tô lam mời bác sĩ gia đình đến khám chân cho lê thấm thấm đồng thời gọi điện cho mục nhiễm tranh mục nhiễm tranh tức tốc chạy tới vừa bước vào phòng khách tam tam đang chơi trong phòng khách vội vàng lao tới anh anh cùng em chơi xe biến hình đi tam tam lát nữa anh sẽ chơi với em mẹ em đâu rồi tô lam vừa hay từ trên lầu đi xuống mau lên lầu xem đi từ nhà v ư ợ n mục ra mục nhiễm tranh phóng lên lầu và đi thẳng đến căn phòng tô làm chỉ bác sĩ đã băng bó chân cho lê t h ấ m t h ấ m rồi còn lê t h ấ m t h ấ m thì đang ngồi trên giường kêu d í t lên cố chịu đựng cơn đau t h ấ m t h ấ m lê t h ấ m t h ấ m vừa ngẩng đầu nhìn lên liền thấy mục nhiễm tranh phơi nắng đen xì có chút không nhận ra vốn dĩ rất vui mừng nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày nay cô ta không nhịn được bắt đầu khóc khóc cái gì mục nhiễm tranh vội vàng bước tới ôm lấy lê thầm thầm c h ư ơ n một nghìn tám trăm năm mươi bảy lê thầm thầm càng khóc lớn hơn vừa khóc vừa đấm vào ngực mục nhiễm tranh anh đã chạy đi đ sao em không liên lạc được với anh em còn tưởng rằng anh không cần em nữa cơ lê thấm thấm ngẩng mặt lên trời khóc lớn vô cùng tủi thân đây là lần đầu tiên nhìn thấy lê thấm thấm khóc đau lòng như vậy mục n h i ệ m tranh l a u nước mắt cho cô ta rồi an ủi anh nhận một bộ phim nên đã vào trong quân đội để trải nghiệm cuộc sống quân đội rất nghiêm khắc đã thu điện thoại rồi lần cuối cùng khi chúng ta gọi điện anh vốn định nói với em nhưng em lại tắt máy mất rồi anh cũng không biết sẽ nghiêm khắc như vậy nên cũng không nói trước cho em lê thấm thấm chớp đôi mắt ngập nước nhìn mục n i ễ m tranh nếu sự việc l ạ như vậy thì chẳng phải mấy ngày nay cô ta đã suy nghĩ lung tung vô ích rồi sao bản thân mình tự tìm phiền phức mà thật ngu ngốc mà hoa lê thấm thấm lại bật khóc sao lại khóc nữa rồi mục nhiễm tranh vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho lê thấm thấm anh có biết mấy ngày nay em sống như thế nào không em tưởng anh không cần em nữa nên em đã quay về em còn ngu ngốc tìm một đàn chị khóa trên rồi ngọt ngào nói rằng nếu anh thật sự là một tên cha nam thì sẽ không nghể tình gì nữa nói chuyện này ra để mọi người đều biết anh là một tên cha nam lê thấm, thấm vừa nói vừa nghĩ mình quá ngu ngốc mục nhiễm tranh đốt tóc lê thấm thấm hóa ra là như vậy nhưng anh ta cũng có chút tức giận sao lê thấm thấm lại không tin tưởng anh ta như vậy lê thấm thấm nước nở nói em biết là em rất ngu ngốc anh còn giận em đúng không mục nhiễm tranh lắc đầu chỉnh lại tóc dối cho lê thấm thấm đừng khóc nữa không sinh nữa rồi anh thực sự không giận em sao em không cố ý đâu vốn dĩ chúng em đã bàn bạc với chị khóa trên đó rồi đợi em tìm được anh nếu như anh xác nhận là muốn đá em thì mới bảo chị ta đang tin nhưng mà chị ta không giữ chữ tín vừa về nước đã tung tin tức này lên rồi lê thấm thấm hối hận nước ruột kết quả bố em biết chuyện này liền giam lòng em lại lê thấm thấm hối hận tự vỗ vào đầu mình mục nhiễm tranh vội vàng bắt lấy tay cô ta được rồi được rồi chuyện này không phải đã qua rồi sao để anh xem chân của em nào vết thương thế nào rồi không sao đáng đợi em em gặp quả báo lê thấm thấm cũng rất thản nhiên nhìn thấy lớp băng gạc d à y quấn quanh chân lê thấm thấm mục nhiễm tranh cảm thấy rất đau lòng còn đau không lê thấm thấm lại trực tiếp nhào vào lòng mục nhiễm tranh xin lỗi vậy em đã biết sai chưa em biết rồi sau này không được nghi ngờ anh nữa lê thấm thấm nghiêm túc gật đầu sẽ không đâu ạ hai người ôm nhau rất lâu trưng một n cho đến khi lê thấm thấm đột nhiên phát hiện ra một đứa bé đang đứng ở cửa nhìn họ cười lê thấm thấm lập tức sợ hai bông u mục nhiễm tranh ra tam tam đứng ở cửa che miệng cười trộm anh ơi anh thật ngốc nghe thấy giọng nói của tam tam mục nhiễm tranh mới nhìn ra cửa nhóc con sao em lại tới đây vừa rồi quá lo lắng mục nhiễm tranh cũng không quan tâm đến chuyện đóng cửa lại em tới đây tìm anh mà anh ngốc thế anh nên hôn chị đẹp chứ tam, tam đứng ở cửa chỉ đạo như người lớn mục nhiễm tranh và lê thấm thấm trận tròn mắt không thể tin được những lời này lại là của một đứa trẻ chưa đầy ba tuổi ai dạy em thế hả bố em hôn mẹ em như vậy mà khi mẹ tức giận bố sẽ hôn mẹ phát hiện không thấy tam tam đâu tô lam tới tìm tam tam vừa hay đứng ở hành lang nghe thấy điều này lập tức xị mặt đứa con trai này của cô lê thấm thấm che miệng cười chuyện này có gì l ạ đâu đôi khi bố em còn tắm chung với mẹ em nữa mục nhiễm tranh và lê thấm thấm cười càng lớn hơn tam tam tô lam lập tức quát chuyện riêng tư như vậy đều bị con trai tiết lộ ra rồi thằng bé rốt cuộc có phải là con trai mình không thế mẹ tam tam nhìn thấy tô lam liền nhào tới tô lam bế tam tam lên còn không vào cửa mà nhanh chóng rời đi lê thấm thấm t u ổ i thân nhìn mục nhiễm tranh còn chưa thấy người mà đã bị nhét một đống cầu lương mục nhiễm tranh mỉm cười dùng tay quẹt m ũ i lê thấm thấm hai người họ vẫn luôn tình tứ như vậy có con trai rồi mà cũng không tránh đi tình cảm thật tốt lê thấm thấm không khỏi thở dài cho nên lúc đầu em đã nhắm sai mục tiêu rồi mục nhiễm tranh dùng ngón tay chọc vào đầu lê thấm thấm để tránh g ư ợ c gạo tô lam đã cùng hai con trai ăn tối mục nhiễm tranh và lê thấm thấm thì ăn tối trong phòng ăn tô lam còn bảo người giúp việc nhắn lê thấm thấm tạm thời ở lại đây thực ra suy nghĩ kỹ lại thì cũng chỉ có thể ở lại đây lê thấm thấm không muốn bị bố bắt về sau bữa tối tô lam tiếp tục chơi với hai con trai của mình trong phòng cho trẻ cho đến khi người giúp việc đến báo rằng quan triều viễn đã về cô mới dặn người giúp việc trông chừng bọn trẻ và về phòng của mình v ừ a về đến phòng ngủ quan triều viễn đã thay quần áo ở nhà anh ăn cơm c h ư a anh ăn rồi quan triều viễn v ẻ m ặ t mệt mỏi. mấy ngày gần đây bởi vì tin tức của mục nhiễm tranh và lê thấm thấm mà anh cũng đã kiệt sức không để ý một chút làm ở hết hỏa lực tô lam do dự hồi lâu rồi mới cẩn thận nói cho quan triều viễn biết chuyện hôm nay t r ư ơ i chín quan triều viễn nghe vậy sửng sốt mười giây sau đó giống lên tô lam tại sao tim của em lại lớn như vậy tô lam lập tức tiến lên ôm eo quan triều viễn lớn thì có ích gì còn không phải chỉ chứa được một mình anh thôi sao quan triều viễn đang chuẩn bị nổi sấm xét thì nghe được lời tỏ tình của tô lam trái tim nhỏ bé của anh vẫn thịt thịt, thịt có chút loạnh em đừng có mà dùng chiêu này với anh tô lam bình tĩnh ngồi bên giường em hơi khát k h á t tô lam chấp đôi mắt vô tội nói khát vọng yêu anh đấy quan triều viễn mở to mắt nhìn tô lam đang nói lời tình tứ mà không đỏ mặt em nghiêm túc một chút cho anh anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy em cũng đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà chuyện nghiêm túc của em chính là yêu anh tô lam vươn tay ra bắn tim nhân tiện còn nháy mắt với quan triều viễn hôm nay em uống nhầm thuốc à? quan triều viễn đi tới sở c h á n tô lam tô lam thuận thế ôm eo quan triều viễn đúng là em uống thuốc rồi vì em bị bệnh bệnh gì tô lam mỉm cười quỷ mị với quan triều viễn bệnh tương tự tư ấy Phụt! quan triều viễn cảm thấy sắp hộp máu rồi tuy rằng hai người thường ngày tình cảm rất tốt nhưng cũng rất ít khi nói những lời buồn nôn như thế này thỉnh thoảng tô lam nói một câu em yêu anh quan triều viễn đã mừng muốn chết rồi hôm nay lại nói nhiều như vậy cùng một lúc quan triều viễn lập tức bắt đầu lấy lại bình tĩnh tô lam anh nói cho em biết em đừng tưởng nói nhiều lời dễ nghe như vậy anh sẽ tha thứ cho em em đúng là vừa lành s ẹ o đã quên đau em có biết lúc đầu con nhóc chết tiệt đó suýt chút nữa đã hại chúng ta ly hôn không hả t ô lam thuận thế ngồi lên đùi quan triều viễn ôm cổ anh đó đều là còn trẻ nên không hiểu chuyện thôi được không bây giờ tình cảm của hai người họ vô cùng tốt anh sẽ không chia rẽ người ta đ ấ y chứ cái giám ấy những gì em nói đều là sự thật cháu trai thích con gái nhà người ta lắm cháu trai giống anh chắc chắn là b i ể n cạn đám mòn trời long đất lợ cũng không chia xa t ô lam ngay lập tức che miệng quan triều viễn thực ra em nghĩ như vậy cũng rất tốt lê thấm thấm trẻ t r u n g sinh đẹp còn du học nước ngoài ra thế cũng tốt không tìm được người nào tốt hơn cho cháu trai đâu quan trọng là hai người tình đầu ý hợp hai người vui vẻ hòa hợp ở bên nhau mới là quan trọng cũng giống như anh và em vậy quan triều viễn định mở miệng tô lam lại tiếp tục nói em và anh đều là người từng trải rồi nếu như lúc đầu có người nhất định muốn chia rẽ chúng ta thì chắc chắn anh sẽ không bằng lòng họ bây giờ cũng giống như chúng ta lúc đầu vậy sẽ l i ề u mạng muốn ở bên nhau đừng ép họ phải chịu nỗi khổ hai chúng ta đã từng phải chịu nữa được không người phụ nữ trước mặt thật sự là càng ngày càng biết nói chuyện em nói lại đi nói gì cơ vừa nay em lấy lòng anh như thế nào nói lại lần nữa nếu anh vui thì sẽ đồng ý quan triều viễn nhớ ư n g mày vô cùng đắc ý tô lam thật sự không ngờ vài lời ngon ngọt đã lừa gạt được chủ tịch rồi vị chủ tịch này càng ngày càng không có nguyên tắc tô lam suy nghĩ một chút liền ghé vào hai quan triều viễn chồng em là sách sao lợn á em đâu phải là lợn đâu quan triều viễn lập tức nóng nảy gầm lên không phải em nói là sách sách sách t ô lam lập tức nóng nảy phản công có thế mà cũng nhầm sách thành lợn h a i mọc kiểu gì vậy sự xáo trộn này đã phá hỏng hết bầu không khí ban đầu làm lại chồng anh là sách sao quan triều viễn lần này không dám tùy tiện nói nữa vậy anh nên nói gì anh nói là tại sao em lại nói như vậy chồng à anh là sách sao tại sao em lại nói như vậy quan triều viễn lần này ngoan hơn nhiều rồi càng nhìn càng muốn ngủ câu nói nhẹ nhàng vang vọng bên hai anh quan triều viễn cảm thấy xương của mình sắp mềm n h ũ n g ra rồi anh lật người đẹ tô làm dưới thân bây giờ ngủ luôn tô lam chặn trước ngực quan triều viễn bây giờ mới mấy giờ chứ bọn trẻ còn chưa ngủ vừa nhắc đến bọn trẻ quan triều viễn lập tức dừng lại bọn trẻ còn bé thì còn không sao bây giờ lẫn rồi đứa nào cũng muốn chui vào phòng họ không biết đã phá hỏng bao nhiêu lần rồi quan triều viễn ghé sát vào thai tô lam đêm nay anh muốn ăn anh đảo tô lam đỏ mặt vỗ mạnh vào lưng anh xấu chết đi được